Hai chỉ tiểu gia hỏa cũng tò mò nhìn về phía tiểu hồ điệp, bọn họ đối chuyện này nhi cũng rất tò mò, rốt cuộc kiểu muội chỉ này kinh thiên địa quỷ thần khiếp kỳ ba bọn họ vẫn là thiệt tình chưa thấy qua. Người như vậy, ở không có tu luyện thời điểm, rốt cuộc có bao nhiêu tinh thần lực, bọn họ cũng phi thường muốn biết. Nếu làm tiểu vi vi biết nhà mình khuê nữ cùng nhi tử cư nhiên như vậy xem nàng, đánh giá phải yêu thương lịch Lưu Thành Hà. Trường 371 Tinh Thần Lực 2 Ngay ở tu luyện phía trước tinh thần lực tổng số vì 8.000 điểm. Tiểu Hồ Điệp cấp ra một đáp án. Tiếp theo dường như giải thích giống nhau tiếp tục thêm vào một câu. Bình thường thành niên nhân loại tinh thần lực trị số bình thường giá trị là ở 1.000 đến 3.000. Cho nên ngài tinh thần lực kỳ thật vốn dĩ chính là vượt quá thường nhân. Phần 233. Xem ra ta cư nhiên vẫn là cái siêu nhân A. Tiểu mội chỉ vui vẻ. Mà hai chỉ hoa cũng tỏ vẻ. Trách không được nhà mình lão mẹ có các loại thần kỳ biểu hiện, thiên tài cùng thường nhân bất đồng địa phương, phòng trưng liên ở chỗ bọn họ tinh thần lực là xa xa vượt quá với bình thường giá trị đi. kia A Mạc, còn có Hạ Mạc cùng đầu mùa đông tinh thần lực trị số nhiều ít. Tiểu Vi Vi đối mặt khác một việc cảm thấy hứng thú lên, đó chính là bên người người tinh thần lực trị số vấn đề. Tiểu Hồ Điệp cũng thực mau cấp ra đáp án, chủ nhân, Ly Mạc tiên sinh tinh thần lực trị số vì 1.8.000 điểm mà thiếu gia cùng tiểu thư tinh thần lực đều là năm vạn, năm vạn a, tiêu nguyệt chỉ rối rắm một chút, quả nhiên loa nhóm vẫn là so với chính mình lợi hại rất nhiều a, bất quá này cũng không có gì, dù sao chính mình là kẻ tới sau, hơn nữa đây chính là nhà mình loa, so với chính mình lợi hại liền càng không có gì, không có cái nào cha mẹ không hy vọng chính mình hài tử lợi hại, không phải sao? ai nha, đã biết sẽ biết đi. Ta đây về sau nếu là lại thích ngủ, ngươi liền giúp ta tìm xem nguyên nhân nói cho ta liền thành. Tiêu Vi Vi cuối cùng cấp tiểu hồ điệp hạ như vậy một cái kết luận. Đi thôi đi thôi, chúng ta đến đi mang theo đám kia bọn nhỏ đi lên nhìn xem. Tiêu Ngụy chỉ vung tay một hô, nga không, là hồ khu chấn động, nga không, là kiều khu nhất chấn, liền mang theo nhà mình người nhà cùng sủng nhóm rời đi nơi này. Tới cái kia tiểu bình nguyên thời điểm, Bị chọn lựa ra tới 151 người đã xếp hàng xong, đang ở lẳng lặng mà chờ, toàn bộ thiên địa không có một chút ít động tĩnh. Nhìn này đàn đã hoàn toàn đem các loại huấn luyện đều cấp khắc ở trong xương cốt tân binh, tiều vi vi đột nhiên thật cao hứng, hiện tại, cho đại gia phát một chút các ngươi dùng lưới trời thiết bị đầu cuối cá nhân. Thượng treo không đảo là muốn tiêu hao tín dụng điểm, nhưng là các ngươi đầu cuối càng thêm tái đặc thù quyền hạ, cho nên là không cần, đương nhiên, hạ lượng. Chỉ có mỗi ngày hai lần trên dưới là không cần tiền, nếu muốn nhiều trên dưới nói, các ngươi phải chính mình nỗ lực kiếm tiền." Tiêu Vi Vi vừa nói, một bên làm ly vũ cho đại gia phát bọn họ thiết bị đầu cuối cá nhân. Này đó cá nhân đầu cuối, Tiêu Vi Vi lựa chọn vòng tay hình thức, tài chất mềm mại bên người còn thông khí, bề ngoài thoạt nhìn còn lại là cùng quân trang một cái nhan sắc quân màu xanh lục, các loại tán Thời thượng cảm cùng thực dụng tính đều là siêu cường vòng tay thức cá nhân lưới trời đầu cuối phát xong lúc sau, những người này liền ở ly vũ chỉ huy hạ mang lên chính mình đầu cuối, sau đó tiến hành rồi chói định. Hảo, các ngươi chính mình tổ chức người đi lên đi, đi lên phương pháp rất đơn giản, chỉ cần ở bên kia xoát tạp khí mặt trên quét qua các ngươi thiết bị đầu cuối cá nhân, sau đó lại nghiệm chứng hạ, trên đảo liền sẽ thả ra chuồng kia sáng trạng treo không thang đem các ngươi tiếp đi lên. Chúng ta ở mặt trên tập hợp đi. Tiểu vi vi lời ít mà ý nhiều, sau đó làm gương tốt, làm cái làm mẫu. Đến nỗi nói kỳ thật tiểu mội chỉ không có đầu cuối loại sự tình này thật, thỉnh không cần nói ra, bởi vì tiểu hồ điệp là càng thêm cao cấp đầu cuối. Đem trên tay nhận ý tư ý tứ ở xoát tạp khí mặt trên quét qua, thuận tiện ấn vân tay lúc sau, mặt trên liền đánh hạ một bó truy quang, kỳ thật là tiểu hồ điệp trực tiếp khống chế cũng không có trải qua trước mặt xoát tạp khí quyền hạn không chế. Sau đó kiểu mội chỉ mang theo người trong nhà cùng sủng liền lên rồi. Dương Tiểu vi vi hoàn toàn biến mất ở treo không đảo bên trong lúc sau, ly vũ lên tiếng, mỗi lần xoát tạp một người, mười người vì một tổ đi lên một lần, hiện tại bắt đầu. Mấy cái hộ vệ đội viên cùng thạch vĩ cùng nhau trước lên rồi, không có bất luận cái gì vấn đề. Mà ly vũ còn lại là mang theo mấy cái hộ vệ đội viên chờ cuối cùng đi lên ở bên này áp trận. Bởi vì đều là quân nhân xuất thân, kỷ luật đã là khắc vào bọn họ trong xương cốt đồ vật, cho nên hết thể đều tiến hành ngay ngắn trật tự. Tiêu vi vi ở màu bạc truyền tống đại sảnh nơi đó chờ, sau đó làm li mạc ở thang máy mặt trên qua lại vận chuyển, một đám một đám đem những người này đều nhận lấy. Cho bọn hắn chuẩn bị cư trú địa phương hẳn là không thành vấn đề đi. Tiêu vi vi lại lần nữa dò hỏi tiểu hồ điệp. Không sai. Cấp này đàn đóng giữ quân nhân nhóm đương nhiên là chuẩn bị trụ địa phương. Liên ở quảng trường bên cạnh một cái hẻm nhỏ bên trong. Này ngõ nhỏ chung quanh kỳ thật cũng bao vây kết giới, bất quá lại là làm đầu mùa đông tới bố trí một cái khác kết giới. Này đó các đội viên, trên người có bỏ thêm đặc thù quyền hạn đầu cuối mới có thể xuất nhập cái này địa phương. Những người khác vẫn là không thể rời đi quảng trường phạm vi. Tiêu mội chỉ lúc này mới cảm giác được, quả nhiên. Loại này có cao cấp năng lực cao võ thế giới, rất nhiều chuyện đều phương tiện muốn chết ta có hay không. Bên này ta đã mang theo tìm tỏi qua, không có lưu lại cái gì không nên lưu lại đồ vật, ngươi cứ yên tâm đi. Hạ mặt vây vây tay, ý bảo nhà mình lão mẹ không cần khẩn trương. Hơn nữa thay thế tiểu hồ điệp trả lời vấn đề. Tiêu Vi Vi gật gật đầu, đối với nhà mình lo nhóm, nàng vẫn là thực yên tâm, làm việc nhi đích sát cấp lực. Lúc ấy may mắn nghĩ tới. Nói làm khăn vàng lực sĩ thuận tiện đem bên này cũng chỉnh thành ký túc xá trạng chế thức phòng, hơn nữa luyện võ trường gì đó cũng đủ bọn họ sử dụng, bằng không hiện tại còn phải sầu bọn họ an bài ở đâu đâu. Tiêu muội chỉ may mắn. Đúng vậy, tuy rằng quảng trường quanh thân bề mặt cũng có tiểu lầu cùng khách sạn, chính là mặc kệ thế nào, tổng không thể cùng khách nhân giường như mỗi ngày ở đi. Mở tiểu lầu, tự nhiên chính là học trù nghệ bộ lạc, khai khách sạn, còn lại là học khách du lịch bộ lạc. Bọn họ chính là tính toán đem tiểu lầu cùng khách sạn khai biến mỗi cái bộ lạc cùng mỗi cái treo không đảo A. Hơn nữa hai cái bộ lạc bản thân ly đến cũng gần, quan hệ cũng hảo, đã liên hợp lại, như thế làm kiểu vi vi rất là mới lạ. Mặc kệ, dù sao ta nên làm đều làm được, mặt khác liền xem chính bọn họ. Kiểu vi vi nói là nói như vậy, nhưng là kỳ thật khẳng định vẫn là thực chú ý, dù sao cũng là chính mình chuyện này A. Thực mau. 151 cái đóng giữ đội viên, cộng thêm nhà mình hộ vệ đội đoàn người, đều ở tiểu vi vi trước mặt tập hợp xong. Các ngươi đầu cuối bên trong, mỗi cách một tháng thời gian, đều sẽ đánh tiến các ngươi tiền lương, đến nỗi nhiều ít, còn lại là xem các ngươi cấp bậc cùng cương vị. Đương nhiên, này đó đều có thể trực tiếp ở lưới trời mặt trên tuần tra đến, các ngươi mấy ngày nay hảo hảo làm quen một chút trong tay đầu cuối, sau đó thuần thục thao tác lưới trời. Ở cái này giao dịch quảng trường, các ngươi có thể dùng các ngươi tín dụng điểm tới mua đồ vật. Tiểu vi vi bắt đầu đơn giản công đạo lên, hiện tại trước mang các ngươi đi các ngươi trụ địa phương nhìn xem, sau đó các ngươi đầu cuối bên trong liền có quan hệ với cái này giao dịch quảng trường. Các ngươi yêu cầu biết đến nội dung, đến nội địa hình gì đó, các ngươi chính mình ra tới chuyển liền thành. Trường 372 ấm áp cảm xúc. Quảng trường tuy rằng không nhỏ. Chính là đối thể trạng cường kiện huấn luyện có tố quân nhân nhóm tới nói, cũng chính là một lát sau. Cái này địa phương là có kết giới. Tiêu muội chỉ chỉ vào trước mặt chống không một vật không khí. Chứ bỏ có cao cấp quyền hàng người, thì như ta và các ngươi tổng huấn luyện viên, hoặc là các ngươi này đó đóng giữ bộ đội bản thân người ở ngoài, những người khác đều là không thể tiến vào. Tiêu vi vi nói xong, vì gia tăng chính mình trong lời nói thuyết phục lực, Còn thuận tiện từ chính mình trong không gian lấy ra một tiểu khối đá quý, sau đó bay thẳng đến cái kia hẻm nhỏ ném qua đi. Một trận sóng gợn trống rông xuất hiện, ngăn cản đang ở đi tới đá quý. đá quý vô lực tiếp tục đi tới, dừng một chút, rơi xuống ở trên mặt đất. Tiêu muội chỉ tiến lên hai bước, nhặt lên đá quý thả lại không gian, sau đó tiếp tục nói, cái này quảng trường chung quanh, sở hữu ta không có mở ra địa phương, hết thảy đều có kết giới kết giới ít nhất hiện tại là sẽ không mở ra. Mà các ngươi cư trú này Phiến sân bên ngoài cũng có kết giới, các ngươi cũng ra không được. Nghe Minh Bạch sao? Minh Bạch, đại tư tế. Mọi người ầm ầm hẳn là. Tiêu Vi Vi gật gật đầu, khiến cho vài tên khai lâm thời quyền hạn hộ vệ đội viên mang theo này nhóm người đi vào. Đi vào lúc sau, Phòng như thế nào phân phối linh tinh sự tình, liền không cần Tiêu Vi Vi nhọc lòng. Đây đều là bọn họ đóng giữ bộ đội bên trong sự tình, chính mình có cái biện pháp giải quyết thì tốt rồi. Buổi tối những người này liền có thể bắt đầu về nhà, nhưng là bọn họ có thể thông qua chính mình lưới trời đầu cối, tới tổ kiến một cái phòng nói chuyện chính mình tới thương lượng phía mặt biện pháp giải quyết gì đó, đây là hoàn toàn không có vấn đề. Bên này không có gì sự tình lúc sau, tiểu vi vi liền xoay người rời đi, nàng mang theo ly ghét cùng nhau. Đi tới bên này chính mình chiếm lâm không trang viên. Tiểu ghét, bên này ta cho ngươi để lại cái phòng, ngươi đến xem có thích hay không. Tiểu vi vi kỳ thật là cho Li ghét khai thông tương đối cao cấp quyền hạ. Mà hắn dùng đầu cuối cũng không phải cái gì bình thường, mà là tiểu hồ điệp một cái phân thân, chẳng qua chưa từng có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Li ghét tự nhiên là không rõ ràng lắm, chính mình cái kia thoạt nhìn cùng người khác không có gì khác nhau thiết bị đầu cuối cá nhân. Cứ nhiên là như vậy cao cấp đồ vật. Cho ta để lại phòng. Ở bên này cũng ngây người mấy năm li ghét. Đã sớm không phải lúc trước cái kia liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn man tộc thiếu niên. Hiện tại hắn, căn bản chính là cái bình thường nhân loại. Tiểu vi vi gật đầu. Đúng vậy, đến xem. Nói xong, liền lôi kéo li ghét vào hắn phòng. Là lầu một phòng. Tiểu vi vi hỏa ly mạc phòng ở lầu ba. Hạ mặt cùng đầu mùa đông phòng ở lầu hai. Ly ghét phòng ở lầu 1. Đương nhiên, mỗi một tầng đều còn có phòng bếp buồng vệ sinh thư phòng phòng khách từ từ, đầy đủ mọi thứ. Nhưng là này tòa trong phòng mặt, chỉ cần kiểu vi vi không hề sinh dục, liền sẽ chỉ có như vậy năm người cư trú nơi. Ly ghét người này, lúc trước xa xa mà chạy tới tìm Li mạng, lại chỉ là tưởng nói cho phụ thân hắn tin người chết, cũng không có tính toán ở chỗ này chủ hạ, mà là chuẩn bị chính mình rời đi, tóm lại không đói chết. Kết quả gặp phải Li Mạc cùng Tiểu Vi Vi lúc sau, hắn sinh hoạt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Loại này biến hóa làm hắn bất ngờ rồi lại kinh hỉ dị thường. Nhưng là loại này hạnh phúc sinh hoạt tới quá nhanh, hắn có điểm không dám tin tưởng, cũng sợ hãi đột nhiên có một ngày, này đó hạnh phúc tất cả đều biến mất. Li ghét biết tích phúc, biết này đó cũng không phải chính mình vốn dĩ sinh hoạt, biết Li Mạc cùng Tiểu Vi Vi đối hắn hảo, cho nên hắn hiểu được hồi báo. Hắn nỗ lực hỗ trợ, giúp Tiểu Vi Vi hòa Ly Mạc quản lý quân đội phương diện sự tình, bởi vì Tiểu Vi Vi không thích này đó việc vặt vãnh, mà Ly Mạc muốn bồi lão bà. Kết quả chứng minh, hắn đích xác làm được, có hắn ở, Ly Mạc cùng Tiểu Vi Vi bất lo không ít. Thích sao? Tiểu Vi Vi đẩy ra cửa phòng. Ly ghét đôi mắt nhìn về phía phòng này. Căn phòng này ước chừng có 100 mét vuông lớn nhỏ, bên trong có buồng vệ sinh. Trang hoàng phong cách còn lại là phi thường giản lược rồi lại hào phóng, đúng là Ly ghét thích nhất cái loại này. Nhìn trong phòng đầy đủ mọi thứ đồ vật, lại nhìn đến phía sau ca ca tẩu tử kia chờ đợi ánh mắt, Ly ghét khó được cười, thích, thực thích. Tiêu vi vi nhìn cái này hậu thiên diện than gia hỏa, cười nói, thích liền hảo, mặc kệ chúng ta ở nơi nào có phòng ở, đều có phòng của ngươi, cho nên đừng lo lắng ngươi không có da. Ly ghét không biết chính mình hiện tại phải nói điểm cái gì, lại hoặc là ngoan ngoãn đi theo Ly mặc cùng Tiểu Vi Vi sao. Khi nào đến mặt trên tới, liền ở nơi này, ngươi quyền hạn có thể thông hành nơi này bất luận cái gì địa phương. Tiểu Vi Vi nhìn nhìn hồi lâu không gặp trường cao không ít, chính mình chỉ có thể nhìn lên thiếu niên, đột nhiên cảm thấy thời gian quá đến thật nhanh a. Ta đã biết, cái này bởi vì chính mình gia đình cùng xuất thân duyên cớ, mà vẫn luôn ít khi nói cười hài tử rốt cuộc lộ ra sán lạ tươi cười. Tiểu vi vi thực vui vẻ, chính mình thân nhân không có, mà ly mạc cũng chỉ có trên danh nghĩa đại ca ly giả, cùng với bất đồng phụ bất đồng mẫu đệ đệ ly ghét. Ly giả bên kia là một cái bộ lạc thủ lĩnh, tự nhiên không cần bọn họ nhọc lòng, chính là ly ghét chỉ là một cái hài tử, bọn họ tự nhiên muốn quan tâm. Ly ghét biết, trước mặt hai người, còn có ở trong phòng khách mặt chính mình chơi đùa hai tiểu hài tử, chính là chính mình chỉ có thân nhân. Phần 234 Thân nhân Một loại vi diệu mà đặc thù cảm xúc, bắt đầu ở ly ghét trong thân thể lên men, thành thục, dần dần mà khuyết tán mở ra. ân kia cái này liền trước như vậy đi, nói ngươi mặc kệ khi nào muốn đi nào, muốn làm cái gì, nói cho ta, ta nhất định duy trì ngươi. Kiều vi vi đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía cái này trầm mặc thiếu niên. Đã trưởng cao thiếu niên nhìn trước mặt người kia đen nhánh đôi mắt, yên lặng gật đầu ở trong lòng làm nhất định phải bảo hộ cả đời quyết định. A mạc, chúng ta đi về trước đi, những người đó chúng ta lưu hai cái hộ vệ đội viên ở chỗ này mang theo liền thành, buổi tối làm cho bọn họ về nhà đi xem, chờ đến quảng trường khai mạc trước một ngày bọn họ lại đến là được. Tiêu vi vi xoay người nhìn về phía Lý mạc. Lý mạc gật đầu, sau đó đồng dạng chuyển hướng về phía Lý ghét, hàng năm không có một chút biểu tình trên mặt. Lộ ra một cái cứng đờ nhưng là lại ấm áp nhân tâm tươi cười. Tiểu ghét, chúng ta về nhà đi. Về nhà đi. Về nhà. Ra. Ly ghét đột nhiên phát hiện, chính mình giống như vẫn luôn đều đang trốn tránh trước mặt hai người. Trốn tránh khả năng coi ô nhu, bởi vì hắn sợ hãi, nếu có một ngày, bọn họ không hề đối chính mình hảo, nên làm cái gì bây giờ? Chính là hiện tại hắn phát hiện, chính mình là cỡ nào ngốc ra tuy rằng không thể nói một vạn năm lâu lắm chỉ tranh sớm chiều, chính là trước mặt hai người kia, lại như thế nào sẽ vứt bỏ chính mình đâu. Vì thế hắn cũng khó được lộ ra một cái sán lạn mỉm cười, dùng sức gật gật đầu, ân, tốt, chúng ta về nhà. Hắn liền phải về nhà, cùng phía trước bất động lần này chính mình hồi, là ra. Trường 373 giao dịch quảng trường 1, còn có hai ngày chính là nói tốt tập hợp nhật tử, hai ngày này, Tiểu vi vi hòa ly mạc hảo hảo bồi bồi ly ghét Nói thật, đương nhìn đến cái này trường cao thiếu niên thời điểm Tiểu vi vi rất hối hận Bởi vì nàng phát hiện, chính mình xem nhẹ cái này thân nhân Chính mình trên thế giới này, không có nhiều ít thân nhân Mà ở trên địa cầu, cũng căn bản không có thân nhân Cho nên nàng phi thường chú trọng thân tình Ở trên địa cầu thời điểm, nhìn nhân ra người khác cả nhà hạnh phúc ở bên nhau Các loại thân tộc tông tộc liền lên một đồng lớn, mà chính mình lại chỉ là người cô đơn, muốn nói quan hệ phụ thuộc, kia cũng chỉ là quốc gia. Trên thế giới này thời điểm, nhìn nhân ra một cái bộ lạc một cái bộ lạc đều là người một nhà, một cái họ tông tộc, các bộ lạc lại thông hôn không ít. Toàn bộ trên thế giới người lẫn nhau đều là thân nhân, mà chính mình lại là tự do hậu thế giới ở ngoài một đám thể. Cái này làm cho nàng cảm giác thực cô độc. Vì thế nàng đem chính mình cảm tình cho Li Mạc, hai người hợp thành một gia đình, còn sinh dục một đôi nhi nữ, tuy rằng này đối hoa giống như không quá bình thường bộ dáng, Chính là chính là như vậy, mới làm nàng có ấm áp cảm giác, lẫn nhau rửa sát vào nhau, trên thế giới này nói thầm đi trước, thật là một loại lệnh nhân tâm giật mình hành động đâu. Tiểu ghét, ta cùng ngươi giảng, ngươi ca tuy rằng treo tổng tư lệnh tên tuổi, chính là các nơi bộ đội cùng quân huấn doanh gì đó, hắn cũng không quá để bụng. Phương diện này ngươi nếu là nguyện ý nói, liền đều giao cho ngươi, ta và ngươi ca liền yêu cầu thời điểm ra cái mặt liền thành, ngươi cảm thấy thế nào? Hôm nay giữa trưa, tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vì thế hỏa ly ghét thương lượng lên. Ly ghét ngẩng đầu lộ ra nghi hoặc biểu tình, ta vốn dĩ không phải làm những việc này sao? Tiểu vi vi mỉm cười, đứa nhỏ đốc, trước kia ngươi đó là tự nguyện hỗ trợ, hiện tại là ta ở làm ơn ngươi hỗ trợ à? Vì thế chuyện này liền nói như vậy định rồi, quân đội ở tổng tư lệnh dưới, lại nhiều một cái toàn quân tư lệnh chức vị. Nói hai ngày này nghe không được bên kia vẫn luôn truyền đến các loại rung trời tiếng hô, thật là rất không thói quen. Tiêu muội chỉ đột nhiên như suy tư gì. Thói quen đi. Ly Mạc nhàn nhạt cho giải thích. Tiêu vi vi gật đầu, ta tưởng cũng là. Sau đó hạ mạc liền mở miệng, vi tỷ nói ngươi hẳn là lộng cái hội trường luôn là hướng địa phương khác đi mở họp A tuyên thệ trước khi xuất quân A, luôn là không tốt lắm đâu. Không sai, hạ mạt cùng đầu mùa đông có thể nói, hơn nữa chỉ số thông minh còn rất cao sự tình, Liget đã biết. Tuy rằng vừa mới bắt đầu có điểm kinh ngạc, nhưng là ngắm lại, bọn họ mâu thân chính là đại tư tế, cho nên xuất hiện cái gì sớm tuệ linh tinh sự tình cũng là không có gì, vì thế cũng liền bình tĩnh tiếp nhận rồi. Như thế làm Kiều Mội chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Kiều Vi Vi nghĩ nghĩ, nói, không bằng liền ở chúng ta mặt trên cái này trên đảo làm ra cái hội trường. Sau đó mở họp thời điểm, thông qua quang lộ trực tiếp từ khải hàng trên đảo mặt lại đây thế nào. Nào động đại chỗ tốt chính là cái này, tùy thời đều có thể nghĩ đến vấn đề biện pháp giải quyết. Vì thế chuyện này liền như vậy thu phục. ra ngoài hạ mặt dự kiến, nàng cho rằng còn phải tuyển chỉ, kế hoạch, thiết kế. Cải trang từ từ một loạt sự tình mới có thể thu phục đâu. Đúng rồi, ta hiện tại cũng có thể triệu hoán khăn vàng lực sĩ, mặt trên cải tạo ta chính mình tới liền hảo. Tiêu mội chỉ lại ném ra một cái trọng bằng bong. Đương nhiên, tu luyện sự tình, tiêu mội chỉ cũng không lại gạt Ly ghét. Do hỏi Ly ghét muốn ở đâu phương diện phát triển thời điểm, Ly ghét không hề nghĩ ngợi liền quyết định cùng nhà mình lão ca giống nhau lựa chọn thể tu. Vì thế hiện tại hai anh em mỗi ngày sáng tinh mơ liền chạy ra đi tự ngược, ngác không là luyện thể. Tổng cảm thấy giống như có cái gì không thích hợp bộ dáng. Tiêu muội chỉ bất đắc dĩ xoa xoa chính mình huyệt thái dương, mấy ngày nay nhưng thật ra không có tái xuất hiện thích ngủ. Này thuyết minh tinh thần lực đi lên lúc sau, tương đối không dễ dàng xuất hiện tiêu hao quá lớn hiện tượng đâu. Nghĩ nghĩ, tiêu muội chỉ vẫn là làm tiểu hồ điệp thiết kế một chút sau đó thuận tiện còn cấp cao tầng vòng tròn mặt trên cũng thiết kế một chút làm mấy cái hội trường hội sở gì đó kết quả thực là không cần quá đơn giản nha. trưa nửa buổi chiều tiểu hồ điệp thiết kế thu phục lúc sau tiểu muội chỉ một mình lên núi quốc mặt trên treo không đảo. sau đó triệu hồi ra năm cái khăn vàng lực sĩ hơn nữa đem tiểu hồ điệp thiết kế nội dung trực tiếp chuyển đi lên lúc sau thuận tiện đem nhẫn bên trong phía trước làm tiểu vũ chuẩn bị tốt các loại kiến trúc tài liệu phong ra. Sau đó liền thẳng rời đi. Nàng nhưng thật ra không lo lắng xuất hiện vấn đề gì, thực bình tĩnh, liền đem chuyện này cấp vức tới rồi sau đầu. Ngày hôm sau thực mau liền đến tới, Tiêu Vi Vi nhìn ra ngoài tự ngược, nga không, luyện thể trở về, đã làm tốt cơm đang ở đoàn lại đây li mạc, lại thở dài một hơi, che mặt, căn bản không nghĩ rời giường làm sao bây giờ. Tiêu muội chỉ khó được muốn ngủ nướng một lần, chính là vừa vận không khéo, hôm nay thật đúng là liền không thể ngủ nướng. Ngày hôm qua các bộ lạc thủ lĩnh đều đã lục tục lại đây bái phỏng qua, thống kê sau khi xong, phát hiện sở hữu bộ lạc thủ lĩnh đều đã tới rồi. Bọn họ đều mang theo tộc nhân của mình cùng hàng hóa, có lẽ chỉ là các loại hàng mẫu, vì làm thị trường tra xét gì đó, chính là lớn như vậy phê người cùng hàng hóa đều ở, tiểu muội chỉ cũng không phải là chơi tiểu tính tình thời điểm A. Vì thế nàng không thể không ở ly mạc chấn an hạ ngoan ngoãn rời giường, rửa mặt tan cơm sáng. Tiếp theo đi tới hôm nay hội trường, liền khải hàng đảo phía dưới cái kia Tiểu Bình Nguyên. Hôm nay kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là phân phát thiết bị đầu cuối cá nhân mà thôi. Nhưng là tất cả mọi người cần thiết làm cho Kiều Vi Vi mặt tới đem chính mình cùng đầu cuối tiến hành chói định, cái này là tuyệt đối không đến thương lượng sự tình. Kiều Vi Vi tạm thực chết. Mọi người ở nhìn đến Kiều muội chỉ lúc sau, cái loại này hai mắt tỏa ánh sáng trạng thái. Làm Tiểu Vi Vi rất là hoảng sợ, chính mình lại không phải nhân dân tệ, Nga không, chính mình lại không phải thiêu gà, những người này làm gì như vậy nhìn chính mình. Bất quá theo sau, bên người quay chung quanh tín ngưỡng lực bắt đầu sinh động lên, khiến cho Tiểu Mội chỉ minh bạch, nguyên lai like những người này chỉ là gặp được tinh thần thần tượng kích động. Tiểu Vi Vi lúc này mới yên tâm xuống dưới. Đại gia hôm nay đến nơi đây tới, thuyết minh các ngươi đều là từng người ở trong bộ lạc thiên Chi tiêu tử. Mọi người đều biết, nơi này trên bầu trời treo không đảo, gọi là khải hàng đảo, mà ngày mai thời điểm, các ngươi sẽ tại đây tỏa trên đảo mặt, bắt đầu các ngươi tân nhân sinh. Tiểu vi vi ngôn ngữ tuy rằng bình đạm, nhưng là lại có kỳ dị kích động lực, đây là rất kỳ quái sự tình. Chính là đối với phía dưới này đó gần như với cuồng tin người mọi người tới nói, đại tư tế lời nói chính là ý trời. Vì thế bọn họ tin tưởng vững chắc, chính mình liền đem từ nơi này. Bắt đầu chính mình tân nhân sinh. Tiêu vi vi tiếp tục giảng thuật, hôm nay không có gì sự tình, chủ yếu là đem các ngươi hẳn là có thiết bị đầu cuối cá nhân chia các ngươi cái này đầu cuối là liên tiếp lưới trời duy nhất phương thức, cũng là các ngươi cá nhân thân phận chứng thực. Sau đó chính là phát thuộc về mỗi cái bộ lạc tín dụng điểm. Đương nhiên, này tín dụng điểm phân phối phương thức, ta là mặc kệ, từ bộ lạc bên trong chính mình quyết định. Trường 374 Giao dịch Quảng Trường 2 Thiết bị đầu cuối cá nhân phát phi thường thuận lợi. Mà Kiều Vi Vi phía trước liền phân phó đầu bếp ban người cấp này đó đi vào nơi này mọi người chuẩn bị một phần bữa tối, cho nên liền không có lại nhọc lòng việc này. Hôm nay buổi tối nhìn xem đóng giữ đội ngũ có ai không về đơn vị, trực tiếp đổi đến dự phòng tiểu đội bên trong đi. Kiều Vi Vi cũng đã trở về đợi mệnh thạch vi công đạo một câu, cái này dự phòng đội ngũ, sở hữu đãi ngộ đều chỉ có chính thức đội viên một nửa hơn nữa vẫn là tùy thời có thể sửa, cho nên thúc dục đại gia phải dùng tâm A. Nơi này chính là trọng yếu phi thường địa phương đâu. Thạch vĩ lĩnh mệnh mà đi, tiểu vi vi đôi khi, liền phi thường may mắn chính mình là xuyên qua đến một cái như vậy hòa bình niên đại, mà không phải cái gì tam quốc thế chân vạc chư hầu hỗn chiến linh tinh thời đại, bằng không chính mình khẳng định thực khổ bức, bởi vì thật sự muốn quân sự phương diện vấn đề nói, nàng tiểu vi vi chính là một chút đều không tính toán kịp nhậu. A Mạc, ngày mai bắt đầu, khải hàng trên đảo Mạc Liền sẽ xuất hiện một cái đại chợ trung tâm, sau đó chúng ta mặc kệ nghĩ muốn cái gì đều có thể ở chỗ này mua được, thật tốt. Tiêu vi vi hạnh phúc ăn Ly Mạc cho nàng chuẩn bị ca cháo, cảm thụ được trong miệng siêu bổng vị, một bên cùng Ly Mạc nói lên. Ly Mạc gật đầu, không sai, ngẫm lại xem Liền rất cao hứng, khẳng định sẽ thực phương tiện. Tiêu mội chỉ lại lần nữa chiến vọng. Muốn ở mỗi cái bộ lạc đỉnh đầu đều phóng một cái treo không đảo sao. Sau đó bọn họ thông qua quang lộ truyền tống đến khải hàng đảo giao dịch quảng trường vẫn là trực tiếp ở mỗi một cái trên đảo thành lập giao dịch thị trường. Nang lại bắt đầu tưởng tượng nổi lên không biết bao lâu lúc sau mới muốn tự hỏi vấn đề. Ly mạc không nói chuyện, tiểu muội chỉ khai náo động thời điểm, người khác tốt nhất không cần chen vào nói, bằng không kết quả sẽ thức thảm. Vì tỉ, chúng ta đều có thể có bao nhiêu tín dụng điểm đầu mùa đông tham quá mức tới hỏi cái rất quan trọng vấn đề mà vẫn luôn đều thực đứng đắn tiểu muội chỉ tại đây loại phương hướng mặt trên là phi thường bên vực người mình tiền gì đó đều là nhà ta định đoạt các ngươi tín dụng điểm là vô hạn muốn dùng nhiều ít dùng nhiều ít vì thế hạ mặt cùng đầu mùa đông sầu lo nhìn nhau liếc mắt một cái nói chẳng lẽ ngươi đều không sợ chúng ta đem vừa mới thành lập tiền hệ thống cấp chơi quá trớn sao tiểu muội chỉ là phi thường không ngại Nếu có thể ngoạn thoát các ngươi liền tùy tiện chơi, dù sao ta sở hữu sự tình đều là lấy các ngươi vì trước, thế giới hòa bình linh tinh sự tình, trực tiếp sau này bài A. Vì thế hai chỉ vật nhỏ tại đây đời vẫn là em bé thời điểm đã bị nhà mình lão mẹ dùng các loại tẩy nào giáo huấn một loại tư tưởng, người một nhà quan trọng nhất, vì người một nhà, người khác quản hắn đi tìm chết. Tuy rằng nói nghèo tắc chỉ lo thân mình, đặc tác kiêm tế thiên hạ, chính là nhân gia liền tính đạt cũng bất quá là kiêm tế mà thôi, lại không phải chuyên môn một lòng vì công gì đó, chỉ có làm tốt chính mình mới có thể càng tốt mà kiêm tế thiên hạ a. bất quá các ngươi hẳn là cũng không có gì nhưng dùng địa phương đi. sau đó tiểu muội chỉ nhìn về phía hai chỉ đang ở khe khẽ nói nhỏ vật nhỏ, các ngươi cho rằng hiện tại thương phẩm có thể có bao nhiêu a? vừa mới bắt đầu, khẳng định đều là chút ít thiếu dạng thương phẩm gì đó, minh bạch sao? hai chỉ hoa gật đầu. Không sai, cũng không dễ dàng như vậy chơi thoát. Hơn nữa một khi loại này tiền hình thức càng thêm thâm nhập sinh hoạt, bọn họ tiền trình có thể làm được sự tình mới nhiều nhất sao. Phần 235 Không phải có người nói sao, tiền không phải văn năng, nhưng là không có tiền là trăm triệu không thể. Mà cái này còn không có xuất hiện tiền trong thế giới mặt, tiêu mội chỉ trực tiếp liền vượt qua kim loại quý tiền tiền giấy giả thuyết tiền chờ một loạt diễn biến quá trình. Thành công trực tiếp khai phá điện tử tín dụng tiền. Đây là một cái phi thường cường đại tiến bộ. Loại này từ một cái khác thế giới thậm chí mấy cái thế giới mang đến tiến hóa, là làm người không tưởng được. Mà bị ngoại lực tham gia thế giới này phát triển xu thế, cũng là cái không rõ đề tài. Tóm lại mặc kệ thế nào, ngẫm lại xem ngày mai cảnh tượng liền cảm thấy thực kích động A. Hạ mặt hừ một tiếng lúc sau, vẫn là ngạo kiều lên. Mà diện than đại thiếu gia còn lại là bất động thanh sắc nói, đúng vậy, ngẫm lại xem ta thực mau là có thể nên thú bạch phú Mỹ, đi hướng đỉnh cao nhân sinh, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Tiêu mội chỉ vốn dĩ đang ở uống trà, lại bị nhà mình nhi tử nói làm cho sợ ngây người, nháy mắt liền đem trong miệng một miệng trà tất cả đều phun đi ra ngoài. con hào nàng đối diện không có ngồi người, bằng không khẳng định đã bị ương cập vô tội. Ta nói đầu mùa đông. Ngươi ngày thường đều nhìn cái gì đó a? Yêu mội chỉ đối đầu mùa đông chi thức tiếp xúc mặt tỏ vẻ dị thường lý giải không thể, loại này điển hình internet giỡn chơi dùng từ thật là này chỉ diện than nói ra sao. Không đợi đầu mùa đông chính mình trả lời, tiểu hô điệp liền sâu kín phiêu qua đi, đại thiếu gia thích nhất xem tiểu thuyết internet. Hào đi, một câu liền đem cái này vật nhỏ chi tiết cấp vạch trần. Ai nha, đầu mùa đông ngươi cũng thích xem tiểu thuyết ta. Tiêu mội chỉ lại là phi thường kinh hỉ, Cho rằng sẽ bị phê bình kết quả được đến đến từ chính nhà mình ra trưởng nhiệt liệt tán đồng loại này không khỏe cảm thấy đấy là chuyện gì xảy ra. Diện than tiểu ca tỏ vẻ chính mình giống như có điểm đối thế giới này lý giải không thể. Ta liền thích xem tiểu thuyết, ta cảm thấy này đó tác giả đều rất lợi hại a. Một đám đều đi lên đỉnh cao nhân sinh, còn có thể chúa tể chính mình thư trung toàn bộ thế giới mọi người. Hơn nữa dẫn dắt chính mình vai chính đi hướng đỉnh cao nhân sinh, loại này đại năng, thiệt tình là mánh điểm 3.200 cái tán A có hay không. Đầu mùa đông theo bản năng gật gật đầu, sau đó liền nghe nhà mình lão mẹ bắt đầu lải nhải, ngươi là thích nhìn cái gì thư đâu. Đô thị nói ngươi khả năng lý giải không thể, xem ra là xem tiên hiệp cùng huyền huyễn lại hoặc là khoa học viễn tưởng đi. Có lẽ là huyền huyễn chiếm đa số. Bất quá nói đầu mùa đông, Ngươi ở ngươi trước kia thế giới bộ dáng, quả thực chính là trong tiểu thuyết các loại vai chính hảo cơ hữu cùng với nhân sâm đạo sư tốt nhất khuôn mẫu A có hay không. Lúc đầu che chở hắn thuận tiện giáo hội hắn đồ vật, sau đó sau lại ở hậu phương lớn xem hắn đại sát tứ phương gì đó, ai nha nha hảo có ái. Đầu mùa đông im lặng không nói, hắn tổng cảm thấy nhà mình lão mẹ giống như lâm vào cái gì không quá bình thường mà trạng thái bên trong, loại trạng thái này, nếu hắn không nhìn lầm nói hẳn là bị sưng là, hủ. Sau đó Kiều Muội chỉ hỏa lực rời đi, còn có hạ mạt ngươi a. Thức điển hình cũng là bị tiểu thuyết vai chính thu được hậu cung bên trong khuôn mẫu a, đại gia tộc đại tiểu thư, mọi người trong mắt tiên nữ, lạnh như băng sương, lại đối vai chính nhìn với con mắt khác, sau đó đôi hắn các loại trợ giúp, sau đó phát hiện một viên phương tâm đều treo ở trên người hắn không thể tự kiểm chế, vì thế Khóc La muốn cho không đi lên, còn muốn hỗ trợ vai chính phao khắc níu. Chậc chậc chậc, thật là, phía trước cũng chưa phát hiện a. Hạ Mạt cũng trộm lui về phía sau vài bước, nhìn Lâm Vào Kỳ quái trạng thái nhà mình lão mẹ, quay đầu nhìn về phía đang chuẩn bị trộm trốn nhà mình lão đệ, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, kia ý tứ thực minh xác, có khổ cùng nhau chịu, đừng nghĩ một người chạy. Chương 375 giao dịch quảng trường 3. Buổi tối bị Lâm Vào Kỳ quái hưng phấn trạng thái kiểu muội chỉ cấp ngược đãi lỗ thai thật lâu thật lâu hai chỉ hoa. Ở ngày hôm sau buổi sáng, phát hiện chính mình khởi không tới giường. Vì thế bọn họ không thể không từ bỏ vốn dĩ hứng thú bừng bừng muốn đi tham gia khai mạc nghi thức, mà tính toán tiếp tục ở nhà ngủ nướng. Cũng hảo, ít nhất không cần lo lắng các ngươi bại lộ, có việc nhi trực tiếp làm tiểu hồ điệp cho ta biết liền thành. Tiêu muội chỉ là sẽ không lo lắng này hai chỉ vật nhỏ ra cái gì vấn đề, bọn họ kỳ thật là vũ lực giá trị siêu cao siêu cấp trẻ con. Lại như thế nào sẽ sợ hãi nho nhỏ, rong dài đâu? Di, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Chúng ta đây đi thôi. Tiểu vi vi nhìn về phía ly mạc hòa ly ghét. Một lớn một nhỏ hai cái nam nhân, thật giống như là bảo vệ giả giống nhau, đi theo tiểu vi vi phía sau, xuất phát. Lần này tiểu vi vi nhưng thật ra không có lại làm ly mạc ngồi tiểu hắc, mà là hai anh em một người cưỡi đại hoàng một cái cường tráng tộc nhân. Tới rồi bình nguyên thượng lúc sau, tiểu vi vi liền thấy trước mặt tràn đầy đều là kích động người cùng với lẳng lặng chờ đợi người khuân vác hàng hóa. Tiêu muội chỉ nghĩ nghĩ, mấy thứ này nên như thế nào vận đi lên đâu. Tổng không thể làm chính mình lấy sáng thế thần giới hỗ trợ lộng đi lên đi. Vì thế liền làm ra một cái khác quyết định. Xét thấy đây là đại gia lần đầu tiên đi vào giao dịch quảng trường, lại còn có mang theo đại phê lượng hàng hóa, cho nên đại tư tế quyết định. Làm đại gia hôm nay lên xuống đều không cần tiêu phí. Ly Vũ tiến lên tuyên bố kiểu vi vi quyết định. Thanh âm rất lớn, giống như thêm vào khuyết đại âm thanh thuật giống nhau. Chính là Ly Vũ là không hiểu đúng phương pháp thuật. Khuyết đại âm thanh thuật là kiểu vi vi thêm vào ở một cái huy chương thượng. Hơn nữa làm ơn đầu mùa đông cố hóa đi lên. Mà cái kia loe sáng đại tư tế hộ vệ đội đội trưởng vinh dự huy chương. Hiện tại liền mang ở Ly Vũ cổ áo mặt trên. Huy chương kích hoạt khuyết đại âm thanh thuật sử dụng phương pháp kiểu vi vi tự nhiên là nói cho Ly Vũ, cho nên hiện tại có loại này yêu cầu tuyên bố sự tình, chỉ cần Ly Vũ tới là được. Nàng kiều mượi chỉ chính là đường đường đại tư tế, như thế nào có thể hạ mình hàng quý đi? Khô khụ, nói trắng ra là chính là lười, cái gì cũng đừng nói nữa. Cảm ơn đại tư tế. Tuy rằng hiện tại còn không thể lý giải tiền thứ này giá trị, nhưng là chỉ cần biết rằng chỉ cần là đại tư tế nói đều là tốt. Bọn họ cũng liền rất quý trọng này tín dụng điểm, hiện tại phát hiện đại tư tế như vậy một câu là có thể làm chính mình dư lại không ít đồ vật, đại gia tự nhiên là phi thường vui vẻ. Hảo, đều đi lên đi, đi lên lúc sau, ở cửa thang máy khẩu soát tạm khí mặt trên soát một chút, là có thể lánh đến hướng dẫn khí, như vậy các ngươi có thể trực tiếp tìm được các ngươi quầy hàng. Ly Vũ trước mắt coi kiểu mội chỉ mang theo một chúng tùy tùng người cùng các bộ lạc thủ lĩnh nhóm đều trước lên rồi lúc sau. Tiếp tục bắt đầu chủ trì trật tự, mặt khác, các ngươi ở nhập hàng lúc sau, yêu cầu ở hướng dẫn khi bán ra trang báo mặt trên, đưa vào các ngươi vật phẩm tin tức, bao gồm ngoại hình, tác dụng, giá cả, số lượng từ từ, sở hữu hết thể đều yêu cầu nghiêm khắc số liệu hóa không chế. Tuy rằng không biết cái gì gọi là số liệu hóa không chế, chính là lưới trời thiết bị đầu cuối cá nhân, ngày hôm qua những người này đều nghiên cứu không sai biệt lắm, bán ra trang báo nói. Hẳn là chính là chính mình hàng hóa tin tức gì đó, đưa vào hàng hóa tin tức cái này bọn họ vẫn là hiểu được. Vì thế chuyện này liền như vậy định rồi. Đương tiểu vi vi cùng chúng bộ lạc thủ lĩnh ở quảng trường ngoại một cái lễ đường ngồi xuống bắt đầu cho nhau hàn huyên thời điểm, phía dưới bắt đầu rồi khí thế ngất trời đại khuôn vác. Đem hàng hóa khuôn vác đến trên đảo, sau đó lại thuê trên đảo du lãm xe trực tiếp đưa đến hướng dẫn khí thượng tìm được nhà mình cửa hàng vị trí. Sau đó tất cả đều thu phục lúc sau, bắt đầu đưa vào hàng hóa tin tức, tiếp theo đem chính mình chữ hàng đặt ở kho hàng, đem chút ít đồ vật bại ở mặt bản thượng tiến hành tiêu thụ. Mà mỗi cái hàng hóa đều có chính mình đánh số, đương có người nhìn đến cái này hàng hóa thời điểm, người này hướng dẫn khí liền sẽ trực tiếp từ giao dịch quảng trường cơ sở dữ liệu chung, căn cứ cửa hàng, hàng hóa ngoại hình cùng với đánh số tư tư, nhắc tới lấy cái này hàng hóa các loại tin tức cùng với giá cả. Cung người tiêu thụ sử dụng, tiêu mội chỉ giả thiết là phi thường nghiêm mật, bởi vì làm dựa theo trình tự tư duy lo dịp tiến hành công tác tiểu hồ điệp tiến hành rồi kiểm tra đo lường, không có gì đại lỗ hổng, vấn đề nhỏ khẳng định có, nhưng là lại là yêu cầu ở sử dụng chung phát hiện. Mà lưới trời đã sớm nói cho mỗi người, chỉ cần phát hiện lỗ hổng linh tinh vấn đề, trực tiếp cử báo, kinh nghiệm chứng, liền có thể được đến một cái tương ứng lê bao, bên trong có lẽ là một ít tín dụng điểm. Có lẽ là một ít bộ lạc tích phân, có lẽ là một ít vật nhỏ, tóm lại đều là sẽ lệnh người vui vẻ đổ vật. Toàn dân tìm kiếm công chắc, mới có thể nhanh nhất đem cái này hệ thống kinh doanh tích thủy bất lậu, thủy bát không tiến. Nhìn xem bên ngoài này khí thế ngất trời bộ dáng, ta nhưng thật ra rất muốn đi nhìn xem mọi người đều mang theo thứ gì lại đây đâu. Tiểu vi vi cách pha lê nhìn trên quảng trường mặt tới tới lui lui du làm xe đột nhiên cảm thấy du lãm xe số lượng có phải hay không thiếu. Mặt khác, không thể hoàn toàn thuê cho người ta tới dùng, bằng không hoàn toàn không đủ dùng. Xem ra chính mình quả nhiên vẫn là làm thành xe buýt hình thức hảo, đến nỗi vận chuyển hàng hóa nói, về sau khẳng định sẽ không lại có như vậy tập trung vận chuyển, hơn nữa về sau phát triển sẽ càng tốt. Cho nên tiểu muội chỉ liền đem thiết kế mấy cái có thể đem sở hữu con đường tất cả đều bao gồm đi vào giao thông công cộng du lãm xe đường bộ sự tình giao cho tiểu hồ điệp. Hiện tại tiểu bạch bên kia các loại vật chất thực nghiệm đã tiến hành tới rồi cuối cùng bộ phận, cho nên tiểu hồ điệp giải toán công suất lại lần nữa bị giải phóng rất nhiều, làm ra loại này cơ hồ không cần gì đó thiết kế, tiểu hồ điệp lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng vẫn là cảm thấy người hảo thiếu a Tiểu Vi Vi nhìn tuy rằng náo nhiệt, nhưng là rõ ràng không có bao nhiêu người quảng trường, thở dài một hơi. Hiện tại này tòa giao dịch quảng trường, thực rõ ràng chính là hoang vắng, cửa hàng nhiều khách thiếu tiết tâu A. Mà hết thể này, đều là bởi vì thiết bị đầu cuối cá nhân sức sản xuất không thể đi lên, cái này làm cho kiểu mội chỉ rất là bắt cấp. Nhưng là chuyện này cấp không tới, biết cũng có thể trong nháy mắt bởi vì nào đó ý tưởng liền giải quyết cho nên Tiểu Vi Vi cũng liền không có vẫn luôn thúc giục Tiểu Hồ Điệp. Như vậy, vẫn là trước đêm dân cư tổng điều tra công tác để thượng nhật trình đi. Tiểu Mội chỉ nghĩ tới vẫn luôn gác lại dân cư tổng điều tra công trình. Mà làm dân cư tổng điều tra thời điểm, Tiểu Vi Vi tính toán ở mỗi cái bộ lạc đều chọn lựa ra một cái 10 người tiểu tổ, chia bọn họ đặc thù dân cư tổng điều tra chuyên dụng, liên tiếp lưới trời tin tức bộ thiết bị đầu cuối cá nhân. Loại này thiết bị đầu cuối cá nhân các loại tác dụng đều là vì dân cư tổng điều tra làm chuẩn bị, không có mặt khác bất luận cái gì tác dụng, mà đem dân cư cùng tin tức vấn đề hoàn toàn thu phục lúc sau. Tiêu Mụi chỉ liền tính toán mau chóng nghĩ cách nhanh hơn thiết bị đầu cuối cá nhân sinh sản hiệu suất, mau chóng đem thiết bị đầu cuối cá nhân phổ cập, tân sinh nhi cần thiết ở sinh ra lúc sau liền trang bị thiết bị đầu cuối cá nhân. Nàng muốn một cái trật tự thế giới. Trường 376 Giao dịch Quảng Trường 4 Một cái trật tự thế giới, cũng không giống nói đơn giản lên dễ dàng như vậy, ngược lại là phi thường phiền toái. Đối với kiểu vi vi tới nói, trật tự cái thứ nhất tiền đề, chính là toàn bộ xã hội đều phi thường có tự, mà dân cư còn lại là nhất cơ sở vấn đề. Đúng rồi đại gia, lại nói tiếp, đại gia mấy ngày nay đi dạo giao dịch thị trường, nhìn xem có cái gì yêu cầu đồ vật cũng đều có thể mua quen thuộc hạ khác bộ lạc đồ vật cũng không tồi sao. Tiểu vi vi xoay người nhìn về phía chính tốt 5 tốt 3 giao lưu các bộ lạc thủ lĩnh, Mà khác, đại gia trở về lúc sau, chúng ta liền chuẩn bị khởi động dân cư tổng điều tra đi. Cùng phía trước nói giống nhau, muốn ở mùa đông tiến đến phía trước, đem sở hữu tin tức đều chỉnh hợp xong. Ta hy vọng, mùa hè lại lần nữa đã đến thời điểm, chúng ta mỗi người đều có thể có được chính mình lưỡi trời đầu cuối kia nếu là mùa đông có người gả đến khác bộ lạc hoặc là tân sinh tiểu hài tử nói đâu. Cáo giả rốt cuộc là cáo giả. Tiêu muội chỉ mỉm cười, đương nhiên là đem loại này đặc thù tình huống trực tiếp phản hồi a. Vì thế cáo giả tỏ vẻ minh bạch. Mọi người cũng đều hiểu biết chuyện này nhi, vốn dĩ dân cư tổng điều tra sự tình, kỳ thật tiểu vi vi đã ở tân thế giới lần đầu tiên toàn thể hội nghị mặt trên nói danh mạch. Bao gồm tiến hành phương thức phương pháp, mỗi cái bộ lạc nhân số. Yêu cầu thống kê tin tức, chọn lựa thống kê giả từ từ. Nói thật, dân cư làm hết thể cơ sở, là kiểu vi vi nhất để ý đồ vật. Hiện tại, có đến từ chính mình này đó công nghệ đen, thế giới này phát triển liền sẽ trực tiếp đi lên quỹ đạo, mà sẽ không lệch khỏi quỹ đạo mà đi hướng diệt vong. Đừng tưởng rằng nhân loại văn minh liền sẽ không diệt vong. Nếu là cái dạng này lời nói, thỉnh giải thích trên địa cầu Atlantis cùng với người mã là tình huống như thế nào? Phần 236 Không cần đem những việc này đều đẩy đến ngoại tinh nhân trên người, này đó thực rõ ràng chính là địa cầu nguyên trụ dân, hơn nữa vẫn là đã từng huy hoàng văn minh. Nhưng là bởi vì phát triển phương hướng có điểm lệch khỏi quỹ đạo, Atlantis trực tiếp trụ đáy biển, người mẹ chỉ để ý thần kỳ lực lượng mà chính mình không muốn lao động. Vì thế này đó đi lên oai lộ văn minh, tuy rằng sán lạ, nhưng vẫn là thắng không nổi thiên nhiên uy thế cuối cùng trí năng dần dần mà trừ khử ở lịch sử sông dài chúng. Hiện tại chúng ta nhắc tới những cái đó thượng cổ huy hoàng văn minh, đều chỉ biết kinh ngạc cảm thán một tiếng, lại không có gì khác sâu hiểu biết. Có kiểu vi vi, thậm chí hơn nữa đến từ chính tiên hiệp thế giới hạ mạt cùng đến từ chính ma huyện thế giới đầu mùa đông, thế giới này ít nhất tiến bộ tốc độ khẳng định là bay nhanh. Mặc kệ là ở khoa học kỹ thuật vẫn là sinh hoạt vẫn là tu luyện chờ các loại phương diện, Tin tưởng thế giới này phát triển tốc độ, đều có thể làm rất nhiều người ngã phá mắt kính. Tuy rằng nơi này mùa biến hóa tương đối kỳ ba, chính là tiểu muội chỉ vẫn là thực kiên định tin tưởng, thế giới này nhất định sẽ ở chính mình lãnh đạo hạ phát dương quang đại. Người nọ khẩu tổng điều tra chuyện này không có gì vấn đề đi. Tiểu muội chỉ nhìn chung quanh một vòng, mọi người đều sôi nổi gật đầu, không có bất luận kẻ nào đưa ra nghi vấn. Nếu có người đưa ra nghi vấn, Như vậy đã nói lên ngay lúc đó hội nghị người này khẳng định không có hảo hảo nghe giảng bài, đây là nhiều mất mặt sự tình A, cho nên căn bản không có người đứng ra, nói chính mình kỳ thật nơi này không hiểu nơi đó không hiểu vân vân. Hơn nữa kiểu mội chỉ đã sớm đem tân thế giới lần đầu tiên toàn thể hội nghị hoàn chỉnh ký lục đặt ở tích phân thương thành bên trong, đổi sợ cần, là không tích phân. Chỉ là vì treo ở một cái bình thường đầu cuối nhìn không tới địa phương mà thôi. Tích phân thương thành là chỉ có bộ lạc thủ lĩnh có thể nhìn đến đồ vật, cho nên treo ở này vẫn là tương đối an toàn mà. Ít nhất quyền hạn mặt trên, sẽ không có thấp nhất cấp quyền hạn bộ lạc các tộc nhân vào nhầm tích phân thương thành, sau đó nhìn đến một đám giống như ngoan ngoãn tiểu hài tử giống nhau mở hộp vài thiên nhà mình bộ lạc thủ lĩnh sự tình. Ân, đại gia không thành vấn đề liên hảo, ta bên này vấn đề sẽ khắc phục một chút, hy vọng đại gia có thể cùng nhau nỗ lực, chúng ta không vì cái gì khác. Liền vì chính mình hậu đại có thể sinh hoạt ở một cái càng thêm tốt đẹp trong hoàn cảnh, cùng nhau nỗ lực lên. Tiêu vi vi ngữ khí trước sau như một như vậy bình đạm, chính là nói ra nói lại là lệnh người nhiệt huyết sôi trào. Phía dưới thủ lĩnh nhóm nghe loại này lời nói, một đám đều cảm thấy chính mình bốc cháy lên tới. Từ từ, vì cái gì mỗi chỉ có thể như vậy bình đạm nói ra như vậy chẳng nói. Sau đó loại này không có bất luận cái gì ngữ điệu biến hóa nói cư nhiên còn làm cho bọn họ bốc cháy lên tới. Này không khoa học. Nhưng là hiện tại đại gia đã không biết cái gì gọi là khoa học, cho nên kiểu mội chỉ liền như vậy dễ như trở bàn tay không chế này đàn đại lao tư duy. Bất quá lại nói tiếp, tiểu vi vi bên này khó khăn mới là lớn nhất, nàng đều nói muốn khắc phục, kia người khác thật đúng là không có gì nói. Thiết bị đầu cuối cá nhân sinh sản tốc độ vẫn luôn là cái lao đại khó, ở vừa rồi nhìn đến mặt trên quảng trường bên trong rõ ràng khí thế ngất trời lại cũng chỉnh thể như vậy trầm tịch thời điểm, kiều mội chỉ liền ý thức được, vấn đề này không thể lại kéo. Không thể nghĩ khi nào ngẫu nhiên có thể giải quyết linh tinh vấn đề, cái này cần thiết nhanh chóng thu phục. Đây là kiều mội chỉ vì cái này thế giới phát triển cùng sinh hoạt định ra nhạc dạo, cần thiết ở nhanh nhất tốc độ hạ hoàn thành mới có thể. Bằng không khác phương diện phát triển lên lúc sau, liền sẽ phát hiện giống như ai. tiêu muội chỉ tâm niệm vừa động đột nhiên nghĩ tới làm được một tay hảo thợ một khăn vàng lực sĩ. Tiểu hồ điệp, đem thiết bị đầu cuối cá nhân chế tạo công nghệ chia khăn vàng lực sĩ, thử xem xem bọn họ có thể hay không thành công. Không được liền cấp thiến bản đơn giản hóa bản các loại đơn giản khoản. Tiểu vi vi nghĩ tới một cái tân lao động, mà tiểu hồ điệp cũng liền đi theo chủ nhân ý tưởng đi rồi. Đem thiết bị đầu cuối cá nhân chế tạo công nghệ trực tiếp chuyển tới rồi còn cùng phân thân hợp với khăn vàng lực sĩ khống chế trung tâm lúc sau, tiểu hô điệp liền thông qua phân thân đôi mắt, cũng chính là cả mạ giác, tới quan sát nổi lên này đó khăn vàng lực sĩ phản ứng. Có thể rất rõ ràng nhìn đến, này đó khăn vàng lực sĩ ở đột nhiên tiếp thu tới rồi nhiệm vụ thay đổi tin tức thời điểm, là có như vậy trong nháy mắt mở mịt. Bọn họ chỉ biết công tác đơn giản trong não mặt giản dị tư duy lo gì. Làm cho bọn họ mắc kẹt như vậy trong chốc lát, sau đó mới một lần nữa tiếp nhận rồi tân nhiệm vụ tiến hành công tác. Kế tiếp mới là mấu chốt nhất, Tiểu Hồ Điệp nhìn đến này mới chỉ khăn vàng lực sĩ, đem bên cạnh tài liệu đôi bên trong một ít đồ vật đem ra, sau đó bắt đầu tiến hành rồi tinh tế gia công. Tiểu Hồ Điệp kinh hỉ phát hiện, bọn người kia nhóm cư nhiên thật sự bắt đầu dựa theo chính mình cung cấp sinh sản công nghệ tiến hành chế tạo. Vì thế nàng lập tức đem tin tức tốt này nói cho chủ nhân. Chủ nhân, khăn vàng lực sĩ đã bắt đầu dựa theo công nghệ sinh sản thiết bị đầu cuối cá nhân chìm, hơn nữa đến bây giờ mới thôi đều không có không thành công địa phương, không biết mặt sau bước đi có thể hay không có vấn đề, hoặc là thành phẩm thí nghiệm một chút mới biết được kết quả. Tiêu mội chỉ cũng vui mừng quá đỗi, ta liền biết, nhất định có thể. Chương 377 Niết Tượng Đất Mặc kệ thế nào, trước nhìn bọn họ, nếu nơi đó mắc kẹt, ngươi liền nghĩ cách đơn giản hóa. Chỉ cần đem cuối cùng sinh sản kết quả lấy lại đây cho ta, sau đó nói cho ta thế nào là được. Tiểu Vi Vi hoàn toàn ủy quyền, đem sự tình giao cho Tiểu Hồ Điệp lúc sau, nhìn đã dần dần bình tĩnh trở lại quảng trường. Tiểu Vi Vi khỏe miệng hơi tiểu, xem ra mọi người đều phi thường dụng tâm A. Này đó quầy hàng tuy rằng gọi là quầy hàng, nhưng là ở không có người thời điểm, kỳ thật là có thể hoàn toàn phong bế, tỷ như đẩy kéo môn, tỷ như cửa cuốn, tỷ như các loại các loại. Có quầy hàng ở nhốt lại lúc sau là bán cầu hình, có nhốt lại là hình lập phương, mà có còn lại là hình thủ kỳ quái tỉ như sao năm cánh. Tiêu mội chỉ nhìn đều lộ ra lư sơn chân diện mục quầy hàng, mỉm cười nói, chư vị muốn hay không đi các ngươi nhà mình quầy hàng thượng xem một cái. Sau đó liền từng người bắt đầu đi dạo xem. Đương nhiên muốn. Mọi người đều khẳng định là muốn đi xem. Vì thế kiểu vi vi nói. Cửa máy bán hàng tự động mặt trên soát các ngươi thiết bị đầu cuối cá nhân lúc sau, các ngươi liền sẽ được đến hướng dẫn khí, hiện tại thoạt nhìn, chư vị các tộc nhân đã đem thương phẩm tin tức đều đưa vào hướng dẫn khí, nghĩ muốn cái gì đồ vật, thử xem xem ở hướng dẫn khí mặt trên tìm tòi một chút. Tiêu Vi Vi nói nói thực lịch lệm, đương nhiên, các ngươi hướng dẫn khí liền không cần trả tiền, hơn nữa vẫn là vĩnh cửu bản, sẽ vẫn luôn ở các ngươi thiết bị đầu cuối cá nhân mặt trên tồn tại. Các ngươi liền tính không ở nơi này, cũng có thể tuần tra bên này rất nhiều tình huống. Vĩnh cửu bản hướng dẫn khí kỳ thật mới là bình thường, cái loại này rời đi nơi này liền sẽ biến mất thiên bản, mới là kiểu muội chỉ lo lắng làm. Bất quá cái loại này lâm thời vốn dĩ cũng là kiểu muội chỉ một loại gom tiền thủ đoạn, cho nên vĩnh cửu bản khẳng định là không thể thả ra đi quá nhiều. Này đó bộ lạc thủ lĩnh cùng một ít chính mình bằng hữu người một nhà có được là được bên ngoài đã chuẩn bị tốt du lam xe, chư vị có thể chính mình quyết định đi như thế nào. Hôm nay các ngươi có cả ngày thời gian ở chỗ này thử chơi một chút, bất quá chờ đến ngày mai lại đến, các ngươi trên dưới chính là cũng muốn thu phí. đó là hạt là. có người lập tức liền cảm thấy không sao cả. chúng ta đây liền không quấy rầy, đại tư tế chúng ta đi trước. đây là gấp gáp, muốn đi xem cái này chuẩn bị thật lâu. Ở treo không trên đảo mặt tồn tại khải hàng đảo giao dịch quảng trường. Tuy rằng nói trước kia cũng có mấy cái đại tập, chính là cũng chưa từng có quá loại tình huống này a. Sở hữu bộ lạc đặc sản đều ở chỗ này có thể tùy thời mua được, mà không phải vừa vận động tới cái nào bộ lạc người tới mới có thể mua được. Sau đó đồ vật còn so với chính mình trong tưởng tượng muốn nhiều không ít, đều là từ đại tư tế tới lúc sau, các bộ lạc xuất hiện tân đồ vật, có rất nhiều đều là lệnh người trước mắt sáng ngời. Vừa mới bắt đầu, thương phẩm định giá đều là kiểu muội chỉ làm hệ thống chính mình tới quyết định, căn cứ tác dụng cùng hy hữu độ chờ nhân tố. Đây là bởi vì rốt cuộc vừa mới bắt đầu thời điểm, những người này căn bản không hiểu biết nên như thế nào định giá. Bất quá kiểu muội chỉ kỳ thật cũng biết, thực mau nhân loại liền sẽ học được cho chính mình lộng tới tối cao lợi nhuận. Đây là nhân loại thiên tính, không phải nói ngươi thuần phát liền sẽ không làm như vậy khẳng định muốn định một cái đối chính mình có lợi giá cả không phải sao. A mạc, tiểu ghét, chúng ta cũng đi đi dạo. Tiểu vi vi mỉm cười xoay người, hướng chính mình bên người hai vị nam sĩ phát ra mời. Lý mạc hòa Lý ghét đều không phải cái loại này thói quen với mỉm cười người, nhưng là bọn họ so ngày thường nhu hòa không biết nhiều ít lần sắc mặt làm người biết, bọn họ kỳ thật là thực vui vẻ, hảo à, chúng ta cùng nhau vì thế ba người liền mở ra cửa lưu lại cuối cùng một chiếc du lám xe, cùng nhau bắt đầu ở chỗ này tiến hành du đáng. Du lám xe tự nhiên là những cái đó bộ lạc thủ lĩnh nhóm lưu lại, tiêu mội chỉ nói rõ chính mình cũng muốn ra tới chơi, bọn họ tự nhiên sẽ không ngây ngốc đem du lám xe đều khai đi xong, lưu lại một chiếc vốn dĩ cũng không phải chuyện này nhi, cho nên tự nhiên cũng không có người sẽ cảm thấy thế nào. Du lám xe có thể cùng mỗi người hướng dẫn khí liên động, Chỉ cần ở hướng dẫn khí mặt trên tuyển định địa điểm, sau đó du lãm xe ở xác nhận vị trí lúc sau, liền sẽ tự động đi tới. Bất quá tiểu mội chỉ cũng không phải là như vậy không có tình thú người, nàng chính là tính toán hảo hảo chơi chơi. Cho nên liền hủy bỏ hướng dẫn, cũng không có mở ra hướng dẫn khí, xem mặt trên có cái gì thứ tốt, mà là trực tiếp mệnh lệnh du lãm xe dùng một cái có thể trải qua sở hữu quầy hàng còn sẽ không lặp lại lộ tuyến đi tới. Hơn nữa ở mỗi một cái quầy hàng trước mặt dừng lại. Kỳ thật nói mỗi cái bộ lạc là một cái quầy hàng, nhưng là kỳ thật là một mảnh địa phương, nói không chừng có thể có mười mấy quầy hàng, cho nên tiểu muội chỉ tự nhiên là sẽ không thật sự cho rằng quầy hàng số lượng liền cung cấp với bộ lạc số lượng. Mà bề mặt cửa hàng, tiểu muội chỉ là tính toán phóng tới cuối cùng đi xem. Wow, cư nhiên còn có người niết tượng đất. Mới vừa đi không mấy cái cửa hàng, Tiêu mội chỉ liền phát hiện một cái hảo ngoạn đồ vật. Đây là một cái niết tượng đất. Chính là cái loại này hiện trường niết. Loại này hoàn toàn là bán tay nghề, không phải dựa tài liệu kiếm tiền đồ vật. Kỳ thật mới là kiều mội chỉ nhất cảm thấy hứng thú. Cho ta niết cái tượng đất. Tiêu mội chỉ lập tức liền tiến lên, đem hai vị này cũng niết tiến vào. Đây là ta trưởng phu, ta trưởng phu đệ đệ. Tiêu mội chỉ cấp niết tượng đất đánh cấp giới thiệu một chút bên người hai chỉ thân phận lúc sau, liền bắt đầu nhìn trước mặt người linh hoạt tay. Người nọ rõ ràng là nhận được Tiêu mội chỉ, vì thế đứng dậy cùng tiểu vi vi nhẹ nhàng phúc cái thân, nói, đại tư tế có thể coi trọng tay nghề của ta, thật là không thắng vinh hành đâu. Ngay chờ một lát, ta lập tức liền cho ngài nhéo. Tiêu mội chỉ trực tiếp ở sạp môn mặt bên cạnh xoát tạm khí mặt trên xoát một chút. Sau đó tuyển định miết tượng đất lựa chọn bên trong 3 người giống, tiền trực tiếp liền chuyển tới này đại tỷ thiết bị đầu cuối cá nhân tài khoản bên trong. Không nghĩ tới ngươi tay cư nhiên có thể như vậy linh hoạt ta. Tiểu vi vi nhìn trước mặt vị này đại tỷ rõ ràng che kín bếp chai lại linh hoạt bay mua ngón tay, cảm thấy chính mình nhật tử đều sống đến cầu trên người đi. Lúc ấy nếu là này đại tỷ làm đồ gốm buồn phôi nói, khẳng định so với chính mình càng cường đại. Tốc độ càng là nhanh không biết nhiều ít nhiều ít lần đâu. kia đại tỷ nhưng thật ra rất hào sảng, không có gì, chính là chơi nhiều, cho nên mới như vậy thủ. Tiêu mội chỉ cũng cảm khái, không sai, quen tay hay việc. Không quá 2 phút, tiêu mội chỉ liền nhìn đến đại tỷ trong tay kia một đống bùn đã hoàn toàn định hình. Sau đó nàng đột nhiên có cái ý tưởng, đại tỷ, ngươi có nguyện ý hay không học hạ như thế nào cấp tượng đất tô màu. Khi đại tỷ kinh hỉ nhìn về phía tiểu muội chỉ, nói, đại tư tế nguyện ý dạy ta như thế nào cấp tượng đất tô màu sao. Tiểu vi vi mỉm cười, đương nhiên, buổi tối ta đem giáo trình chia ngài thiết bị đầu cuối cá nhân, ngày mai buổi sáng lên ngài liền thấy. Không ai thời điểm, ngài có thể nghiên cứu một chút. Vậy thật sự là quá tốt. Đại gia vui vẻ cũng không biết nên nói cái gì hảo. Phần 237 Chương 378 đường họa Kế tiếp tiểu Vi Vi lại thấy được rất nhiều nàng căn bản không nghĩ tới đồ vật. Thì như nói Đường Hoa, phải biết rằng, trên thế giới này, Đường xuất hiện thời gian chính là so nàng tiểu Vi Vi xuất hiện thời gian còn thiếu đâu. Bởi vì Đường đúng là tiểu Vi Vi phát hiện hơn nữa tinh luyện đến có thể dùng ăn trình độ. Nhìn đến bên cạnh một nữ nhân cẩn thận ngao nước đường, mà một cái thoạt nhìn chỉ có 7, 8 tuổi tiểu nam Hải cầm nước đường ở bản tử mặt trên vẽ tranh. Cuối cùng đem đường họa bóc tới cảnh tượng, tiểu muội chỉ đột nhiên cảm thấy, chính mình quả nhiên là quá coi thường nhân dân trí tuệ. Cùng kia người nhà bắt chuyện một chút, ở đối phương kinh sợ các loại sùng bái lời nói chung, tiểu Vi Vi mới hiểu biết tới rồi sự thật chân tướng. Nguyên lai, like, đường họa đúng là cái kia tiểu hài tử phát minh, đứa nhỏ này có một ngày đem đường ở trong nồi ngao thành nước đường, sau đó ăn thời điểm không cẩn thận tích ở bản tử mặt trên. Sau lại bởi vì đau lòng, Muốn đem bản tử mặt trên tích đi lên nước đường cầm lấy tơi ăn, lại phát hiện cư nhiên cầm lấy tới nước đường cùng ở bản tử mặt trên một cái hình dạng. Vì thế cái này nhiệt tình yêu thương mỹ thuật nhiệt tình yêu thương vẽ xấu tiểu hài tử thật giống như tìm được rồi món đồ chơi giống nhau, cầm chính mình kia một điểm nhỏ nước đường, ở bản tử mặt trên vẽ vài loại động vật, sau đó thật cẩn thận đem họa bóc xuống dưới. Kết quả cuối cùng thực rõ ràng, đứa nhỏ này thành công đem đường họa làm ra tới. Hơn nữa từ đây một phát mà không thể vãn hồi. Rất nhiều trong bộ lạc tiểu hải tử đều nguyện ý lấy càng nhiều đường tới hắn nơi này đổi một cái nho nhỏ xinh đẹp đường họa trở về. Cái này làm cho đứa nhỏ này tâm linh bắt đầu rồi một loại lột xác. Kết quả đương bộ lạc thủ lĩnh trở về, nói cho bọn họ đại tư tế muốn ở bên kia treo không đảo trên quảng trường khai triển một giao dịch quảng trường thời điểm. Tiểu hải tử năn nỉ ôi làm chính mình mẫu thân mang theo chính mình đi tìm thủ lĩnh. Sau đó có thể là được đến mấy khối đường họa tác vì hối lộ, thủ lĩnh đồng ý tiểu hài tử ý tưởng, hơn nữa làm hắn cùng mẫu thân cùng nhau tới nơi này, cũng phân cho hai người bọn họ một khối nho nhỏ địa phương. Tiểu hài tử đường họa phòng cứ như vậy khai trường, không có bất luận cái gì tuyên truyền, cũng không có bất luận cái gì chiêu bài, chỉ có hai mẹ con yên lặng mà ở nơi đó làm chính mình đổ vật. Ở cái này mẫu thân xem ra, chính mình làm cái này đường họa, không phải vì kiếm tiền mà là vì chính mình nhi tử có thể vui vẻ. Nhi tử vẫn luôn thích họa đồ vật, đương mụ mụ tự nhiên là biết đến, mà từ phát hiện đường họa huyền bí lúc sau, tiểu hai tử vẫn luôn thực vui vẻ, đặc biệt là ở có thể dùng chính mình nỗ lực giúp trong nhà được đến càng nhiều thứ tốt lúc sau, hai tử liền càng vui vẻ. Mà nhìn đến chính mình hài tử vui vẻ, cái này đương mâu thân tự nhiên cũng vui vẻ. Nhà bọn họ chỉ có hai mẹ con, Tiểu hài tử phụ thân ở phía trước mấy năm qua còn nhỏ thời điểm, vì cấp lao bà hài tử bổ sung dinh dưỡng, đi ra ngoài săn thú, ba ngày sau, trở về chính là con ngồi cùng nam nhân thi thể. Tiểu hài tử tử nhỏ liền biết chính mình phụ thân không còn nữa, cho nên ngay cả thích nhất vẽ tranh đều chưa bao giờ trương dương. Lần này rốt cuộc có thể làm hắn ở yêu thích cùng ái trong nhà gian không làm ra lựa chọn, tiểu hài tử tự nhiên là vui vẻ thật sự. Đại tư thế! Ta cùng nhà của chúng ta tiểu hoa nhi ở chỗ này thử xem xem, không được ta liền trở về, không cùng ngài cùng chúng ta thủ lĩnh thêm phiền, cho nên ngài cũng đừng nóng vội. Cái này mẫu thân cho rằng tiểu mội chỉ đối bọn họ ở chỗ này làm đường họa không quá vừa lòng, vì thế không ngừng đẩy nhanh tốc độ giải thích, ta chỉ là muốn cho nhà của chúng ta tiểu hoa nhi có thể vui vẻ điểm. Tiểu mội chỉ mỉm cười, đại tỷ, đừng cứ như vậy cấp, kỳ thật ta rất xem trọng của các ngươi. Nói thật, về sau các ngươi cái này sinh y à, khẳng định lời to, đường họa cũng không quý, chính là lại đẹp lại ăn ngon, còn có thể hống tiểu hải tử, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý mua một cái cho chính mình hoặc là cấp hải tử. Cho nên a, ngài đâu, liền thanh thản ổn định ở chỗ này bồi ngài hải tử là được. Đại tư tế, ngài không tức giận a. Cái này bình phàm mẫu thân còn lại là kinh ngạc nhìn về phía trước mặt cái này bao gồm chính mình ở bên trong tất cả mọi người sùng bái người. Tiểu vi vi chưa nói cái gì, chỉ là hướng tới tiểu hài từ nơi đó nói, tiểu hoa nhi đúng không, tới cấp ta làm một cái nhà của chúng ta này mấy chỉ sùng vật đường hoa đi. Nói xong, tùy tay đem tiểu hắc tiểu bạch lĩnh chủ còn có trên cổ tay chiếc đua cùng nhau túm xuống dưới, đặt ở đường họa phòng phía trước một cái cứng nhắc mặt trên. Thế nào? Có thể làm được sao? Tiểu vi vi mỉm cười cổ vũ tiểu hài tử. Tiểu bằng hưu nhút nhát một chút, nhìn về phía chính mình mẫu thân, lại nhìn đến mẫu thân tán đồng gật gật đầu, vì thế lập tức liền lưỡn ngược tới, tiêu ngạo trả lời lên, đương nhiên có thể, đây là ta cường hạng. Đại tư tế ngài chỉ cần bốn con sủng vật đường họa đúng không? Tiểu vi vi gật đầu, trong lòng lại nghẹn cười không thôi, rốt cuộc biết oai nhi này vì cái gì vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, không phải nội hướng. Cũng không phải ngượng ngùng, càng không phải trang thâm trầm, cũng không phải bị sinh hoạt áp con ngheo, mà là hoa dụng răng. Nghe một bên nói chuyện một bên lọt gió tiểu hoa nhi tự hào bảo đảm, tiểu mội chỉ mỉm cười nói, hảo a, ta đây đã có thể xem ngươi. Bốn cái đường hoa, liền như vậy định rồi. Nói xong, liền ở bên cạnh xoát tạp khí mặt trên, trực tiếp xoát rất bốn cái đường hoa tiền. Mà tiểu hoa nhi cùng hắn mẫu thân vừa thấy kiểu vi vi tiền đều xoát cũng liền không nói cái gì. Mẫu thân cẩn thận mà ngao nước đường, mà tiểu hài tử còn lại là phi thường nhanh chóng vẽ lên. Thức mau, một cái rất sống động tiểu hắt hình tượng liền xuất hiện ở bản tử mặt trên. Tiểu vi vi nhìn tính toán trực tiếp dùng tay đi đem đường họa bóc tới tiểu hoa nhi, ngăn lại hắn, chờ một chút tiểu hoa nhi. Tiểu hoa nhi nghi hoặc nhìn về phía cái này lệnh người tôn kính đại tư tế, hỏi, làm sao vậy đại tư tế, ta nơi nào làm không tốt sao? Tiểu Vi Vi cười nói, ngươi làm thực hảo, ta hỏi ngươi à, ngươi có phải hay không vẫn luôn là trực tiếp cầm tay đem đường họa bóc tới, sau đó làm nhân gia cũng dùng tay cầm đường họa ăn. Tiểu Hoa Nhi gật đầu, đúng vậy, không như vậy còn có thể thế nào. Tiêu Mội chỉ mỉm cười, sau đó từ chính mình nhẫn bên trong lấy ra một cây xiên tre, đừng hỏi Tiểu Vi Vi nhẫn bên trong vì cái gì sẽ liền loại đồ vật này đều có, đồ tham ăn thế giới ngươi không hiểu. Sau đó tiểu muội chỉ thần bí hề hề nói, tới, ngươi xem trọng A. Nói xong, đem xin tre ở còn không có hoàn toàn làm thấu đường họa mặt trên một áp, sau đó lại nhắc tới, thức hảo, toàn bộ đường họa đều đi theo xin tre cùng nhau đi lên. Cái này làm cho tiểu hoa nhi chừng mắt không thể tưởng tượng nhìn. Tiểu muội chỉ lấy ra một phen xin tre, đưa cho tiểu hoa nhi, nói, cấp, mấy thứ này cùng ngươi trao đổi một ít nước đường thế nào. Tiểu hoa nhi ngốc ngốc tiếp nhận kiểu vi vi đưa cho chính mình một phen xin che, liền nghe được đại tư tế đang theo nhà mình mẫu thân nói cái gì. Đại tỷ, dùng ngươi một chút nước đường thế nào? Ta dùng vừa rồi kia đem xin che cùng ngươi đổi. Cái kia mẫu thân trực tiếp đem tiểu hài tử vẽ tranh dùng nước đường đưa tới, cười nói, nói cái gì đổi không đổi, nếu là thật sự đổi, ngài kia một phen cái thể có thể so ta này nước đường đáng giá nhiều. Đây là cái minh bạch người. Trường 379 bề ngoài phạm nhị nội tâm nữ vương mô chỉ. Vì thế tiểu vi vi mỉm cười nhìn tiểu hoa nhi, nói, nhìn xem ta là như thế nào làm. Nói xong, liền đem một cây xin tre đặt ở bản tử mặt trên, sau đó bắt đầu ở bản tử mặt trên vẽ lên. Tiểu vi vi tâm linh thủ xảo, cho nên làm ra tới họa đó là phi thường xinh đẹp. Đơn giản tới nói, chính là cái quy bản tiểu bạch, đại đại đôi mắt, mượt mà cầu hình, cùng với kia vô tội ánh mắt đều làm người cảm thấy thiệt tình quá đáng yêu. Hoàn thành cái này đường họa lúc sau, chờ một lát, làm nước đường hơi hơi làm lạnh, tiểu vi vi cầm lấy đặt ở bản tử thượng xin che. Sau đó toàn bộ đường họa đều theo tiểu vi vi động tác mà bị cầm lên. Ngươi xem, như vậy ngươi không cần rỗi tay đi cầm, mua người cũng không cần rỗi tay đi cầm không phải, mọi người đều phương tiện đâu. Tiểu vi vi chỉ vào trong tay đường họa, sau đó nói, thế nào, học xong sao. Tiểu Hoa Nhi đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu, biết, cảm ơn đại tư tế. Tiểu Vi Vi sờ sờ Tiểu Hải từ đầu, cười nói, tiếc hảo, hy vọng ta lại lần nữa thấy ngươi thời điểm, ngươi sẽ càng thêm hạnh phúc vui vẻ. Tài kiến, nàng cùng này hai mẹ con chào hỏi, sau đó xoay người rời đi. Thật không nghĩ tới, cư nhiên có niết tượng đất, cũng có làm đường hoạ. Vừa đi ở trên đường, nhìn đã bãi đầy các loại hàng hóa quầy hàng, Tiểu Vi Vi một bên cảm khái. Quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào a Đúng rồi, không biết hai chỉ tiểu gia hỏa có thể hay không thích thứ này. tiêu vi vi nhìn nhìn dấu ở chính mình nhẫn mấy cái đường họa đột nhiên cười. Này hai gia hỏa chính mình hiện tại không thể quang minh chính đại một mình ở bên ngoài chạy. Đánh giá sẽ thưởng xuyên ma chính mình ra tới cho bọn hắn mua. Lại hoặc là trực tiếp làm chính mình làm cũng không nhất định. tiêu vi vi tươi cười đột nhiên có điểm đáng khinh. Nếu lấy đường ăn nhiều sẽ sâu răng vì lý do không cho bọn họ ăn nói, không biết hai chỉ tiểu gia hỏa sẽ là cái gì phản ứng đâu. Cái gì phản ứng? Ha ha, phản ứng rất đơn giản, hai chỉ Hoa sẽ ghét bỏ khinh bỉ nhà mình lắm mẹ, làm còn không có trưởng nha em bé, đối với sâu răng sức chống, cự đó là mắt nha. Tiểu Vi Vi nhìn rực rỡ muôn màu lại đều đơn giản mà không có gì đóng gói thương phẩm, đột nhiên cảm thấy Chính mình đến làm những người này biết một ít sơ cấp thương nghiệp chi thức A. Vì thế ngày hôm sau, mọi người đều thu được một phần thương nghiệp sơ cấp chi thức hồ sơ. Bên trong giảng thuật một ít tỷ như định giá phương pháp, tỷ như đóng gói, tỷ như tuyên truyền từ từ đơn giản phương thức, làm này đó còn không có trải qua quá trên địa cầu tin tức đại nổ mạnh thời đại nguyên trụ dân nhóm phi thường kinh hỉ vi tỷ, vi tỷ, ngươi là ta thân mụ A. Mà bên này hạ mạng lại đang liều mạng cùng Tiểu Vi Vi bán manh làm nũng, khiến cho ta ăn nhiều một chút đường đi. Tiêu Mụi chỉ nhìn đã bị tỷ đệ hai giải quyết dứt bốn cái đường họa dư lại cái thể, bất đắc dĩ đỡ chán. Các ngươi đường ăn nhiều không tốt, như thế nào không hảo? Hạ mặt chớp chính mình kia đen lung liếng đôi mắt, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Tiểu Vi Vi. Tiêu Mụi chỉ đương nhiên là biết nhà mình khuê nữ cái gì đức hạnh, vì thế lập tức đình chỉ. Được rồi được rồi ngươi, ta còn không biết ngươi. Đừng cho ta chàng đáng thương. Các ngươi lúc này mới như vậy tiểu, tổng không nghĩ đến cái bệnh tiểu đường gì đó đi. Kia nhiều hỏng mất ta. Tiêu mội chỉ phía trước dùng sâu răng lừa dối không thành phản bị Nhi tử khoe nữ xem thường lúc sau, liền thay đổi cái cách nói. Chính là ngươi là ta thân mụ a. Hạ mạc tiếp tục nỗ lực. Tiêu mội chỉ bất đắc dĩ đỡ chán, ta nếu không phải ngươi thân mụ, khẳng định liền sẽ không quản ngươi này đó. Thật sự không được. Một cái tuần nhiều nhất ăn bốn lần đường. Đương nhiên, nấu cơm thời điểm ăn không tính. Thật sự không thể lại nhiều. Lần này mở miệng chính là đầu mùa đông, hắn cũng nhịn không được. Tiêu muội chỉ cười lạnh nhìn về phía hai chỉ hoa, đương nhiên có thể. Hai chỉ hoa lập tức đầy mặt chờ mong nhìn về phía lão mẹ. Một cái tuần ba lần. Tiêu muội chỉ chém đinh chặt sắt cho hai chỉ hoa hy vọng. Không thể nào. Hai chỉ hoa kêu rên vì tỷ chúng ta sai rồi vẫn là bốn cái đi bọn họ cuối cùng là minh bạch cùng lão mẹ chiến đấu chính mình là vĩnh viễn sẽ không có hy vọng cho nên vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tương đối hảo a nhìn rốt cuộc có điểm giác nội nhi tử cùng khuyết nữ tiêu muội chỉ lúc này mới nhướng nhướng mày không được nói là ba cái chính là ba cái nếu là nói cái gì nữa vậy tiếp tục giảm bớt Vì thế rốt cuộc hiểu biết thoạt nhìn nhị không biên nhà mình lão mẹ nó nội tại kỳ thật là độc tài nữ vương lúc sau, hai chỉ hoa tức khắc cảm thấy chính mình nhân sinh không còn có hy vọng, ưu ám vô cùng tương lai. Bất quá đương tiểu muội chỉ nói đến hôm nay buổi tối cho bọn hắn làm tốt ăn thời điểm, hai chỉ đồ tham ăn lại không hề tiết tháo bắt đầu hướng tới tiểu muội chỉ các loại bán manh làm nũng. Không sai, tiểu vi vi xem như xem đã hiểu, này hai chỉ quả thực chính là trong truyền thuyết nhị hoa. Vì thế ở chính mình hoàn toàn không rõ ràng lắm dưới tình huống, hai chỉ hoa thực bất hạnh cứ như vậy bị Tiểu Vy Vy cấp an gắt đào. Phần 238 Vy Vy Ly Mạc từ bên ngoài vào được. Tiểu Vy Vy vừa mới cấp hai chỉ vật nhỏ đổi hảo quần áo, nghe vậy xoay người nhìn về phía Ly Mạc, làm sao vậy A Mạc? Ly Mạc nhìn đang ở ngoan ngoãn nghe lời làm thành một loạt hai chỉ hoa, còn có bọn họ trước mặt rõ ràng đang ở tiến hành thao thao bất tuyệt nhà mình lão bà. Lập tức nói ra chính mình ý đồ đến, ngươi không phải nói làm ta lúc này thông chi ngươi một chút sao? tiểu hồ điệp nhắc nhở không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Tiêu mội chỉ một phách đầu, ai nha, đúng rồi, khăn vàng lực sĩ thời gian không sai biệt lắm tới rồi a. Vì thế nàng nhanh chóng buông tha nhà mình hai hoa, xoay người bắt đầu không biết bắt đầu làm cái gì. Mà tiểu hồ điệp nhắc nhở, quả nhiên cũng hòa ly chớ nói như vậy, tới rồi, chủ nhân, khăn vàng lực sĩ sắp biến mất thiến bản giản dị lưới trời đầu cuối chế tác tam vạn cái tiêu nguội chỉ búng tay một cái giỏi quá tam vạn cái sau đó lại nhìn về phía tiểu hồ điệp đúng rồi dân cư tổng điều tra dùng cái loại này chuyên dụng tin tức đầu cuối ngươi làm nhiều ít tiểu hồ điệp lập tức tranh công mỗi cái bộ lạc 10 cái sử dụng cùng với hai cái dự phòng cùng với chúng ta nơi này xử lý đầu cuối cùng dự phòng tất cả đều làm tốt tiêu nguội chỉ tán thưởng cho tiểu hồ điệp một ánh mắt Sau đó nói, ơn, kia cũng không tệ lắm, nói như vậy, chúng ta tiến độ nên không có gì vấn đề. Nói xong, trực tiếp mở ra một cái đàn phát biểu kiện lựa chọn, sau đó đem phía trước liền bảo tồn hảo biểu kiện trực tiếp phát ra. Hiện tại thông tin căn bản không cần dựa chạy thật xa người truyền lại, mà là trực tiếp thông qua lưới trời, thật đúng là đơn giản không biết nhiều ít ta. Nhưng kỳ thật tuy rằng lại nói tiếp đơn giản, chính là đối với kiểu muội chỉ tới nói. Nàng chính là nỗ lực thật lâu đâu. Đầu tiên là làm tiểu hồ điệp chế tác lưới trời dùng vệ tinh, hơn nữa làm tiểu hồ điệp thuận tiện gửi đi đến vũ trụ. Sau đó làm tiểu hồ điệp làm các loại đầu cuối cùng với nguyên bộ tiểu trình tự gì đó, thuận tiện còn làm tiểu hồ điệp tiến hành rồi các loại sinh sản bắt trước. Trường 380 dân cư tổng điều tra bắt đầu. Chờ một chút, những việc này không phải đều là tiểu hồ điệp làm sao. Tiêu mội chỉ ngạo tiểu. Này đó đều là ta hạ mệnh lệnh A. Hào đi, tạm thời xem nhẹ tiểu muội chỉ ngạo kiểu, phát ra biêu kiện mặt trên nội dung rất đơn giản, chính là nói cho đại gia, lại đây lấy chuyên dụng tin tức đầu cuối, sau đó dựa theo kế hoạch bắt đầu dân cư tổng điều tra. Dân cư tổng điều tra sự tình, bởi vì phía trước cũng đã công đạo qua, mà không có người có bất luận cái gì ý kiến, cho nên tiến hành hẳn là rất là thuận lợi. Hiện tại lại không có gì kỳ quái chính sách, Mắt đào hoa, tiêu Mụi chỉ mở ra một người khác thông tin, nói không có mặt khác bộ lạc đi. Nhận được Tiểu Vi Vi thông tin, Mụi chỉ mắt đào hoa mê mang nói, cái gì mặt khác bộ lạc? Tiêu Mụi chỉ lúc này mới phát hiện chính mình giống như nói tương đối giản lược, vì thế giải thích đến, chính là nói, không có ta còn không có tiếp xúc quá bộ lạc đi. Liên tỷ như phía trước man tộc như vậy, là nhân loại, nhưng là tị thế bộ lạc. Mắt đào hoa chớp chớp mắt, hẳn là đã không có đi. Cái này ta cũng không rõ lắm đâu, bằng không ta đi cho ngươi hỏi một chút hạ nhất. Tiêu vi vi tưởng tượng, cũng là, cái này nhị hóa căn bản là không giống như là đối này đó hiểu biết người, loại chuyện này đích xác hẳn là hỏi một chút hạ nhất hoặc là hắn cháu trai điền tu. Vì thế vây vây tay nói, không có việc gì, ngươi nên làm gì làm gì, ta chính mình đi hỏi. Bị ghét bỏ mắt đảo hoa nhưng thật ra chưa nói cái gì, mà là chuyên tâm nhìn chằm chằm phía trước trong nồi đồ vật liền trở ra khỏi nồi. Hạ nhất nhận được tiểu muội chỉ thông tin lúc sau, suy nghĩ sau một lát, nói cho tiểu muội chỉ hắn kết quả, đã không có, trừ bỏ này đó bộ lạc, duy nhất có nhân loại lui tới, cũng chỉ có phía trước ngài nói man tộc bên kia. Tiểu vi vi ngẩn ra, cư nhiên thật sự đã không có. Thật là như vậy sao? Đừng chờ đến chúng ta bên này dân cư thống kê kết thúc lúc sau, đột nhiên lại toát ra tới bao nhiêu người hoặc là không biết bộ lạc gì đó à. Tiêu mội chỉ vẫn là truy vấn một câu. Hạ nhất sửng sốt một chút, nguyên lai đại tư tế là lo lắng cái này. Vì thế hăn chân An nói, yên tâm đi đại tư tế, hơn nữa cho dù có loại tình huống này, chỉ cần phát hiện không có gì vấn đề, cũng có thể tiếp tục tăng thêm sao. Tiêu vi vi tưởng tượng cũng đúng vậy, nếu là nhiều người liền hướng cơ sở dữ liệu bên trong thêm nội dung thì tốt rồi sao. Thật là, hôm nay chính mình đây là ở chính mình cho chính mình tìm việc như à. Ta hiểu được, cảm ơn hạ nhất tiên sinh. Tiểu vi vi lễ phép nói tạ lúc sau, liền cắt đứt thông tin. Nói như vậy, dù sao cái này là không có gì vấn đề. Tiểu vi vi vớt cảm. Tiểu hồ điệp múa may chính mình xinh đẹp cánh ở Tiểu vi vi trước mặt lắc lư. Tiểu mội chỉ một tay đem nhàn nhã mà tản bộ tiểu hồ điệp bắt xuống dưới. Tiểu hồ điệp, ở tích phân thương thành bên trong còn có hệ thống thương thành bên trong hơn nữa hệ thống đầu cuối bán ra, đến nỗi giá cả sao. Tiểu Vi Vi nghĩ nghĩ, quyết định vừa mới bắt đầu liền 100 tín dụng điểm hoặc là một cái tích phân đi. Đương nhiên, lần này dân cư tổng điều tra kết quả lúc sau, mỗi người đều có một cái miễn phí đầu cuối, nhưng là chúng ta bên này khai phá ra có nhiều hơn công năng cùng càng huyền ngoại hình đầu cuối, về sau khẳng định là muốn bán càng cao giá cả. Mặc kệ sau này phát triển rất cường đại, nhưng là người sinh ra lúc sau trang bị miễn phí đầu cuối đều là loại này. Tiểu vi vi gõ định rồi chuyện này. Đã biết, chủ nhân. Tiểu Hồ điệp từ kiểu vi vi múa may nắm tay trung rẽ rùa ra tới, khi nói chuyện liền thuận tay đem tiểu mội chỉ mệnh lệnh cấp hoàn thành, về sau phải làm sự tình cũng đã ký lục có trong hồ sơ. Chờ đến tin tức đầu cuối đưa đến các bộ lạc lúc sau, liền phải bắt đầu dân cư tổng điều tra, không biết bao lâu có thể thu phục đâu. Tiểu vi vi một bên lầm bầm lâu bầu, liền nhìn đến tiểu Hồ điệp trả lời, chủ nhân. Dựa theo nhân số tới tính, mỗi cái bộ lạc tổng điều tra, đại khái đều sẽ ở 7 đến 10 ngày nội kết thúc, bởi vì khả năng sẽ có giải rác sự tình, cho nên chúng ta liền tính là 15 thiên, cũng chính là nửa tháng lúc sau, hẳn là liền có hoàn toàn đáp án. Tiêu Muội chỉ khẽ miệng một câu, "Không tồi, nửa tháng là được, bên này ít người không nói, lực ngưng tụ cũng tương đối cường đại, cho nên dân cư tổng điều tra công tác khẳng định là thực thuận lợi." Vốn dĩ chính là a Nơi này thế giới lại không giống Tiểu Vi Vi nơi Hoa Quốc giống nhau, có kế hoạch hóa gia đình quốc sách, cho nên mọi người ở dân cư tổng điều tra thời điểm, sẽ tưởng tận các loại biện pháp tới lừa dối mặt trên tới điều tra viên. Thế giới này không loại tình huống này, cho nên đó chính là thật sự hướng lên trên báo lạc. Hơn nữa dù sao mỗi người mới bắt đầu đầu cuối đều là miễn phí đưa tặng, cũng sẽ không có cái gì tiêu hao. Hơn nữa chuyện này là bọn họ sùng bái đại tư tế Bồ Chi Sun dưới Cho nên đại gia càng sẽ không có cái gì phản kháng tâm lý, mà là sẽ nỗ lực phối hợp. Bởi vậy, Tiêu Vi Vi lại đột nhiên cảm thấy yên tâm không ít, bởi vậy, thế giới này hòa bình khiến cho ta cấp chấn an xuống dưới lạp. Tiêu mội chỉ chống nảnh ngửa đầu cười ha ha. Cười một lát, đột nhiên cảm thấy chính mình cái dạng này giống như quá trung nhị, vì thế ho nhẹ một tiếng, tả hữu trộm nhìn một vòng, phát hiện mọi người đều làm bộ không có nhìn đến giống nhau. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hình tượng A, chính mình như thế nào liền như vậy mất mặt đâu Kia khổ lệnh người muốn chết dược, Tiểu Vi Vi đã uống xong rồi. Chính là mấy ngày nay đều có việc, cho nên nàng cũng không có đi lên cao tầng vòng tròn xem qua, hiện tại liền đi xem đi. Tiểu Vi Vi hạ quyết định này lúc sau, liền trực tiếp kéo lên nhà mình mấy chỉ manh sủng cùng mấy cái thân nhân, sau đó hứng thú bừng bừng lên rồi. Tổng cảm thấy ta giống như có thể câu thông nơi này bộ dáng A. Ly ghét tới màu bạc truyền tống đại sảnh lúc sau, phát ra một cái nghi vấn. Tiêu muội chỉ đương nhiên nói, đương nhiên có thể làm, này đó sở hưu phù không đảo, ngươi đều có quyền hạn, tùy tiện làm cho bọn họ kéo ngươi A, ngươi cũng có thể dùng nơi này quang lộ truyền tống, muốn hay không thử một chút. Tiêu vi vi đột nhiên muốn mang theo nhà mình hoa nhóm cùng lao công cùng với chú em cùng nhau đến sao trời đảo bên kia đi xem. Thuận tiện xem hạ quạng mỏ bên kia. Vì thế đoàn người liền như vậy xuất phát. Lì ghét là lần đầu tiên biết quang lộ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Về sau ta ở rất nhiều địa phương đều phóng thượng treo không đảo. Sau đó mặc kệ muốn đi nơi nào đều có thể trực tiếp thông qua quang đường đi. Tiểu vi vi ngạo nghễ, Thứ này muốn mở ra sao? Lì ghét lại tưởng càng nhiều. Ơn, rồi nói sau, hiện tại còn không nhất định đâu. Tiểu vi vi khỏe miệng vừa kéo. Mỗi lần thả ra một cái đảo chính mình đều phải bị rút ra không ít tinh thần lực, cho nên vẫn là đến từ từ tới a. Bên này quặng mỏ, tiểu ghét ngươi cũng không có tới quá đi. Tiểu vi vi mỉm cười cùng đại gia cùng nhau hạ quặng mỏ. Bất quá lần này không có cùng lần trước giống nhau bò dây đằng, mà là chính mình mang theo cây thang. Không sai, tiểu mội chỉ có thể tức giận phân đấu, trở về lúc sau trực tiếp liền làm như vậy cái cây thang, chính là vì nơi này quặng mỏ nhập cầu. Theo cây thang bộ tổng cảm thấy an toàn không ít tiểu mội chỉ, lại lần nữa thấy được kia ngũ quang thập sắc dưới nền đất hang động đá vôi phong cảnh. Trường 381 quỷ dị quạt mò. Kiểu vi vi nhìn vẫn cứ xinh đẹp hang động đá vôi, nhưng là tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Vi vi, như thế nào cảm thấy này trong động quang mang hữu khí vô lực. Ly Mạc đi theo kiểu vi vi phía sau xuống dưới thời điểm, liền nói như vậy một câu. Kiểu vi vi bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, quang mỏ này đó quang mang giống như đều không có như vậy tinh thần. Hoặc là nói, không có như vậy sáng ngời có ánh sáng. Nhưng là tuy rằng vẫn là thật xinh đẹp, tỉ như lần đầu tiên đến nơi đây Ly ghét, đã bị hấp dẫn ở, nơi này thật xinh đẹp. Đừng tưởng rằng nam nhân liền không yêu xinh đẹp. Đầu tiên, bọn họ đều thích mỹ nữ, sau đó, bọn họ cũng đều thực xú mỹ. Cho nên hiện tại Ly ghét bộ dáng ngược lại là lúc ban đầu không có trải qua bất luận cái gì che giấu bộ dáng. Chúng ta đi tới đi. Tuy rằng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, chính là tiểu vi vi vẫn là nhếch môi, mang theo hai anh em đi phía trước đi rồi. Lần này dẫn đường không cần li mạc, tiểu hồ điệp nơi đó đã có hoàn chỉnh bản đồ. Tiểu vi vi đi tới, nhìn trên đường cùng lần trước kém không ít quan mang, không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hy vọng không phải là cái gì chuyện xấu. Tiểu vi vi lẩm bẩm tự nói, vi vi, ngươi nói cái gì? Phía sau Lý mạc nghe được tiểu vi vi thanh âm, cho rằng ở cùng chính mình nói chuyện, nhưng là không nghe rõ, vì thế liền ngẩng đầu hỏi một câu. Tiểu mội chỉ ngẩn ra một chút, sau đó nói, không có việc gì, không cùng ngươi nói chuyện đâu. Nga, đã biết, Lý mạc vì thế tiếp tục ngoan ngoãn ngốc tại tiểu vi vi phía sau hộ vệ nàng. Không bao lâu, ba người liền tới tới rồi quặng mỏ lối vào. Vẫn là cùng lần trước giống nhau, quặng mỏ nhập khẩu phi thường ẩn nấp, nếu không phải từ riêng góc độ, căn bản là phát hiện không được, nơi này cư nhiên còn có cái lớn như vậy cửa động. Nay hẳn là chính là thiên nhiên điều luyện sắc sảo. Tiểu vi vi mang theo ly mạc hòa ly ghét đi vào, đầy đất các loại đá quý vẫn cứ như vậy nhiếp nhân tâm phi. Nhiều nhất chính là song sinh đá quý, còn có dạ minh châu lạp, các loại đá quý lạp linh tinh. Làm Tiểu Vi Vi luôn muốn muốn trực tiếp đem nơi này tất cả đều mang đi. Chính là nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định, lưu lại một nửa hảo. Vì thế hai cái nam nhân bị Kiều Mội chỉ đuổi, đi ra ngoài, sau một lát trở về thời điểm, lại phát hiện trong động cư nhiên biến thành một cái ham sâu hô to. Mà Kiều Mội chỉ đang đứng ở đáy hố trên mặt đất ngây ngốc cười, phát ốc. Vi Vi, nơi này xuất hiện sự tình gì? Lý Mạc nhìn đột nhiên xuất hiện chẳng huống cho rằng đã xảy ra tình huống như thế nào, nhanh chóng nhảy xuống này 3 mét thâm hô to, nhằm phía đang ở phát ngốc tiểu vi vi. Ly ghét theo sát sau đó. Sau đó tới rồi trước mặt, lại phát hiện tiểu muội chỉ chuyện gì nhi đều không có, hoàn toàn là lâm vào cười ngây ngô trạng thái, không biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Phần 239 Vi vi, vi vi. Ly mạc nhanh chóng kêu gọi. Sau lại phát hiện mỗ vẫn còn đắm chìm ở sung sướng chung không thể tự kềm chế, vì thế thay đổi một cái lộ tuyến đường con cứu quốc, tiểu hồ điệp, vi vi làm sao vậy? Tiểu hồ điệp nhanh chóng cấp ra trả lời, vừa rồi chủ nhân dùng sáng thế thần giới đem nơi này cộng sinh đá quý quạng thu đi rồi một nửa, sau đó liền thành cái dạng này, phỏng chừng là nhìn đến như vậy nhiều đá quý thật là vui. Nhìn tiểu hồ điệp cấp ra đáp án. Ly Mạc đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có điểm quá mức với khẩn trương, tiểu mội chỉ thấy thế nào cũng không giống như là cái loại này sẽ ra vấn đề người A, bởi vậy thật đúng là chính là nhạc. A Mạc ngươi tới rồi. Thật không nghĩ tới nơi này cư nhiên có nhiều như vậy. Ta vẫn luôn cho rằng có cái hơn hai thước thâm liền không tồi, kết quả tiểu hồ điệp nói cho ta, có thể phát hiện sáu mệ chiều sâu bên trong, tất cả đều là đa quý, vì thế ta liền không chút khách khí lấy đi một nửa lạc. Nhìn ngạo kiều kiều mội chỉ, Ly Mạc thật sự không biết chính mình nên nói cái gì hảo. Người này thật là không bất lo, không biết chính mình sẽ lo lắng sao. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đâu. Ly Mạc vẫn luôn diện than trên mặt khó được xuất hiện biểu tình. Không có việc gì lạp, không có việc gì lạp. Bất quá tiểu ghét, người làm sao vậy? Tiểu vi vi quay đầu, lại phát hiện Ly Ghét đang ở trong gió hỗn độn Ly Ghét đồng học cảm thấy chính mình hôm nay nhìn đến. Làm chính mình nhân sinh quan đều thay đổi. Vừa rồi vi vi tỉ cư nhiên dùng cái gì nhẫn đem nơi này đá quý thu đi rồi thâm 3 mét như vậy một khối to. Lại còn có có cái quang bình đột nhiên bắn ra tới, cùng nhà mình ca ca đối thoại. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút. Nghe được kiều mội chỉ hỏi chuyện, li ghét vây vây tay, nói, ta không có việc gì. Sau đó liền quyết đoán tự mình đi tới góc tường. Sau đó ngồi sổm nơi đó bắt đầu tiêu hóa lên. Ngươi như thế nào đột nhiên thu đi như vậy nhiều đá quý. Ly mạc lại vẫn là những mảy. Tiêu muội chỉ nghe thấy cái này liền càng thêm vui vẻ. Vừa rồi ta suy nghĩ một chút, ta phỏng trừng nơi này để xuất hiện toàn bộ thạch nhũ hang động đá vôi. Đều là bởi vì kia một khối to sao trời đá quý, bất quá bởi vì ta mang đi hắn. Cho nên sao trời thạch không có lại cuộn cuộn không ngừng mà ra bên ngoài phát ra năng lượng. Vì thế nơi này thạch nũ động liền không có như vậy hữu lực. Cho nên đâu? Ly mạc vẫn cứ không nghe hiểu. Tiêu mội chỉ hưng phấn búng tay một cái. Vì thế, nếu ta đem nơi này đá quý thu đi một bộ phận, sau đó lại tiếp tục ở bên trong trong động phóng thượng một tiểu khối sao trời thạch, nơi này trạng hướng liền sẽ không có vấn đề nha. Ý của ngươi là, nơi này đá quý, đối sao trời thạch thả ra năng lượng có ảnh hưởng. Ly mạc cuối cùng là bắt được trọng điểm. Tiêu mội chỉ gật đầu, không sai, này đó đa quý đều có từng người năng lượng, bằng không vì cái gì sẽ như vậy thần kỳ đâu. Cho nên thu đi một bộ phận, lại phóng đi lên một cái mài rua tốt sao trời thạch đại bảo thạch ở chỗ này, như vậy nơi này về sau liền sẽ không dần dần suy yếu. Ly mạc nhữ nhữ mày, hắn kỳ thật là không hiểu mấy thứ này, bất quá kiểu vi vi nếu nói như vậy, chính mình cũng liền như vậy nghe đi. Đi theo Tiểu vi vi đi tới ngay cả cấm chế đều đã có điểm tiêu tán, cho nên loáng thoáng có thể thấy bên trong cái kia động lỗ nhỏ khẩu. Ly mặc biết, Tiểu vi vi nói quả nhiên không sai, bên trong năng lượng đích xác không đủ dùng. Vì thế hai người đi vào, mà vừa mới hoan qua một hơi ly ghét, đang chuẩn bị lên, vừa nhấc đầu lại phát hiện ca ca còn có vi vi tỉ cư nhiên biến mất ở trên vách núi đá, vì thế liền tiếp tục cưới đầu vẽ xoan úp. Tiêu mội chỉ mang theo nam nhân nhà mình đi vào này phiến tiểu quạt mỏ, sau đó đem bốn dị ở chỗ này kia khối to lớn sao trời thạch đem ra, tiếp theo dùng chân nguyên ở sao trời thạch một góc thiết hạ một khối ước có nàng nắm tay lớn nhỏ đá quý, sau đó đem đại thu lên. Sau đó tiếp tục dùng chân nguyên lực đem này khối thiết xuống dưới sao trời thạch tiến hành rồi định hình mài rúa kích hoạt chờ công tác lúc sau. Kiều mội chỉ trịnh trọng đem này khối đá quý đặt ở vốn dĩ đặt to lớn sao trời thạch kia phiến địa phương ở giữa, sau đó, toàn bộ động nháy mắt quang mang đại tác. Trưng 382 tự động khôi phục hình quạt mỏ. Ngượng ngùng chỉ đùa một chút, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Kỳ thật này chỉ là kiều mội chỉ tưởng tượng mà thôi, trên thực tế, cái này động tác lúc sau, hiện trường duy nhất phản ứng chính là quát lên một trận thanh phong. Tiểu vi vi nhìn thanh phong tại đây tòa sơn trong động mặt đảo quanh, sau đó mang theo toàn bộ sơn động khí chàng vận động, tiếp theo này đó dòng khí nhằm phía bên ngoài. Đường Tiểu vi vi đi theo đi ra ngoài thời điểm, này đó dòng khí đã không thấy bóng dáng, chính là Tiểu vi vi lại phát hiện, bên ngoài thạch nhũ ánh sáng lại cùng phía trước cái loại này héo bò bò cảm giác không giống nhau, vừa thấy liền cảm thấy có tinh thần rất nhiều. Ly ghét cũng theo ra tới, tỏ vẻ chính mình ngạc nhiên. Này đó cục đá nhan sắc thoạt nhìn xinh đẹp không ít ta. Sao lại thế này, ta vừa rồi nhớ lầm. Tiểu vi vi nhìn đối chính mình ký ức tỏ vẻ hoài nghi ly ghét, khẽ cười một chút, xem ra chính mình vẫn là thành công a Không nghĩ tát ao bắt cá, cũng không nghĩ đem này khối khổng lồ sao trời thạch lưu lại nơi này, đành phải lấy chung, kết quả cư nhiên chó ngáp phải rồi. Nay thật là ra ngoài tiểu vi vi dự kiến chuyện tốt ta bất quá nhìn giống như hướng lên trên nâng như vậy một chút quạng mỏ dưới lên đất tiểu muội chỉ lên tiếng tiểu hô điệp nơi này mặt đất có phải hay không cao tiểu hô điệp nhanh chóng cấp ra trả lời không sai ngầm giống như còn ở sinh thành thứ gì cho nên tiếp tục nâng lên dự tính ở 10 ngày sau khôi phục phía trước bộ dáng sau đó đỉnh chỉ bay lên tiểu muội chỉ mày một trọn xem ra nơi này thật đúng là cái lấy không hết dùng không cạn bảo khó a cư nhiên còn có thể tái sinh Tiểu hô điệp ý tứ thực rõ ràng, phía dưới còn có tân đá quý ở sinh thành, xem ra qua trận chính mình vẫn là muốn đến xem. Ân, chúng ta đây đi trước đi. Tiểu vi vi lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua lâm vào hố sâu các loại lóe sáng đá quý, xoay người rời đi cái này sơn động. Đi sao trời trên đảo mặt đi bộ một vòng. Tiểu mội chỉ đề nghị. Ghi mạc lắc lắc đầu, không cần, mặt trên không có gì không giống nhau, vẫn là đi hộ vệ trên đảo mặt nhìn xem đi. Ít nhất có cái cao tầng vòng tròn. Vì thế Kiều Muội Chỉ liền nghe lệnh. Này vốn dĩ cũng không phải chuyện này nhi a. Vì thế mấy người lại lần nữa thông qua quang lộ về tới nhà mình Sơn cốc trên không chiến đảo, sau đó Kiều Muội Chỉ cười tủm tỉm nói, lần trước bởi vì bệnh sợ độ cao gì đó không có thể hảo hảo đi dạo bên này cao tầng vòng tròn, xem ra lần này đến hảo hảo xem nhìn đâu. Ly Mạc Tán Đồng gật đầu. Mà lần này linh chủ Cũng rốt cuộc không cần lại bỏ hoa, mà là ngảo nghệ đứng thẳng với kiểu muội chỉ đầu vai, ngảo thị phía trước. Đi thôi, đi lên. Đi tới cao tầng vòng tròn truyền tống phía dưới, kiểu muội chỉ một ý niệm phát qua đi, treo không thang khởi động. Sau nháy mắt, mấy người mấy thú liền tới tới rồi cao tầng vòng tròn thượng. Nay cao tầng vòng tròn bởi vì vốn dĩ liền tính là cao cấp khu vực, cho nên các loại phương tiện gì đó đều so phía dưới càng thêm xinh đẹp xa hoa. Xem ra thế giới này thẩm mỹ không phải không có phát triển, mà là chỉ ở cao tầng phát triển A. Tiêu mội chỉ cảm khái không thôi. Nguyên lai bọn họ đang đứng ở một gian hội sở cửa, chỉ thấy nơi này hết sức xa hoa, không chỉ là các loại cao cấp tài liệu phối hợp, mỹ học thượng siêu cao tạo nghệ, cũng làm nơi này thoạt nhìn phi thường dẫn nhân chú mụ. Chính là nơi này chỉ là cao tầng vòng tròn nhất bên cạnh. Nơi này mới là tốt nhất đoạn đường A. Này mới vừa đi lên liền thấy gì đó. Hạ mặt nhanh chóng cùng Tiểu Muội chỉ đánh cạnh tranh. Vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp giơ tay gõ quá khứ kiểu muội chỉ tưởng tượng, cũng đúng vậy. Vì thế liền thu hồi tay, ngươi nói nói không chừng còn có điểm đạo lý gì đó, cho nên liền không đánh ngươi, đi thôi, vào xem. Bọn họ đi phía trước đi, liền đẩy ra này phiến đại môn, sau đó đi vào một thế giới hoàn toàn mới. Nơi này ánh đèn lóng lánh, nơi này âm nhạc cẩm ý. Nơi này, ngượng ngùng nơi này không phải quán ba, lầm chúng ta lại đến. Nơi này phong yêu nhã âm nhạc, có xinh đẹp mà làm lòng người say bài trí. Vừa thấy chính là cái loại này cao nhã cao cấp hội sở. Tiêu muội chỉ tiến lên hai bước, lại phát hiện chính mình giống như tìm không thấy âm nhạc nơi phát ra, vì thế chỉ có thể đơn giản hành sự. Tiểu hô điệp, âm nhạc là từ đâu thả ra. Tiêu muội chỉ mới không công phu ở chỗ này ma kỳ. Cho nên Tiểu Hồ Điệp liền có thể có tác dụng. Tiểu Hồ Điệp nhanh chóng cấp ra đáp án, chân nhà chính là âm nhạc truyền phát tin nơi phát ra. Sở hữu bộ phận đều có thể truyền phát tin, cho nên mặc kệ ở đâu vị trí, nghe được âm nhạc âm lượng đều là giống nhau, sẽ không bởi vì truyền lại mà suy giảm. Tiêu mội chỉ gật đầu, hảo đi, này lại là triệu hoán tới công nghệ đen đi. Nàng đã hiểu. Bất quá lại đối loại này có thể làm thế giới của chính mình tiếp thu đến từ chính các thế giới khác năng lực bao nhiêu cường đại triệu hoán thuật, lại có tân hứng thú. Này thật là quá lợi hại. Nếu trên địa cầu có triệu hoán thuật nói, kiểu vi vi thậm chí có thể tưởng tượng, hơn nữa các loại cường đại nghiên cứu năng lực cùng bắt chức năng lực, tin tưởng triệu hoán tới đồ vật, địa cầu thực mau liền có thể tự chế, sau đó sau đó sau đó cái gì cái gì gì đó. Đừng không tin. Một quốc gia sơn trại năng lực, tuyệt đối là vượt quá với vũ trụ bất luận kẻ nào tưởng tượng. Nhưng là triệu hoán là đơn hướng, cho nên hiện tại đâu, rất đơn giản, ta chỉ có thể từ địa cầu triệu hoán tới đồ vật, không thể ngược hướng đem triệu hoán trận nguyên lý đưa cho địa cầu bên kia A. Tiêu mội chỉ nhảm chán dầm gì, lại đột nhiên nghĩ tới mặt khác một việc. Không sai, nếu vị kia thần kỳ văn thân vương đều đã khám phá hư không, nói không chừng hiện tại đã trở lại địa cầu. Lại hoặc là đã có thể đem đồ vật trái ngược hướng đưa trở về. Lại hoặc là chính mình cũng có thể nghĩ cách ngược hướng tiến hành truyền tống cũng không nhất định. Tuy rằng hiện tại đang ở thế giới này, lại còn có gả chồng sinh hài tử. Chính là địa cầu thật giống như là kiểu vi vi nhà mẹ đẻ giống nhau. Nữ nhân có thứ tốt, luôn là nghĩ nhà mẹ đẻ. Cho nên nàng nghĩ có thể hay không làm địa cầu càng cường đại hơn. Đương nhiên, thu nhỏ lại một chút phạm vi nói, đơn giản tôi nói. Là làm chính mình quốc gia càng cường đại hơn Từ lúc này bắt đầu Một loại tín niệm cùng hy vọng liền loại Ở tiểu vi vi trái tim Bên trong như vậy thanh tinh A Không biết đại gia ở chỗ này đứng bao lâu Đầu mùa đông mới đột nhiên ra tiếng Tiểu vi vi nghi hoặc nhìn về phía đầu mùa đông Đầu mùa đông buông tay Sau đó giải thích một chút tình huống Bên này cái này triệu hoán sư thế giới Giống như cùng ta thế giới phát triển Không sai biệt lắm bộ dáng Hơn nữa ngay cả loại này hội sở cũng giống như không có gì khác nhau. Cho nên ta đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc à. Đang ở như đi vào coi thần tiên ly ghét không có nghe thấy này chỉ nói, bằng không phỏng trường lập tức liền không biết chính mình hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Tiêu mội chỉ nhìn thoáng qua rõ ràng còn ở chấn động trung không mơ hồ lại đây ly ghét, hung hăng cho nhà mình nhi tử một cái xem thường, Nga, đã biết. Lại thông qua tiểu hồ điệp cảnh cáo đầu mùa đông. Nhớ rõ cô kỵ một chút nhà mình thúc thúc cảm giác, đừng đem người cấp sợ tới mức không được hắn liền tìm đường chết. Đầu mùa đông lúc này mới nghĩ tới nơi này còn có một cái không rõ ràng lắm chính mình lai lịch người đâu, vì thế thề lưỡi, tỏ vẻ minh bạch. Chương 383 Đấu thú trưởng. Làm một con diện than, làm ra nghịch ngậm le lưỡi loại này yêu cầu cao độ động tác, thật sự là làm người khó có thể tưởng tượng. Bất quá vốn dĩ cũng là Tuy rằng nói này hai chỉ đều là 33 tuổi người, chính là thân thể đối tinh thần ảnh hưởng đó là phi thường cường đại. Bọn họ hiện tại thân thể là trẻ con, người hành vi ý chí gì đó cũng liền thường thường liền biến thành trẻ con. Vì thế bởi vì cái này, Tiểu mội chỉ đối hết thể đều có cường đại sức chống cự, nàng năm đó còn đã làm loại này thực nghiệm đâu. Chính là về người tinh thần cùng thân thể, cái nào đối hành vi ảnh hưởng nhân tố khá lớn. Kết quả biểu hiện, Kỳ thật hai bên là giống nhau, hơn nữa đôi khi, thân thể so tinh thần đối người lực ảnh hưởng lớn hơn nữa. Phần 240 Thật giống như rất nhiều trong tiểu thuyết mặt câu kia kinh điển nói giống nhau, người ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật sao. Hào đi, mời chúng ta xem nhẹ cái này tạo điểm rất nhiều thần kỳ câu. Lời nói tháo ly không tháo, kỳ thật chính là ý tứ này lạc. Cho nên nói ta đại khái biết nơi này đều là thứ gì đầu mùa đông như thế tổng kết nói tiêu muội chỉ mới không phản ứng hắn không cần người ta cũng biết nơi này là cái gì còn không phải là cái gì quý tộc kiến hội sao khi ta xem kia vô số tiểu thuyết đều là ở đùa dẫn sao nhìn nạo kiều kiều muội chỉ đầu mùa đông rất muốn phản bác một câu chính là hắn phát hiện hắn thật sự là không có phản bác lập trường a bởi vì kiều muội chỉ nói thật là thật sự vì thế hắn chỉ có thể lẩm bẩm ăn nói dễ thương ngoan thiện Nói chúng ta như vậy thủy người đọc thật sự sẽ không đánh chết ngươi sao. Tiêu mội chỉ lại lần nữa mở miệng. Vì thế tác giả khuẩn cả người một cái giật mình, lập tức liền tinh thần. Nơi này vẫn là lưu lại đi, Thoạt nhìn man không tồi, không biết này cao tầng vòng tròn mặt trên có phải hay không đều là loại này xa hoa hội sở. Tiêu vi vi vì thế hạ quyết định, về sau chờ cái gì thời điểm làm tiểu hồ điệp mang theo gì đồ vật lại đây đem nên thu thập thu thập. Về sau nơi này nói không chừng còn có thể đối ngoại mở ra gì đó đâu. Chúng ta đây tiếp theo ra đi. Vì thế một đám người mênh ngông quần quận liền đi ra ngoài. Hào đi, tuy rằng chỉ có mấy cái, nhưng là mấy người này khí thế phi phạm A. Cho nên nói là bên ngông quần quận cũng hoàn toàn không có quan hệ sao. Đệ nhị gia vì cái gì thoạt nhìn như vậy kỳ lạ đâu. Tiểu vi vi nhìn nơi này cổ la mã thức kiến trúc tỏ vẻ nàng đột nhiên nghĩ tới một cái vốn dĩ không nên xuất hiện từ ngữ. Không sai, đây là đấu thu trường. Chẳng lẽ nơi này thật là đấu thu trường? Tiêu mội chỉ nhìn vừa mới vào cửa liên ập vào trước mặt huyết tinh khí, tỏ vẻ này thật đúng là rất có khả năng a. Nhìn trung gian kia một tảng lớn đất trống, cùng với chung quanh khán đài, còn có bên cạnh đại cây cột, đậu má này nếu là không phải đấu thu trường, ta liền đem ta nhi tử biến thành quê nữ đến nỗi mũi chỉ vô tội nằm cũng chúng đạn tiểu diện than, tiểu mũi chỉ tỏ vẻ nếu làm nhà mình nhi tử, như vậy phải vì lão mẹ phục vụ, cho nên loại này thề thề thời điểm khiến cho nhi tử trên đỉnh đi thôi. Tiểu Vi Vi nhìn tình huống nơi này, bởi vì thành phố này ở bị mũ kẻ thần bí ném lại đây thời điểm đã qua lự sở hữu có sinh mệnh đồ vật, cho nên tiểu Vi Vi đối nơi này an toàn rất có tự tin, trừ phi có ám khí. Vừa định đến nơi đây. Kiều mội chỉ liền nghe được đống chốc một tiếng, một mũi tên xoa nàng bên thai bay qua đi. Đến nỗi vì cái gì không có băn chung vấn đề, cũng không phải bởi vì nơi này ám khí độ chặt chẽ không đủ, mà là bởi vì kiều mội chỉ trên người còn mở ra thuận đâu. Nếu không phải bởi vì gần nhất tùy thời đều ở luyện tập pháp thuật, cho nên trên người vẫn luôn mang theo thuận nói, kiều mội chỉ vừa rồi đã bị kia chim mũi tên cấp xuyên thấu, mà không biết qua bao lâu lúc sau. Kiều mội chỉ mới đột nhiên phản ứng lại đây, trên người bám một tiếng liền ra một thân mồ hôi lạnh. Vì thế nàng dưới sự giận dữ, trực tiếp tử nhận Trung triệu hồi ra truy nguyệt cung, sau đó tay không kéo dây cung, liền hướng tới vừa rồi kia chi mũi tên bắn lại đây phương hướng thả một mũi tên. Sau đó phóng xong mũi tên nàng liền hối hận. Thật là quá không bình tĩnh. Như thế nào có thể như vậy đâu. Nơi này về sau chính là chính mình địa bàn. Chính mình cư nhiên đều không quý trọng phá hủy lúc sau trùng kiến vẫn là chính mình chuyện này a Ảo não trong chốc lát lúc sau, kiểu muội chỉ lại cũng không có gì ý tưởng, rốt cuộc trên thế giới là không có thuốc hối hận có thể bán. Vì thế nàng liền tiếp tục đi phía trước đi rồi, mới vừa đi hai bước, rồi lại dừng lại, vạn nhất vừa rồi cái loại này ám khí còn có đâu. Bất quá kiểu vi vi lại như mày, vui đùa cái gì vậy, chính mình tiến vào nơi đó, chính là khách nhân nhập khẩu. Lại như thế nào sẽ vừa tiến đến liền sẽ bị bắn tên đâu. Vì thế cảm thấy chính mình không nghĩ ra kiểu vi vi, quyết đoán thả ra tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp ở bên trong bay múa một vòng lúc sau, liền cấp ra đáp án. Nguyên lai like là nơi này phòng vệ thi thố, nếu mất đi khống chế, nơi này các loại cơ quan liền sẽ khởi động. Cho nên vừa rồi tiểu hồ điệp thuận tiện đi thu phục tổng khống chế cơ quan. Hiện tại kiểu mội chỉ có thể yên tâm lớn mật đi vào chuyển động. Chuyển động một vòng lúc sau. Tiểu Vi Vi nhìn trước mặt đấu thu trưởng, rất là cảm khái một phen. Không sai, trung gian đất trống bên cạnh kia một vòng cây cột cùng lan can, cùng với lan can bên trong lưu lại dấu vết, không một không ghi rõ, nơi này kỳ thật là một cái đấu thu trưởng. Hơn nữa giống như đôi khi còn có nhân loại chính mình cách đấu, lại hoặc là còn có nhân thú đấu cũng không nhất định. Bởi vì đã không có ghi lại, Tiểu Vi Vi đã hoàn toàn không biết, chính là nàng cũng không tính toán đã biết bên này dơ hề hề, mà trên tường vây cao cao phương trên khán đài mặt, còn lại là muốn nhiều sạch sẽ có bao nhiêu sạch sẽ, muốn nhiều xa hoa có bao nhiêu xa hoa. Khán đài bên trong ghế lô thậm chí phi thường chú ý. Tiêu Vi Vi vì thế biết, nay phòng trường lại là những cái đó quý tộc hoặc là thượng tầng nhân sĩ tìm việc vui địa phương. Các ngươi nói, nơi này chúng ta về sau còn dùng sao? Tiêu Vi Vi nhìn về phía bên người ly mạc hòa ly ghét, đến nỗi hai chỉ hoa hoàn toàn bị nàng làm lơ. Vừa rồi chuyển động thời điểm, Tiểu Vi Vi đã theo chân bọn họ hai giới thiệu một chút nơi này tác dụng, cho nên hai huynh đệ cũng đã minh bạch, nơi này chính là nhân loại hoặc là thú loại tranh đấu, sau đó cấp trên đài người tìm niềm vui địa phương. Ly ghét lập tức lắc đầu, tốt nhất vẫn là từ bỏ. Ly mặc rồi lại có bất đồng cái nhìn, kỳ thật nơi này gác qua bọn họ nơi đó, là dùng để tìm niềm vui, chính là ở chúng ta nơi này hoàn toàn có thể biến thành đấu trường A. Này thính phòng đều là có sẵn, mà phía dưới đấu trường cũng làm phi thường hảo. Lý Mạc lời vừa nói ra, kiểu mội chỉ đôi mắt lập tức liền sáng. Không sai, thế giới này tuy rằng không có gì cao cấp vũ lực, chính là cũng là phi thường tồn sùng vũ lực, ở cái này vẫn là vật cạnh thiên trạch thế giới chỉ có người thích hứng được thì sống sót. Cho nên vũ lực tồn tại là phi thường quan trọng. Nếu nói như vậy, Cái này địa phương đích sắc hoàn toàn có thể làm thành đấu trường hình thức sao. Tới người đồng dạng có thể hạ chú, nhưng là lên đài tiến hành đánh nhau người, cũng hoàn toàn có thể chịu thành. Đây là tam thắng. Trước 384 đấu trường. Như vậy đích sắc còn có thể, nếu có như vậy cái nơi nói, ta tưởng đám kia bọn nhãi danh sẽ rất vui lòng lại đây luyện luyện tập thuận tiện tránh cái tiền tiêu vặt. Ly ghét cũng thấu lại đây. Tiêu mội chỉ lập tức lên tiếng, kia cái gì, tiểu hô điệp. Lộng một bộ đấu trường chuyên dụng hệ thống ra tới, muốn cùng tín dụng điểm móc đối, sau đó có thể tiến hành đầu chú cạnh ký cùng với cấp trên đài cạnh kỹ giả chia làm cái loại này. Mỗi cái cạnh kỹ giả tiến vào thời điểm đều có thể ký hợp đồng, sau đó bọn họ ở đấu trường có cấp bậc, mỗi cái cấp bậc có thể hưởng thụ đến đái ngộ cùng chia làm đều không giống nhau. Ân, đại khái cứ như vậy đi. Tiểu hô điệp lập tức tỏ vẻ minh bạch. Tiêu mội chỉ thuận miệng lại bỏ thêm một câu. Đúng rồi, đấu trường muốn thu vé vào cửa. Bất đồng chỗ ngồi cùng ghế lô giá cả không giống nhau, cái này chính ngươi nhìn làm đi. Đối với tiểu hồ điệp tới nói, loại này đơn giản chính tự, quả thực chính là hạ bút thành văn, vì thế nàng trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Minh Bạch chủ nhân, đại khái sẽ ở 2 giờ hậu sinh thành song, sử dụng tuyến trình 1. Tiêu mội chỉ vừa lòng gật gật đầu, ở chỗ này lại chuyển động một vòng, sau đó đứng ở trung gian đấu trường thượng. Nhắm mắt lại cảm thụ được. Dường như có các loại thú tiếng hô xuất hiện ở nàng bên hai, huyết tinh trường hợp làm nàng có thể cảm nhận được máu tươi nhiệt lượng. Đông nhiên mở mắt ra, nàng kỳ quái nhìn về phía rõ ràng rông tuyết đấu trường, những mày, vừa rồi là làm sao vậy? Ta cư nhiên còn có cái gì năng lực sao? Bất quá theo sau nàng liền đem chuyện này cấp hoàn toàn từ bỏ, sau đó đi lên bên cạnh quan chiến tịch. Ta phỏng chừng cái này địa phương cũng chỉ có quyền quý gì đó mới có thể tới đi. Tiêu vi vi nhìn này đó gần gũi mới có thể phát hiện xa hoa châu ngồi, thở dài một hơi. Không sai, nơi này châu ngồi, cho dù là bình thường châu ngồi, mỗi cái cũng đều chiếm cứ rất lớn địa phương, lại còn có trang bị cái bàn, trên bàn còn phong các loại rượu đồ ăn vặt trái cây từ từ đồ vật, mà trên chỗ ngồi còn có xinh đẹp hoa văn, cũng có cường đại kết giới. Đây là đối người đang xem cuộc chiến bảo hộ thi thố. Vạn nhất phía dưới ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Cho nên nói, loại này nhiều trọng phòng hộ là tuyệt đối cần thiết. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hạ mặt đi theo gật gật đầu, nhưng là ngay sau đó lại nhíu mày, bất quá nơi này huyết tinh khí thật sự là quá nặng, không biết có bao nhiêu người cùng thú ở chỗ này thảm thiết chiến đấu đến chết. Nghe được khuê nữ nói, tiểu vi vi giống như lại về tới vừa rồi. Cái loại này lệnh người điên cuồng chiến đấu, xem ra nói không chừng còn không phải chính mình nào rắc đâu. Bất quá nơi này đấu trường khẳng định bắt đầu tương đối chế, vừa mới bắt đầu sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý ở chỗ này tiến hành đánh bạc, rốt cuộc thế nào cũng đến no ấm tư gìn rục à. Đầu mùa đông bình tĩnh phân tích lên. Không sai. Tiểu vi vi búng tay một cái, căn cứ người nhu cầu lý luận, ấm no là đặt ở đệ nhất vị, kế tiếp mới là vật chất, cuối cùng mới là tinh thần. Cho nên nói, ta cảm giác cũng sẽ là cái dạng này, bất quá vừa mới bắt đầu nơi này có thể chỉ làm đấu trường sao, tiền đặt cược gì đó có thể lại nói a. Tiểu vi vi ý tưởng đích xác không sai, có cái có thể yên tâm chiến đấu nơi thật là cũng không tệ lắm. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, ta nơi này nhưng cùng nơi này trước kia đấu thu trường không giống nhau, chúng ta phải nghĩ biện pháp bảo đảm người dự thi an toàn gì đó, ít nhất nói, đến có cái cường giả tòa chấn. Hơn nữa chữa bệnh trở phương diện nhất định phải làm tốt, làm người dự thi cùng quan khán giả đều không có nỗi lo về sau mới có thể đâu. Tiểu Vi Vi tuy rằng là cái chạch đến chết nhà khoa học, chính là sinh hoạt ở một cái tin tức đại nổ mạnh thời đại, mặc kệ thế nào, loại này sơ cấp nhất tri thức hay là nên biết đến, cho nên nàng lời vừa nói ra, bên người hai đại hai tiểu lập tức liền gật gật đầu. Không sai a, chính là như vậy. Lý Mạc cho Kiều Muội chỉ một cái tán. Nếu có thể bảo đảm người dự thi sinh mệnh nói, bên này khẳng định liền có người nguyện ý lại đây, chẳng sợ mỗi lần muốn giao nơi sân phí cũng sẽ nguyện ý. Ly mạc thương nghiệp đầu góc tiến hóa thực mau sao. Tiêu mội chỉ nhìn nam nhân nhà mình chuyên chú tự hỏi bộ dáng, thật là ái đã chết, hận không thể trực tiếp nhào qua đi gặm một ngụm. Đáng tiếc này rõ như ban ngày dưới, bên người còn có người, hơn nữa vẫn là thân nhân, tiêu mội chỉ có điểm kéo không dưới cái này mà ta. Vì thế xoay mặt liền từ bỏ cái này ý tưởng, mà là xoay người lại lần nữa nhìn nhìn cái này to lớn kiến trúc, liền rời đi. Từ từ, to lớn. Tiêu muội chỉ lại lần nữa nhìn nhìn bên trong, sau đó bước ra ngoài cửa nhìn nhìn. Tiếp theo nàng hạ một cái mệnh lệnh, tiểu hô điệp, ta tổng cảm thấy bên ngoài thoạt nhìn không có như vậy đại, vì cái gì cái này đấu thú trường cư nhiên thoạt nhìn lớn như vậy. Tiểu hô điệp đương nhiên là thực mau liền cấp ra đáp án lạc. Chủ nhân, nơi này giống như có không gian gấp kỹ thuật, phía dưới đấu thú trường là tồn tại với một cái khác không gian. Trên thực tế nơi này chỉ có khán đài mới là cùng chúng ta không gian ở bên nhau, chẳng qua đi vào lúc sau bên trong bộ phận ngay cả ở bên nhau. Tiều Vi Vi kinh ngạc cảm thán, cư nhiên còn có tốt như vậy chơi sự tình. Xem ra thế giới này quả nhiên có rất nhiều thần kỳ đồ vật à. Này có thể so cái gì tiên hiệp lạp ma huyễn lạp kỳ ảo lạp khoa học viễn tưởng lạp thế giới càng cường đại hơn đâu. Nhân gia không biết từ nhiều ít thế giới triệu hồi ra thứ tốt. Phía sau đi theo nghe thấy được tiểu hồ điệp phân tích mọi người cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Chỉ có ly ghét vẫn như cũ ở như đi vào coi thần tiên trung. Hắn không hiểu được nhà mình những người này rốt cuộc đang nói chút cái gì. Tuy rằng hắn biết, chính mình hỏi nói, đại gia khẳng định liền nói cho chính mình chính là hắn vẫn là tính toán chính mình tới nghiên cứu, từ đại gia bình thường đàm luận bên trong. Tiêu vi vi không biết li ghét ý tưởng, ở biết cái này đấu thu trường, ngác không, về sau muốn gửi gọi là đấu trường địa phương, bên trong cư nhiên có không gian kỹ thuật thời điểm, nàng liền cảm giác được, có lẽ văn thân vương cũng có thể triệu hoán đến các loại không gian vật phẩm đâu. Phần 241 Nói không chừng chính mình trên tay cái này sáng thế thần giới cũng là kia chỉ triệu hoán lại đây đâu. Có cái này ý tưởng Tiểu vi vi, tức khắc liền cảm thấy chính mình nói không chừng cũng có thể đâu. Vì thế vui sướng hướng đi tiếp theo ra. Nơi này nhìn qua kiểu mội chỉ đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm thích hướng không thể. Đầu mùa đông lại không chút do dự tiếp nhận kiểu mội chỉ nói ra. nơi này nhìn qua như là sòng bạc. Không sai, cái này bề ngoài ánh vàng rực rỡ giống như một quả đồng vàng kiến trúc, đi vào lúc sau địa phương, thấy thế nào như thế nào như là sòng bạc a. Nhìn nhìn xem, cái gì xuất sắc bách gia nhạc 24 điểm lão hổ cơ, tất cả đều có. Tiểu vi vi còn ở cách đó không xa địa phương, thấy được một cái tự động bán bài bổ kẻ địa phương. Thứ này không biết có phải hay không văn thân vương từ địa cầu triệu hoán lại đây hoặc là dứt khoát chính mình khai phá. Nhưng là nơi này thấy thế nào, như thế nào như là ạ lạt cả châu xong bạc, rốt cuộc là cái gì tiết tâu à. Khẳng định là văn thân vương làm cho, nhìn nơi này phong cách. Tiểu Vi Vi rút cuộc hạ như vậy một cái kết luận. Trường 385 đơn giản thay đổi. Song Bạc nói, chúng ta tạm thời không cần mở ra. Tiểu Vi Vi nhíu mày, thứ này cũng không phải là cái gì thứ tốt. Nếu là cùng đấu trưởng cái loại này áp chú đánh bạc, Tiểu Vi Vi còn có thể tiếp thu nói, nơi này xích quả quả đánh bạc, Tiểu Vi Vi lại là hoàn toàn tiếp thu không nổi. Này căn bản chính là cái hại người ngoạn ý nhi. Hoàng đánh cuộc độc tam dạng đồ vật. Độc tiểu vi vi chuẩn bị canh phòng nghiêm ngặt, cấm bất luận cái gì khả năng xuất hiện tình huống, đánh cuộc còn lại là không tính toán làm cho bọn họ biết có loại này phương pháp. Đến nỗi sắc tình vấn đề, tiểu vi vi còn lại là phi thường bất đắc dĩ buông tay, người sao luôn là sẽ có loại đồ vật này, nàng căn bản không có biện pháp ngăn cản a. Nói nữa, hiện tại vốn dĩ cũng còn không có đâu, cho nên tiểu muội chỉ cũng liền không tính toán đề ra nhưng là rời đi xa hoa ánh vàng rực rỡ sòng bạc tiếp theo ra, khiến cho tiểu muội chỉ tức khắc vô chán. Không sai, nơi này vừa thấy chính là một nhà kế, cùng âm tự phòng cua đồng, viện, tiểu muội chỉ vừa tiến đến, đầu tiên có một loại tiến vào cổ đại thời không thanh lâu ảo giác, kia phấn hồng dụ hoặc màn lùa, kia cổ kính trang hoàng, nơi đó mặt cách cục, tiểu muội chỉ chính là ở cổ trang kịch bên trong thấy được quá nhiều, này không phải thanh lâu lại là cái gì. Cảm giác được khẳng định lại là văn thân vương làm nghiệt tiểu muội chỉ tức khắc lệ rơi đầy mặt, ta nói các đồng hương a các ngươi đến thế giới khác đi, trước nay cũng không biết tiết tháo là cái gì sao. Loại này thanh lâu cái loại này song bạc các loại ra bên ngoài mang, đều không cảm thấy tao đến hoàn sao. Tiêu muội chỉ hỏi vấn đề này chính là hoàn toàn không đạo lý, phải biết rằng, bọn họ xuyên qua lúc sau ở thế giới khác phát triển. Ai sẽ biết có người như vậy thần kỳ cư nhiên đem chính mình làm cho đồ vật đều chuyển rời đến một cái khác thế giới. Mà bên kia tiếp thu người cư nhiên vẫn là cái đồng hương. Tin tưởng nếu vị này văn thân vương đã biết chuyện này lúc sau nhất định sẽ khí hộp máu đi. Tiêu mội chỉ phi thường vô lương nghĩ nghĩ lúc sau, quyết định cái này địa phương vẫn là sửa sửa biến thành hội sở đi, có thể có người phục vụ gì đó, trên lầu đều có phòng, đổi thành sa hoa khách sạn cũng không tồi. Vì thế liền như vậy quyết định kiểu mội chỉ, đột nhiên phát hiện vừa rồi cái kia ngoại hình là siêu đại đồng vàng song bạc cũng hoàn toàn có thể cải biến sao. Đến nỗi đổi thành gì đó vấn đề, vậy rất đơn giản. Nếu ngoại hình đều là đồng vàng, làm như vậy thành ngân hàng tổng bộ còn là phi thường không tồi. Đừng tưởng rằng dùng tín dụng điểm liền không cần ngân hàng loại đồ vật này, ngân hàng nhưng không chỉ là dùng để tổn tiền nhà thân. Còn có thể có các loại phục vụ đâu. Ấn Bên này trang hoàng làm cho cũng không tệ lắm. Tiểu muội chỉ đang xem một vòng này tòa thanh lâu bên trong phòng lúc sau, gật gật đầu. Không sai, bên trong các loại ấm áp, các loại ái muội các loại sa hoa kia đều là phi thường đỉnh. Này đó kiểu muội chỉ đều đã không cần tiếp tục sửa A gì đó, cho nên nàng liền càng vừa lòng. chuyện xong rồi nơi này, kế tiếp đương nhiên chính là tiếp theo ra. Phía trước nhìn đến có hội sở, đấu thu trường, song bạc, thanh lâu không biết kế tiếp sẽ là cái gì đâu. Tiêu Mụi chỉ quay người lại, liền tiến vào một cái đen nhánh phòng. như thế nào không có quang. Tiêu Vi Vi kỳ quái chớp chớp mắt, sau đó tùy tay ném ra một cái thanh quang cầu. thanh quang cầu dùng để chiếu sáng vẫn là thực cấp lực, cho nên Tiêu Mụi chỉ lập tức liền thấy rõ ràng nơi này nội dung. hảo đi, nơi này là hoàn toàn không có bất cứ thứ gì, chính là một cái trống rỗng phòng. không nên a dũng loại này tức đất tức vàng địa phương như thế nào sẽ có loại này chống rông phong đâu tiêu vi vi chống cầm tự hỏi lại không có trực tiếp làm tiểu hồ điệp ra ngựa bởi vì nàng lúc này đang ở tìm việc vui đâu như vậy xem ra phòng này hẳn là chỉ là trong đó xoay hơn nữa vẫn là phi thường phương tiện trung chuyển nói như vậy hẳn là không phải mật đạo chính là truyền thống đi tiêu vi vi tự hỏi phi thường đúng chỗ Cho nên nàng thực mau liền bắt đầu căn cứ này hai cái ý tưởng tìm kiếm lên. Đầu tiên là địa đạo. Cùng lần trước tìm kiếm mật thất thời điểm làm giống nhau, ở các góc bắt đầu gõ gõ đánh đánh, sau đó phát hiện hoàn toàn không có lúc sau, liền đổi làm là mặt đất. Quay chung quanh góc tường bắt đầu hướng trung gian gõ, gõ không bao lâu lại xấu hổ phát hiện, mặt đất ở giữa thực rõ ràng họa một bộ trận pháp a. Tiêu muội chỉ tức khắc cảm thấy nhân sinh không còn có ái. Vì thế nàng nhìn thoáng qua cái này trận pháp, lập tức nhận ra tới, nguyên lai like nơi này đúng là truyền tống trận A. Đây là quang lộ cái loại này truyền tống trận, tiêu muội chỉ là nhận thức, nhưng là có một chút không quá giống nhau hoa văn, đánh giá cái này cùng những cái đó bất đồng, là định hướng truyền tống đi. Làm minh bạch lúc sau, tiêu muội chỉ cũng liền biết như thế nào thao tác. Ở trận pháp bên trong đưa vào một chút ma lực lúc sau, trận pháp nhanh chóng bị đốt sáng lên, sau đó dây tiếp theo. Mọi người bị chuyển tống rời đi phòng này, mà ở bọn họ rời khỏi sau, phòng này một lần nữa khôi phục hắc ám, Ta liền biết, tiêu mội chỉ vẻ mặt đưa đám nhìn dưới chân treo không, không đối ai, làm đến nơi đến trốn đâu. Vì thế lại vừa thấy, lại phát hiện dưới chân chỉ là trong suốt sàn nhà mà thôi. Hơn nữa xem cái dạng này, còn phi thường kiên cố, sẽ không ra vấn đề. Vì thế bởi vậy, tiêu vi vi mới xem như thở dài nhẹ nhõn một hơi đây là địa phương nào? nàng nhìn nhìn chung quanh cùng nhau mê mang mọi người, sau đó đi hướng phía trước duy nhất đường ra, kia lóng lánh ôn hòa màu trắng quang mang đại môn. bước vào đại môn trong ngay mắt, tiêu muội chỉ liền cảm thấy chính mình giống như đi lầm đường. vì thế nàng lại lần nữa xoay người một lần nữa rời khỏi đại môn, nhìn nhìn mặt đất dưới chân, đây là chính mình trong nhà trên không treo không đảo không sai a, kia chính mình vừa rồi đi vào nhìn đến rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Ly Mạc nhìn đến Kiều Vy Vy nhanh chóng rời khỏi tới, lập tức liền khẩn trương lên, Vy Vy, bên trong có cái gì nguy hiểm sao? Ngươi có hay không sự? Nghe Ly Mạc khẩn trương thăm hỏi, Kiều Vy Vy lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, chỉ là tình huống bên trong quá ra ngoài ta dự kiến, làm ta cho rằng ta vừa rồi đi nhầm địa phương. Nhìn gương khổ Kiều Vy Vy, Ly Mạc nghĩ nghĩ, cũng đi vào. Sau một lát cùng tiểu mội chỉ đồng dạng mang theo hoàn toàn không thể tưởng tượng ánh mắt một lần nữa lui ra tới, ta cảm thấy chúng ta đích xác đi lầm đường. Hắn như thế tán đồng tiểu mội chỉ vừa rồi cái nhịn. Vì thế mùa hai chỉ vật nhỏ bất đắc dĩ, bọn họ lao ba lão mẹ giống như nào chịu. kia chính bọn họ qua đi xem đi. Kết quả thực bất hạnh, hai chỉ vừa mới bay lên tiểu gia hỏa cứ như vậy bị nhà mình lão mẹ túng xuống dưới, tính, vẫn là vào đi thôi. Vì thế vốn dĩ tính toán tự do hành động đại thiếu gia cùng đại tiểu thư liền lại lần nữa bị giam cầm ở kiểu muội chỉ trong lòng ngực. Nói thật, tu luyện tuy rằng đối với kiểu muội chỉ ngày thường sinh hoạt không có bao lớn trợ giúp, chính là đôi khi vẫn là thực phương tiện, tỉ như hiện tại, kiểu muội chỉ có thể thực nhẹ nhàng một bàn tay ôm một cái hoa, hơn nữa mặc kệ ôm bao lâu đều sẽ không mệt. Quả nhiên vừa rồi không phải ảo giác. Kiều Vi Vi nhìn trước mặt cảnh tượng, vẫn là thở dài một hơi. Này không thể nào. Này không thể nào. Song Bảo thai chăm miệng một lời cảm khái. Trường 386 phi hành câu lạc bộ. Thực bất hạnh, chúng ta nhìn đến giống như là thật sự. Tiêu vi vi bất đắc dĩ buông tay. Kia nơi này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Hạ mặt lập tức liền không nín được. Tiêu mội chỉ nghĩ nghĩ, nói, phòng trường vẫn là không gian vận dụng đi. Hai người các ngươi cảm thụ một chút. Làm kiểu vi vi như vậy vừa nói, hai người bọn họ mới nghĩ tới việc này nhi, vì thế nhắm hai mắt lại, cảm thụ được không gian biến hóa. Thật đúng là A. Nếu không phải ngươi nói, sau đó ta cẩn thận cảm thụ, thật đúng là cảm ứng không đến đâu. Đầu mùa đông so hạ mạt trước ra tiếng. Mà đương đệ đệ nói xong lúc sau, hạ mạt cũng là phi thường khẳng định gật gật đầu. Không sai, dao động rất nhỏ hơi, nếu không phải chuyên môn đi cảm ứng nói. Căn bản sẽ không hướng phương diện này tưởng. Tiêu mội chỉ gật đầu nói, ân, vậy là tốt rồi, nếu đã biết nguyên nhân chúng ta liền không sợ hãi. Sau đó mấy người đạp bộ về phía trước. Không sai, cái này là mọi người đều cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác hoặc là đi lầm đường địa phương, kỳ thật là một mảnh thảo nguyên. Hơn nữa thảo nguyên liền tính, này trời xanh mây trắng cỏ xanh nguyên mặt trên, tự nhiên còn có trật tự đố một trận giá thoạt nhìn hình như là phi cơ giống nhau đồ vật. Tiểu Hồ Điệp tiến lên giả quét, sau đó nói cho đại gia nàng kết quả, đây là phi hành khí, là sử dụng ma lực cùng tinh thần lực khống chế một loại phi hành khí, nơi này là một cái phi hành câu lạc bộ. Phi hành câu lạc bộ. Tiểu Vi Vi nhứng mẩy, giải thích rõ ràng là, chủ nhân, Tiểu Hồ Điệp là cái tận trung cương vị công tác bé ngoan. Phi hành câu lạc bộ kỳ thật là một ít quyền quý con cháu nhóm chơi đùa nơi, bọn họ chơi các loại phi hành khí. Sau đó chính mình cải trang lắp giáp, tiếp theo đua xe, nga không, là biểu phi cơ. Ý của ngươi là, nơi này thật giống như là địa cầu núi vây quanh nói. Tiêu muội chỉ tỏ vẻ rốt cuộc minh bạch. Núi vây quanh nói, danh như ý nghĩa, chính là vờn quanh ngọn núi thành lập đường xe chạy. Mà loại này đường xe chạy bởi vì khó khăn cao mà thường xuyên bị các loại ăn chơi chắc táng dùng để coi như đua xe nơi. Không sai, chủ nhân. Nơi này chẳng những cung cấp các loại phi hành khí, còn cung cấp cải trang trợ giúp, cũng cung cấp cải trang chi thức dạy dỗ, thậm chí còn cung cấp biểu phi cơ nơi sân, cũng chính là chúng ta đỉnh đầu này phiến trời xanh. Kia nơi này thật đúng là đủ xa hoa. Tiêu vi vi khỏe miệng đều không tự giác chịu lên. Tính, ta đối bọn người kia thối nát sinh hoạt không có hứng thú, nói nơi này phi cơ đều có thể dùng sao. Tiêu vi vi nhìn về phía phía trước cách đó không xa có tự bày. Đủ mọi màu sắc các loại kích cỡ phi cơ. Tiểu hồ điệp dừng một chút, sau đó cho một cái kiến nghị. Chủ nhân, ta kiến nghị không cần sử dụng này đó phi hành khí. Tiểu vi vi kỳ quái, như thế nào, chẳng lẽ ta không thể dùng. Tiểu hồ điệp lập tức giải thích lên, này đó phi hành khí chỉ là theo đuổi tốc độ. Đối an toàn tính năng chờ các phương diện đều giảm bất tới rồi thấp nhất. Chẳng khác nào nói là cái loại này chỉ cần tốc độ thăng chức có thể cải trang cho nên ta kiến nghị ngài sử dụng nói, có thể đi bên kia cơ trong kho mặt, chọn lừa không có tiến hành quá cải trang nguyên sưởng phi hành khí, nhưng cái đó đều là phi thường không tồi. Tiểu hồ điệp cái này đề nghị lập tức được đến kiểu vi vi tán đồng, kia còn nói cái gì, nhanh lên đi cơ kho nhìn xem đi. Đi theo bay múa tiểu hồ điệp, đại gia đi tới cơ kho. Sau đó kiểu mội chỉ liền biết chính mình quả nhiên là có điểm chắc hẳn phải vậy. Đến nỗi vì cái gì? Rất đơn giản, nàng cho rằng cơ kho cũng bất quá chính là gửi phi cơ địa phương. Kết quả đương đi tới nơi này, nàng mới phát hiện, chính mình giống như đổ nhà quê. Phần 242 Nguyên lai like này cơ kho thật giống như là các loại phi hành khí triển lãm giống nhau. Mỗi một loại phi hành khí đều có, hơn nữa đều tại đây phiến trong đại sảnh trưng bày. Nghiêm khắc tới nói kiểu vi vi cảm thấy loại cảm giác này càng như là xe triển cho nên nàng cũng không biết nơi này rốt cuộc nên như thế nào tính nhân gia cơ kho cũng không phải là gửi phi cơ địa phương a tiêu nguội chỉ cảm khái lắc lắc đầu sau đó liền tiến lên đi xem những cái đó phi hành khí này đó phi hành khí thiên kỳ bách quái cái gì đều hình sa hình côn trùng hình thậm chí hình người chỉ có ngươi không thể tưởng được không có ngươi nhìn không tới tiêu vi vi thậm chí còn thấy được một cái sao biển hình dạng Bất quá nếu muốn tốc độ mau, càng nhiều đều đắc dụng điều hình hoặc là thoi hình. Mọi người đều đi chọn lựa đi, mỗi người đều có thể chọn một cái. Tiêu Mụi chỉ tay nhỏ vung lên. Vì thế vừa rồi nghe xong giới thiệu ý động không thôi đại gia liền sôi nổi tản ra. Tiêu Mụi chỉ rối tay ngăn cản đồng dạng muốn tránh ra đi chọn lựa chính mình máy hai chỉ hoa. Sau đó âm trầm trầm cười nói, nha, hai vị thiếu gia tiểu thư, xin hỏi các ngươi muốn đi đâu à? hai chỉ hoa bị lão mẹ nó kỳ quái ngự khí làm cho cả người đều làn nổi ra gà, không có biện pháp, đành phải ngoan ngoãn nói, chúng ta cũng đi chọn lựa chúng ta phi hành kìa. Nói xong, còn cùng ngẩng đầu đối với tiểu vi vi chớp chớp mắt bán manh. Tiểu vi vi ha hả cười, ta có nói hai người các ngươi có thể đi sao? Vì thế hai chỉ vật nhỏ khóc không ra nước mắt, ngài không phải nói mỗi người đều có thể chọn một cái sao? Sẽ không nói không tính toán gì hết đi. Hai chúng ta cũng coi như là người A. Tiểu mội chỉ lúc này mới ha ha cười, giải thích nói, các ngươi còn nhỏ. Tiểu Hồ Điệp nói bên kia có chuyên trúc nhi đồng cơ hình. Tuy rằng tương đối với các ngươi hai chỉ em bé tới nói vẫn là quá lớn, bất quá khẳng định so này đó cường, ta mang các ngươi đi xem. Hai chỉ hoa ở kiểu vi vi trong lòng ngực liếc nhau, đều là liệt khai miệng nở nụ cười. Đương nhiên, đối với tiểu diện than tới nói, cười cái này động tác là thực rất nhỏ. Lão mẹ rốt cuộc là đau lòng chính mình à? Xem, chính là nơi này. Tiểu vi vi mang theo hai chỉ hoa đi tới một đám chứng chứng trung gian. Này đó là cái gì? Hạ mặt thét trói thai bắt đầu dãy ruột. Đầu mùa đông cũng cảm thấy chính mình nhân sinh quan đã chịu khiêu chiến. Ngươi thấy nhà ai phi hành khí trưởng thành viên cầu trạng. Hảo đi, liên tính không phải viên cầu, cũng đều là thỏa cầu. Này quả thực là nói dỡn hảo không lạc. Tuy rằng bởi vậy lưu tuyến không khí động lực học đích sắc không tồi, chính là từ mị quan độ mặt trên tới xem, này quả thực chính là hố nhà mình hoa siêu cấp pháp bảo A. Nếu là hướng thứ này bên trong ngồi xuống, tiêu quả thực chính là cả đời đều rửa sạch không rõ sỉ nhục ga có hay không. Loại chuyện này, tuyệt bích sẽ bị lao ba láo mẹ cười nhạo cả đời. Bọn họ thề. Tiêu vi vi mỉm cười nhìn này đó chứng, vừa thấy liền minh bạch nàng thực vừa lòng. Cũng không tệ lắm hai người các ngươi từng người chọn một cái đi, chọn cái khoản, sau đó ta tìm nhỏ nhất hảo cho các ngươi. hai chỉ hoa liếc nhau, sau đó hạ mạt thật cẩn thận nói, vi tỷ, nói ta có thể hay không không cần dùng này đó chứng chứng, chứng chứng. tiêu ngụy chỉ chớp chớp mắt, không quá lý giải. sau đó theo hai chỉ hoa ánh mắt thấy được trước mặt này đó chứng chứng lúc sau, nàng bắt đầu cười ầm lên lên, hai người các ngươi sẽ không cho rằng. Này đó chứng chứng chính là phi hành khí đi. Có cái gì lầm sao? Hai chỉ hoa trong lòng mố căn huyền nháy mắt liền băng rớt. Chứng 387 thiên vị chứng chứng. Nếu là thật sự như vậy xui xẻo mất mặt ném đến cái này phân thượng nói, hai người bọn họ đã có thể thật sự vô pháp gặp người a. tiêu mội chỉ nhưng thật ra nhìn ra hoa nhóm bất đắc dĩ, vì thế cười giải thích nói, loại này là đóng gói lạc. Nhi đồng dùng cơ hình yêu cầu thống nhất dùng viên cầu hoặc là thỏa cầu tới đóng gói, như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề. Bên trong phi hành khí tuy rằng không có góc nhọn cũng thực mật mà, nhưng là nói như thế nào đều sẽ không thay đổi thành như vậy, cấp lực cầu cầu A. Hai chỉ hoa lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe lão mẹ tiếp tục giới thiệu, mỗi cái chứng chứng mặt trên đều có bên trong phi hành khí ngoại hình cùng tham số, cho nên các ngươi nhìn xem là được, tuyển định cái nào nói cho ta một tiếng ta cấp mở ra các ngươi nhìn xem. Nói xong, Tiểu Vi Vi mới đưa hai chỉ vật nhỏ từ chính mình trong lòng ngực thả đi ra ngoài. Đứng trên mặt đất, nhìn so lão mẹ đều phải cao này đó chứng chứng, hai chỉ hoa từng người cho chính mình bỏ thêm cái phụ không thuật lúc sau, bắt đầu hứng thú bừng bừng xem nổi lên mỗi cái chứng chứng mặt trên ngoại hình cùng thuyết minh. Không bao lâu, hai chỉ hoa liền mang theo chính mình kết quả đã trở lại. Cho nên nói, Hạ mặt ngươi tuyển cái này hồng nhạt nơ con bướm hình dạng cùng cái này màu xanh lá giải lụa hình dạng. Tiêu mội chỉ nhìn nhà mình khuê nữ tuyển hai cái, xác nhận một chút. Ơn, đúng vậy. Hai cái không thành vấn đề đi. Tuy rằng lời này hạ Mạt hỏi phi thường tùy ý, nhưng là trong lòng kỳ thật là không có gì tự tin. Nhưng là tiêu mội chỉ lại không để ý, đương nhiên không thành vấn đề. Hai cái mà thôi, ta chính mình hài tử, muốn thế nào đều được. Khí Phách nói xong lúc sau, lại xoay người cùng Nhi Tử xác nhận lên, đầu mùa đông ngươi tuyển chính là cái này, gỗ tiểu lạ hình dạng màu xanh lục phi hành khí, còn có cái này màu ngân bạch đĩa bay hình dạng đúng không? Đối nhà mình Nhi Tử thẩm mỹ, tiêu muội chỉ hoàn toàn hết chỗ nói rồi, có lẽ đây đúng là cái này tuổi tiểu thí hải, nga không, hẳn là 7, 8 tuổi tiểu thí hải thích nhất đồ vật. Màu xanh lục gỗ tiểu lạ tiểu quái thú gì đó. Không được, làm nàng trước xoa xoa cánh tay. Mặt trên tất cả đều là nổi da gà. Cái kia đồ vật ở chúng ta thế giới không gọi gỗ tiệu lạ. Đầu mùa đông phản bác một câu, đây là A míp cuối cùng hình thái, chính là A thánh cấp tồn tại đâu. Đầu mùa đông thuận miệng giải thích một chút lúc sau, xác nhận chính mình lựa chọn, đúng vậy, này hai loại là ta tuyển. Tiêu mội chỉ mắt trợn trắng, hảo đi, cư nhiên thật đúng là có cái này hình tượng ma thú, thật là lệnh người không thể tưởng tượng A. Vì thế nàng không biết ở nơi nào thao tác hai hạ lúc sau, hai chỉ hoa tuyển định bốn cái chứng chứng liền đến bọn họ trước mặt. Này bốn cái chứng chứng, một cái hồng nhạt, một cái màu xanh lá, một cái màu xanh lũ, một cái màu bạc, sau đó kiều muội chỉ tùy tay ở mặt trên từng cái gõ một lần lúc sau, này đó chứng chứng đều mở ra. Bốn cái so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đẹp mắt cũng càng khóc huyễn nhi đồng dùng phi hành khí xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tuy rằng bởi vì này hai chỉ hình thể, tiêu muội chỉ tuyển nhỏ nhất hào, chính là khoang điều khiển đối với hai chỉ mới chỉ có mấy tháng đại em bé tới nói, vẫn là quá lớn một chút. Bất quá hai chỉ hoa vẫn là thực vui vẻ liền phải nhảy qua đi. Tiêu muội chỉ bất đắc dĩ một tay một con sách trở về, các ngươi hai cái cho ta đình chỉ. Hai chỉ hoa nháy mắt tâm hữu linh tê, cùng ngoái đầu nhìn lại, dùng chính mình lóe sáng đen lung liếng mắt đen nhìn về phía nhà mình lá mẹ. Tiểu Vi Vi mới không để ý tới hai chỉ hoa bán manh, chỉ là thực nghiêm túc gõ hai chỉ hoa chán. các ngươi hai cái, căn bản cũng không biết như thế nào khai đâu, liền muốn đi lên. Hiện tại nếu đồ vật chọn lựa hảo, liền cho ta lại đây tiến hành phi hành huấn luyện đi. Các ngươi phi hành khí ta sẽ cho các ngươi thu thập tốt. Sau đó liền xách theo lưu luyến mỗi bước đi hai chỉ vật nhỏ rời đi nơi này. Đương nhiên, là tiểu muội chỉ đi một bước, hai chỉ vật nhỏ tam quay đầu lại. Kỳ thật lựa chọn 4 đài phi hành khí, Tiểu Vy Vy đều đã làm Tiểu Hồ Điệp đưa vào tin tức, hiện tại đã là bọn họ hai cái, chính là Kiều Vy Vy chưa nói, vì thế bọn họ không biết, chỉ có thể đoán nghiệm nhìn nơi đó. Đúng rồi. Tiểu Vy Vy vô vô đầu, đột nhiên nghĩ tới một khác sự kiện, Tiểu Hồ Điệp, Nhi Đồng dùng phi hành khí cùng thành nhân dùng huấn luyện ở bên nhau sao? Tiểu Hồ Điệp lập tức liền cho trả lời, đúng vậy, lựa chọn thời điểm lựa chọn Nhi Đồng phi hành khí huấn luyện là được. Vì thế ba người đi tới xa xôi địa phương, cái kia cử chứng nơi đó. Nơi này người thiên vị loại này chứng chứng sao. Đầu mùa đông cùng hạ mặt bình tĩnh nhìn hồi lâu, đại thiếu gia mới dùng chính mình diện than mặt nói ra như vậy một câu ngữ khí bình tĩnh nội dung lại rất không bình tĩnh nói tới. Tiêu muội chỉ ho nhẹ hai tiếng, khu khu, kia gì, ta cũng không biết ta. Chúng ta vào đi thôi. Nói xong, không nói hai lời mang theo ba nhóm đi vào. Kỳ thật nàng chính mình cũng có loại suy nghĩ này, nơi này người, thiên vị loại này chứng chứng sao. Bọn họ đi vào thời điểm, Ly Mạc Hòa Ly ghét hai người đã ở bên trong bắt đầu tiến hành phi hành huấn luyện, đối với loại này cao chỉ số thông minh cao vận động tế bào đám người tới nói, loại này phi hành huấn luyện chỉ cần phổ cập khoa học xong, bọn họ liền có thể hoàn toàn khống chế. Cho nên tiểu vi vi cũng không có đi quản, có tiểu hô điểm ở, bọn họ khẳng định có thể thu phục. Hiện tại kiều muội chỉ phải làm rất đơn giản, chính là đem trong tay hai chỉ vật nhỏ ném đến huấn luyện nghi bên trong, sau đó chính mình cũng tìm một chỗ bắt đầu huấn luyện. Tìm rõ ràng mini rất nhiều địa phương, sau đó kiều muội chỉ đem hai chỉ hoa phân biệt đặt ở trong đó hai chương ghế trên mặt, tiếp theo tùy tay đem mặt trên đai an toàn cấp buộc lại đi lên. Sau đó ở bọn họ trước mặt dụng cụ mặt trên điều chỉnh thử một chút lúc sau, kiều muội chỉ liền quyết đoán triệt. Nhìn loại này dụng cụ... Tiều vi vi không thể không cảm khái, công nghệ đen uy lực thiệt tình quá cường đại. Ân, cái này hẳn là liền không thành vấn đề, hai người các ngươi chính mình ở bên này huấn luyện, ta cũng phải đi tiến hành huấn luyện. Tiều mội chỉ nói xong liền đi rồi. Nói thật, nàng căn bản là đã quên chính mình rốt cuộc tới bên này là làm gì đó, cho nên nói, nói không chừng về sau này đàn gia hỏa sẽ thường thường đi lên chơi. Tiều mội chỉ chính mình cũng tìm vị trí, sau đó bắt đầu rồi huấn luyện đang chờ đợi thời điểm, nhìn Triệu Hoán Sư thế giới xuất hiện như là thực tế hảo huấn luyện y, phi hành khí từ từ này đó khoa học kỹ thuật đồ vật, lại lần nữa cảm khái một chút Triệu Hoán là thế giới hải nạp bách xuyên lúc sau, trước mặt liền xuất hiện huấn luyện trận đầu. Thẩm Lựa chọn ngài tuổi kiều muội chỉ tùy tay điền 22 tuổi. Thẩm Lựa chọn ngài giới tính quyết đoán nữ tính không thương lượng a. Thẩm Lựa chọn ngài chức nghiệp, chức nghiệp chính mình rốt cuộc muốn điền cái gì đâu? Nhìn nhìn phía dưới lựa chọn Kiều Muội chỉ không thể không thở dài một hơi, lựa chọn, gia đình bà chủ. Sau đó sự tình liền đơn giản, Kiều Vi Vi tiến vào một cái đen nhánh cảnh tượng. Nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, đen nhánh liền biến mất không thấy, ngược lại xuất hiện, còn lại là cùng bên ngoài không sai biệt lắm cảnh tượng, trời xanh mây trắng, cỏ xanh nguyên. Trường 388 phi hành huấn luyện. Cái này làm cho Kiều Vi Vi cảm thấy thực thuẫn mắt, ít nhất nhan sắc nhìn thật xinh đẹp a. Vì thế nàng hứng thú bừng bừng dựa theo hệ thống nhắc nhở, bắt đầu ở phía trước cách đó không xa kia một trận dạy học cơ mặt trên, nhận thức phi hành khí các bộ vị. Không cần ngươi học được như thế nào lắp ráp cùng sửa chữa, nhưng là ít nhất bộ vị nhận chi, vẫn là cần thiết đi. Thật giống như trên địa cầu, sẽ lái xe, ít nhất phải biết nơi nào là tay lái, nơi nào là cách nước, nơi nào là động cơ đi. Loại này sơ cấp chi thức là đối người quen thuộc chính mình muốn không chế máy móc có trợ giúp, cho nên tiểu nội chỉ tự nhiên là không có kháng cự. đương nhiên lấy kiểu Vi Vi chỉ số thông minh, hơn nữa nàng vốn dĩ chính là khoa học tự nhiên thiên tài, cho nên loại đồ vật này học kia thật là không cần quá dễ dàng à? Dễ như trở bàn tay kia đều không phải nói chơi. Thức mau, đem máy móc cấu tạo hiểu biết xong cũng hoàn mỹ thông qua khảo hạch tiểu nội chỉ, bắt đầu tiếp xúc lý luận tri thức. Tỉ như nói. Không khí tốc độ độ ấm trở đối phi hành ảnh hưởng, đương nhiên, thứ này là ở không trung phi hành, lại không phải trên mặt đất chạy, phải chú ý hạng mục chính là nhiều đi, hơn nữa cần thiết chú ý năng lượng chứa đựng. Trên mặt đất chạy ô tô, nếu không du cùng lắm thì chính là thả neo, chính là nếu phi hành khí không có năng lượng, ha ha, rơi máy bay cũng sẽ không cùng ngươi đùa dân a. Vì thế kiểu mội chỉ phi thường không bình tĩnh học xong mấy thứ này, hơn nữa lại lần nữa hoàn mỹ thông qua khảo hạch. Không có biện pháp, thiên triều giáo dục hệ thống, quyết định dạy ra mọi người, ít nhất trí nhớ kia đều là phi thường siêu nhất lưu. Phần 243. Hùng chi kiểu mội chỉ cái này học bá trung siêu cấp học bá. Kế tiếp là phi hành dạy học. Rốt cuộc chờ tới rồi phi hành dạy học. Nhưng là từ lúc bắt đầu, còn không thể chính mình trực tiếp thượng thủ, mà là từ dạy học hệ thống bên trong huấn luyện viên ngồi ở điều khiển vị mặt trên tiến hành dạy học. Học sinh lại chỉ có thể ở bên cạnh quan khán cùng nghe giảng. Nay đó huấn luyện viên đều là dùng nhất kinh điển dạy học hình thức, làm tất cả mọi người có thể nghe hiểu được. Đương nhiên, bao lâu thời gian có thể học được vậy không nhất định, đến xem học sinh thiên phú. Bất quá liền tính thiên phú lại kém cũng không quan hệ, một lần không được vậy hai lần, hai lần không được ba lần, ba lần không được năm lần, mười lần hai mươi thứ một trăm lần, luôn có có thể học được thời điểm. Đương nhiên, Nếu thật sự có người học 100 lần đều ngu rốt không có thể học được nói, như vậy này bộ dạy học hệ thống liền sẽ cấp cái này học viên một cái kiến nghị. Đồng học, ngài vẫn là đứng ở chỗ này sao một cây vai cổ trên cây treo cổ, ngài vẫn là đi tìm mặt khách hàng mục đi. Tiểu vi vi là thực thông minh cái loại này, cho nên đang xem đại khái 3 lần lúc sau, liền hoàn toàn làm minh bạch sở hữu bộ phận như thế nào sử dụng, cùng với cùng vừa rồi học được đồ vật kết hợp lên sử dụng. Ta có thể thử xem xem sao. Tiểu mội chỉ hỏi. Đây là thể thức ngôn ngữ. Nếu hỏi ra những lời này, huấn luyện viên liền sẽ làm ngươi thử một lần, nhìn xem ngươi nắm giữ trình độ. Đương nhiên, đối với học viên tới nói, kỳ thật cái này cần thiết đến chính mình nắm giữ. Giây tiếp theo, không gian thay đổi, Tiểu vi vi phát hiện chính mình ngồi ở điều khiển vị, mà huấn luyện viên còn lại là đổi tới rồi bên cạnh, vừa rồi chính mình ngồi trên ghế phụ mặt. Sau đó kiều mội chỉ căn cứ vừa rồi huấn luyện viên dạy dỗ như vậy, sờ sờ phía trước một loạt cái nút, sau đó dùng chính mình tay phải nhẹ nhàng mà ở phía trước bài giao diện thượng trung ương nhất kia viên thủy tinh cầu trung đồng thời đưa vào chính mình ma lực cùng tinh thần lực. dây tiếp theo, nàng liền cảm thấy chính mình giống như biến thành dưới thân này giá phi hành khí giống nhau, tầm nhìn rộng lớn rất nhiều, hơn nữa không còn có che đậy, trực tiếp thấy được này phiến xanh thảm không trung Tiêu mội chỉ cảm giác phi thường mới lạ, chính là vẫn là dựa theo vừa rồi huấn luyện viên nói như vậy, kiềm chế tâm thần, đem lực chú ý thu hồi tới rồi hai mắt của mình, sau đó cảm thụ được tinh thần lực đối này giá phi hành khí khống chế, thận trọng ấn xuống giao diện nhất bên trên cái kia màu xanh lục cái nút. Và anh, một trận tiếng gầm rú chung, phi hành khí dần dần lên không. Tiêu vi vi sử dụng tinh thần lực khống chế được phi hành khí đi tới, lại còn đang nhìn phía trước lộ. Thực mau, Tiểu Vi Vi liền đem phi hành khí lên tới chế định độ cao mặt trên. Cái này độ cao, là nhất lợi cho phi hành tầng bình lưu, giống nhau thượng sẽ không có thứ gì xuất hiện, mà trên mặt đất đồ vẩn, hiện tại thoạt nhìn, đều chỉ có một điểm nhỏ. Liên tính là khổng lồ hoa viên, cũng chỉ có thể là một cái nho nhỏ màu xanh lục điểm điểm, so một con con kiến lớn hơn không được bao nhiêu. Cảm thụ được loại này thần kỳ đồng thời. Tiểu Vi Vi bắt đầu thao tác này, giá phi hành khí tiến hành vận động. Trên dưới chung quanh thẳng tắp phi hành lúc sau, bắt đầu tiến hành rồi các loại yêu cầu cao độ vận động, đường cong, đường cong, ngã quỵ, các loại yêu cầu cao độ động tác dần dần mà ở Tiểu Vi Vi thủ hạ thành hình. Tô Mát đại xoay chuyển, Tiểu Ngụy chỉ tâm niệm vừa động, làm ra một cái ở trên địa cầu phi thường nổi danh phi hành động tác. Loại này động tác. Là yêu cầu cao cường độ phi hành khí cùng cao cường độ phi công thân thể cùng với phi công cao siêu kỹ thuật tam cao siêu cấp động tác, mặc kệ nào hạng nhất không đạt tiêu chuẩn, đều sẽ làm không được, miễn cưỡng làm ra tới, cũng có thể sẽ xuất hiện sự cố. Mà tiêu vi vi hiện tại lại dễ như trở bàn tay làm ra tới. Phi hành khí chất lượng là phi thường vượt qua thử thách, tiều muội chỉ thân thể tố chất cũng là phi thường vượt qua thử thách. Đến nỗi phi hành kỹ thuật. Dùng tinh thần lực không chế phi hành khí, căn bản không cần rất cường đại phi hành kỹ thuật, muốn càng nhiều, kỳ thật chỉ là tinh thần lực không chế. Cho nên Tiêu Ngụy chỉ động tác làm được phi thường hoàn mỹ, mà lúc này Tiêu Vi Vi trước mặt kia một bích như tẩy trời xanh, lại đột nhiên biến mất, biến thành một mảnh đen nhánh. Tiêu Ngụy chỉ khẩn trương một chút, sau đó muốn ổn định trụ phi hành khí thời điểm, lại phát hiện chính mình vừa mới dung hợp phi hành khí, cư nhiên biến mất. Suy nghĩ một chút. Điều vi vi mới đột nhiên nghĩ đến, chính mình hiện tại là tại tiến hành phi hành huấn luyện, mà không phải thật sự thao túng phi hành khí ở không trung bay lượn. Vì thế nàng dở khóc dở cười lắc lắc đầu, sau đó nhìn trước mặt chính mình phi hành huấn luyện các hạng toàn mãn phân ký lục, cầm phi hành cho phép chứng từ ghế trên ngồi dậy. Lúc này, mặc kệ là ly mạc ly ghét hai anh em, vẫn là hạ mạt đầu mùa đông tỷ đệ hai, đều còn không có tử phi hành huấn luyện chung ra tới. Vì thế tiểu muội chỉ dặn do tiểu hồ điệp một câu, là mấy người này tỉnh lại lúc sau lập tức liên hệ chính mình lúc sau, nàng cũng đi cho chính mình chọn lựa phi hành khí. Vừa rồi vì cấp 2 chỉ vật nhỏ chọn lựa phi hành khí, nàng chính là không có thể cho chính mình cũng chọn lựa A. Liên vừa rồi cơ kho đi. Tiểu muội chỉ dạo qua một vòng lúc sau, làm ra quyết định. Đi vào vừa rồi ly mạc hòa ly ghét lựa chọn phi hành khí cơ kho, tiểu vi vi ở bên trong chuyển động một vòng. Trong lúc vô tình phát hiện một mảnh nữ sĩ chuyên dụng phi hành khí buổi biểu diễn chuyên đề. Vì thế nàng đi vào, sau đó trước tiên liền thấy được đứng lặng ở trung ương nhất kia cái thật lớn chứng chứng. Tiểu Vi Vi tự nhiên biết, này chứng trong chứng mặt, đúng là các loại phi hành khí, vì thế nàng tiến lên hai bước, muốn nhìn một chút cái này đặt ở trung ương nhất phi hành khí, rốt cuộc có thể hay không làm chính mình nhìn chúng. Chương 389 rơi máy bay thiếu niên. Tiêu muội chỉ đi tới hai bước Đột nhiên phát hiện loại này nhan sắc thoạt nhìn thực thoải mái bộ dáng. Lại vừa thấy, lại thực quen mắt bộ dáng. Sau đó nàng một túi đầu, thấy được chính mình áo choàng bừng tỉnh đại ngộ. Loại này màu trắng, cư nhiên là cái loại này nhàn nhạt trắng sữa, thoạt nhìn phi thường thánh khiết cái loại này màu trắng. Lại còn có toàn thân tản ra hơi mang, tiểu muội chỉ khỏe miệng vừa kéo. Đây là trong truyền thuyết thần côn chuyên trúc tọa kỳ sao. Tiến lên vài bước, đi đến cự chứng trước mặt. Tiêu mội chỉ liền thấy được này khoản phi hành khí giới thiệu. Nô, no, hiến tế chuyên dụng. Tiêu vi vi kinh ngạc cảm thán, cư nhiên thật đúng là chính là hiến tế dùng ai. Lại vừa thấy hình dạng, một người hình thiên sứ. Không sai, thật là thiên sứ, bởi vì phía sau con xinh đẹp sáu đôi cánh. Wow, cư nhiên vẫn là 12 cánh đại thiên sứ trưởng, thật là quá lệnh người vui vẻ. Tiêu mội chỉ nhanh trong cấp cái này chứng chứng giải khóa, Sau đó nhận chủ lúc sau, không nói hai lời liền mang theo đi ra ngoài, đương nhiên, là trực tiếp đặt ở nhẫn mang đi ra ngoài, mà không phải đi rồi bình thường phi hành khí ra kho thời điểm đi cái kia vận chuyển con đường. Tới rồi trên cổ, đang chuẩn bị thả ra chính mình phi hành khí, tiểu vi vi lại nhìn đến, bên kia ly mạc ly ghét còn có hai chỉ hoa chọn lựa phi hành khí cư nhiên đã đưa tới, không khỏi cảm khái một chút công nghệ đen quả nhiên mới là hùng mạnh nhất lúc sau liền đem chính mình cự chứng cũng thả đi ra ngoài. Đang chuẩn bị đi lên thử xem tay tiểu muội chỉ, lại nhận được tiểu hồ điệp thông chi, nói nhà mình bốn con đã hoàn thành phi hành huấn luyện đang ở ra tới, vì thế tiểu muội chỉ không nói hai lời trực tiếp liền cưới tiểu hát chạy tới. Thế nào, đều huấn luyện còn có thể sao? Tiểu muội chỉ nhìn trước mặt đại gia hỏi. Tất cả mọi người định liệu trước gật đầu, bao gồm hai chỉ hoa. Vì thế tiểu muội chỉ mỉm cười gật đầu. Các ngươi phi hành khí đã đưa đến trên cỏ tới, tới thử xem xem đi. Nói xong, liền mang theo đại gia cùng nhau về tới vừa rồi kia phiến mặt cỏ. Hiện tại này phiến trên cỏ mặt, phóng bảy giá phi hành khí. Phân biệt là ba cái đại nhân một người một cái, hai chỉ hoa một người hai. Sau đó tiểu muội chỉ đem hồng nhạt nơ con bướm cùng màu ngân bạch đĩa bay lưu lại, mặt khác hai cái nhi đồng kích cỡ cất vào nhận bên trong, lúc này mới phất tay nói, hảo. Mọi người đều đi lên đi, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, tiểu vi vi liền dẫn đầu bước lên chính mình kia giá Gaber GN. Không sai, tiểu mội chỉ đã cấp này giá phi hành khí mệnh danh, chính là trong truyền thuyết phương Tây Đại Thiên Sứ Trưởng Gaber GN. Mà đương tiểu vi vi bỏ đi vào lúc sau, đại gia cũng đều nhìn tiểu vi vi đi vào, sau đó lấy toàn thân thánh khiết màu trắng thiên sứ, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, mở ra cánh. Hơn nữa tiểu vi vi ở đưa vào ma lực thời điểm, theo bản năng đưa vào một ít thánh quang chi lực, cho nên hiện tại gaber cả người đều tản mát ra trắng tinh quang mang, quả thực chính là thần côn tốt nhất người được chọn A có hay không. Phía sau cánh là phòng sinh chế phẩm, cho nên là có thể vỗ. Hơn nữa đúng là thông qua cánh vỗ, mới có thể kéo gaber bay lượn Loại này cho dù là ở triệu hoán thế giới, cũng là phi thường hy hưu phi hành khí. Giống như lần này tới chỉ là vì làm triển lãm, lại không nghĩ cư nhiên tiện nghi tiểu mội chỉ. Tán. Đường gaber cách mặt đất bắt đầu tầng trời thấp bay lượn lúc sau, tiểu mội chỉ liền cảm nhận được chân chính bay lượn cùng phía trước huấn luyện thời điểm bất đồng. Càng thêm sảng. Vì thế nàng hương phấn không chế được thủy tinh cầu, làm chính mình tinh thần lực cùng gaber thân thể hòa hợp nhất thể. Không biết năm đó dù hổ vạ có phải hay không chính là dùng cái này tới lửa dối như vậy nhiều tín đồ. Tiêu mội chỉ còn thuận tiện như vậy miên man suy nghĩ một chút. Nhìn Tiêu vi vi thành công lên không, hai cái đại nam nhân cùng hai chỉ tiểu gia hỏa đều tâm ngứa khó nhịn. Vì thế hai anh em đi tỉ đệ hai bỏ vào bọn họ tiểu hào mini phi hành khí bên trong. Hơn nữa nhìn bọn họ cột chắc đai an toàn tiếp theo đắp lên cái nắp lúc sau, lúc này mới tới rồi chính mình lựa chọn bên kia đi. Hai người tuyển đều là hình thú phi hành khí. Một cái là cọp răng kiếm, cũng chính là ly hổ bộ dáng; một cái là ảnh báo, cũng chính là tiểu hát như vậy. Bọn họ hai cái từng người ngồi vào chính mình phi hành khí, chậm rãi lên không. Mà lúc này, có được tinh thần lực vận dụng cơ sở hai chỉ hoa đã đuổi theo kiểu mụi chỉ, ở nàng bên người chơi đùa đâu. Hai anh em hơi hơi mỉm cười, cũng cùng hướng tới bên kia chính vui đùa ẩm ý ba người đuổi theo qua đi. Khi bọn hắn lên tới tầng bình lưu lúc sau, không trung liền càng thêm tự do, hoàn toàn mặc cho bọn hắn tùy tiện như thế nào nháo cũng không có vấn đề gì. Hô hô, xem ra nhân loại quả nhiên đều có phi thiên nguyện vọng A. Tiêu mội chỉ đột nhiên cười. Kỳ quái, ta trước kia rõ ràng có thể thân thể qua sông hư không, vì cái gì tới rồi bên này, một cái nho nhỏ phi hành khí là có thể làm ta như vậy vui vẻ đâu. Đầu mùa đông lại có điểm nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà bên này làm ấm ý thời điểm, Tiêu vi vi lại tổng cảm thấy có cái gì dự cảm bất hảo, chính là nhìn xem chung quanh, nam nhân nhà mình cùng hắn đệ đệ, nhà mình hai chỉ hoa, đều không có bất luận vấn đề gì, phía chính mình càng là tốt không thể lại hảo. Như vậy, là bên ngoài tới nguy hại sao? Nếu nói, có thể uy hiếp đến phi hành khí, chỉ có không trung bay lượn chim nhỏ. Chính là loài chim giống nhau thượng sẽ không bay lên đến tầng bình lưu như vậy cao. Vì thế tiểu vi vi liền càng thêm dối giám, rốt cuộc là sự tình gì đâu. Mà tự hỏi nàng đều không có phát hiện, chính mình giống như là đơn. Phía trước bốn người chính càng đi càng xa, mà nàng lại bất chi bất giác thả chậm tốc độ, hiện tại đã khoảng cách bọn họ có một khoảng cách. Không biết qua bao lâu, kiểu muội chỉ mới rốt cuộc phản ứng lại đây, trời ạ, chính mình hiện tại chính là ở trên bầu trời đâu, vạn nhất một cái thất thần ra cái gì vấn đề làm sao bây giờ con hảo không có việc gì, vì thế từ bỏ truy đuổi vừa rồi kia một tia bất an, tiểu muội chỉ bỏ thêm đem kính nhi, phía sau mười hai chi thánh khiết cánh đồng thời vũ, truy hướng về phía phía trước đại bộ đội. thực mau, phía trước bốn người cũng đã không sai biệt lắm đuổi tới, tiểu muội chỉ khoe miệng một câu, đang muốn muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện hai chỉ tiểu một chút phi hành khí cư nhiên đồng thời dừng lại, sau đó xuống phía dưới rơi xuống, tiểu vi vi tức khắc đôi mắt đều đỏ. Nàng rốt cuộc bất chấp mặt khác, trực tiếp nhằm phía đang ở rơi xuống hai chỉ vật nhỏ nơi đó. Phần 244 Trong đầu nháy mắt tính toán ra hoa nhóm rớt xuống lộ tuyến, nàng trực tiếp vọt tới bọn họ chính phía dưới. Tiêu vi vi không biết chính mình phi hành khí sao lại có thể phi nhanh như vậy, nàng chỉ biết, hiện tại nàng, cảm giác chính mình trái tim đều sắp nhảy ra đi. Mà mặt trên hai chỉ hình thú phi hành khí bên trong nam nhân, lúc này cũng mới phản ứng lại đây. Nhanh chóng hướng tới phía dưới vọt lại đây Tiểu vi vi đem chính mình phi hành khí bãi ở hai chỉ hoa phía dưới Sau đó vươn ga bơ di đôi tay Một tay một con nâng đang ở điên cuồng mà giảm xuống hai cái nhi đồng dùng phi hành khí Một lớn hai nhỏ ba con đều đi theo cường điệu lực nhanh chóng rơi xuống Trưng 390 sự kiện Tiểu vi vi nâng hoa nhóm xuống phía dưới Chính mình lại cũng là từ gia tốc đến không ngừng giảm tốc độ Như vậy có thể cho hai cái vật nhỏ phi hành khí tốc độ cũng giáng xuống. Không biết bên trong bọn họ đến tổt cùng đã xảy ra cái gì, vì cái gì hiện tại vẫn là không có phản ứng kiểu vi vi, chỉ có thể trước đem người cứu tới. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, mẫu thân lực lượng là phi thường vĩ đại. Cho nên kiểu vi vi bằng mau tốc độ xuất hiện, cũng ở rơi xuống đất phía trước, khó khăn lắm ổn định tam đại phi hành khí. Gaber GN ôm một con hồng nhạt nơ con bướm cùng một con màu bạc đĩa bay huyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, tạo nên một tảng lớn cho bụi. Linh chủ cùng tiểu Hắc trạng phi hành khí theo sát sau đó. Tiểu vi vi trước thật cẩn thận đem trong tay hai cái phi hành khí đặt ở trên mặt đất. Sau đó chính mình không nói hai lời, liền từ Gaber GN bên trong nhảy ra tới, nhằm phía bên kia. Ma ly ghét hỏa ly mạc cũng đồng thời vọt lại đây. Bọn họ cũng dọa tới rồi. Hạ mạng! Đầu mùa đông, các ngươi làm sao vậy? Tiểu vi vi nhanh chóng mở ra cabin môn, sau đó liền nhìn đến hai chỉ hoa đều hôn mê ở cabin bên trong. Tiểu hồ điệp, tiểu hồ điệp, tiểu vi vi có điểm kinh hoàng thất thố. Chủ nhân, tiểu hồ điệp nhanh chóng hiện thân. Tiểu vi vi vội vàng nói, nhanh lên giả quét một chút bọn họ thân thể, xem bọn hắn hiện tại trạng thái. Tiểu hồ điệp cũng biết sự tình khẩn cấp, lập tức đáp, là... Sau đó một trận người cảm thụ không đến giao động đem hai chỉ hòa bảo phủ lên. Sau một lát, tiểu hồ điệp dùng thở dài nhẹ nhõn một hơi ngự khí nhẹ nhàng nói, chủ nhân đừng lo lắng, hai vị tiểu chủ nhân là ở tiến hóa, mà bọn họ thân thể tự mình bảo hộ khởi động, cho nên mới lâm vào hôn mê trạng thái. Tiến hóa. Hôn mê. Tiểu vi vi lúc này mới thả lỏng một chút, tiến lên kiểm tra rồi một chút hai chỉ hòa các loại tình huống, phát hiện đích xác chỉ là ngủ rồi. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, bằng không nói ý đi giả không tự ý đi đâu, gặp phải thân nhân, lập tức cảm xúc liền rối loạn, làm sao có thể cẩn thận mà kiểm tra đâu. Tiến hóa. Ngươi cùng ta nói nói, là chuyện gì xảy ra? Tiểu vi vi nhìn trên mặt đất còn nhỏ tiểu nhân hai chỉ hoa, đó là chính mình cực cực khổ khổ hoài thai không biết nhiều ít nguyệt mới sinh ra tới. Nàng tuyệt đối không cho phép các nàng hai cái xuất hiện bất luận vấn đề gì. Là, chủ nhân. Tiểu hồ Điệp cũng trả lời lên, hai vị tiểu chủ nhân vừa rồi ở trên bầu trời bay lượn thời điểm, bởi vì tâm tình sung sướng cùng kích động, hơn nữa thủy tinh cầu tăng phúc, cùng với hai người tinh thần lực độ cao đồng bộ, cái này là bởi vì bọn họ song bảo thai nguyên nhân. Như thế đủ loại, làm cho bọn họ tinh thần lực bị kích hoạt rồi, vì thế sinh ra tiến hóa. Sau đó thân thể vì tự mình bảo hộ, khiến cho bọn họ nháy mắt đã ngủ say. Chỉ là lúc ấy vừa vặn ở không trung cho nên mới sẽ nguy hiểm như vậy. Kiểu vi vi nhấp miệng, tiến hóa sao. Nàng nhìn về phía kia hai chỉ vật nhỏ. Hai người các ngươi thật là bướng bình a làm như vậy, lo lắng chết ta. Bọn họ không có việc gì đi. Ly mạc rốt cuộc cắm thượng miệng. Mà li ghét cũng ở ca ca bên người, do hỏi nhìn về phía kiểu vi vi. Tiểu vi vi gật đầu, ân, không có việc gì, tiến hóa xong rồi chính mình liền tỉnh lại. Sau đó nàng bế lên hai chỉ hoa, ngồi ở tiểu hát trên lưng, ta mang theo bọn họ trước đi xuống, hai người các ngươi chính mình ở phía sau đi theo đi. Nói xong, liền trực tiếp hướng đi rồi. Mà hai anh em còn lại là bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó ly mạc mở miệng, chúng ta đây cũng đi xuống đi. Hắn cũng lo lắng hải tử tình huống. Ly ghét gật đầu. Hai người thật giống như rời cung mũi tên giống nhau, nhanh chóng chạy về phía tới khi phương hướng. Thông qua không trung câu lạc bộ cửa cái kia truyền tống, lại từ cao tầng vòng tròn truyền tống đi xuống, sau đó là ở màu bạc truyền tống đại sảnh thông qua treo không thang tới rồi sơn cốc, tiểu mội chỉ nhanh chóng nhằm phía phòng, sau đó đem hai chỉ hòa thả đi vào. Lý vũ mang theo người ở trong sơn cốc tuần tra, liền cảm nhận được bên cạnh một trận gió xoáy thổi qua. Sau đó liền nhìn đến tiểu hát hát tỏa sáng cái mông cùng với tiểu vi vi thuần trắng sắc bóng dáng, hình thành tiên minh đối lập Nếu là đại tư tế, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Chính là không đi bao xa đâu, rồi lại nhìn đến tổng tư lệnh hòa ly ghét cùng nhau xuống dưới, sau đó cũng hướng tới bên kia chạy qua đi, vì thế ly vũ như mày ngăn cản ly mạc, A mạc, đã xảy ra chuyện gì? Ly mạc nhìn đến là ly vũ, nhấp nhấp miệng, nói đơn giản một câu. Tiểu hai tử kẽ ngã, vi vi mang theo bọn họ chạy nhanh đi xem, ta cũng qua đi, sơn cốc chuyện này ngươi nhọc lòng điểm, liền không cần tới. Cũng đừng nói cho người khác. Nói xong, liền trực tiếp hướng đi rồi. ma ly ghét cũng theo đi lên. Ly vũ nghe được ly mạc nói như vậy lớn lên một đoạn lời nói, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là thụ sủng nhược kinh, lại tiếp theo lại là thế hai chỉ hòa lo lắng. Bất quá đại tư tế y thuật như vậy hảo khẳng định sẽ không có vấn đề, hắn cũng cũng chỉ có thể ở bên ngoài hỗ trợ tuần tra. Lý Mạc Hòa Ly ghét tiến vào thời điểm, tiểu vi vi chính cấp 2 chỉ hóa thủy. Đương nhiên, bọn họ uống không phải thủy, mà là tiểu vi vi phía trước dùng các loại dược liệu làm được một loại dược tề, chỉ là vô sắc vô vị thoạt nhìn cùng thủy không sai biệt lắm thôi. Cái này bọn họ uống lên, đối thân thể có chỗ lợi, tiến hóa khẳng định yêu cầu rất nhiều năng lượng, ta chỉ có thể giúp bọn hắn nhiều như vậy. Mặt khác, chỉ có thể xem chính bọn họ. Tiêu Vi Vi một bên cấp hải tử uy dược, một bên cấp phía sau tiến vào nam nhân giải thích lên. Lý Mạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới mép giường, nhìn song song nằm hai chỉ vật nhỏ, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, các ngươi hai cái, xem đem ta và các ngươi mụ mụ sợ tới mức chạy nhanh tỉnh lại, biết sao? Tiêu Vi Vi hiện tại hạng nặng tâm tư đều ở hai chỉ oa trên người. Thậm chí đối ly mạc kia ôn nhu có thể làm ánh mặt trời đều thất sắc tươi cười đều làm lơ. Lúc này hai chỉ hoa, kỳ thật còn ở trải qua một ít chính bọn họ đều nói không rõ sự tình. Làm chúng ta tử vừa rồi rơi máy bay phía trước nói lên. Hai chỉ vật nhỏ lên không lúc sau, phát hiện bọn họ cư nhiên thực hưng phấn, này liền làm cho bọn họ có điểm không thể hiểu được. Bởi vì đời trước hai vị này đều là có thể thân thể qua sông hư không cường đại tồn tại. Đối với phi không tự nhiên là một chút đều không xa lạ. Hơn nữa cho dù bây giờ còn nhỏ, nhưng là quá cái nhiều nhất 1-2 năm, muốn tự do bay lượn kia cũng căn bản không phải mộng tưởng, mà là hạ bút thành văn. Cho nên nếu chỉ là dựa vào ngoại vật lên không nói, không nên như vậy vui vẻ a. Vì thế bọn họ một bên hưng phấn, một bên cùng tiểu Vi Vi ra bơ gìn hô động, một bên cho nhau liên tiếp chính mình sóng điện não. Ngươi cũng phát hiện sao? Đầu mùa đông vững vàng nói, đúng vậy, rất kỳ quái đi. Hạ mặt cũng cùng nói, bất quá hai người cũng chưa đem cái này đưa một chuyện, chỉ là coi như bởi vì thật lâu không có thể phi thiên tròn nên sinh ra hương phấn cảm. Kết quả không quá bao lớn một lát, bọn họ đột nhiên cảm giác được chính mình tinh thần lực sôi trào lên. Đúng vậy, sôi trào lên, thật giống như thiêu khai thủy giống nhau, bắt đầu không ngừng mạo phao phao. Sau đó hai người tinh thần lực chẳng không biết như thế nào, ngay cả tiếp lên, sau đó tiếp theo nháy mắt, liền bất tỉnh nhân sự. Trường 391 hát cám không gian. Không biết qua bao lâu, bọn họ mới từ một loại không trọng trạng hướng trung tỉnh lại. Sau đó liền phát hiện, toàn bộ thế giới đều là hát cám, duy nhất hai điểm quan minh, chính là bọn họ hai thân thể ở tản ra mỏng manh quan mang. Lao đệ, tỉnh tỉnh. Trước tỉnh lại Hạ Mạt vẫn là lắc lư trước mặt Đầu mùa Đông. Vì thế Đầu mùa Đông cũng từ từ chuyển tỉnh, đây là nơi nào? Hạ Mạt buông tay tỏ vẻ không biết, không rõ ràng lắm đâu, chúng ta đang ở bầu trời phi đâu, lại đột nhiên như vậy, không biết Vi tỷ cùng lão ba có hay không tiếp được chúng ta à? Đầu mùa Đông Hãn, đầy đầu Hãn, thác nước Hãn, chính mình này lão tỷ có thể nói hay không điểm tốt ta. Khẳng định tiếp được, yên tâm đi. Tùy tay một cái vũ lạc thuật liền cho chúng ta hai cái thu phục, đừng không tin Vi tỷ, nàng lợi hại đâu. Đầu mùa đông lại biểu môi. Tiêu Mị chỉ nếu là nghe thấy nhà mình hai hoa đối thoại, khẳng định liền khóc đã chết. Lúc ấy người đều choáng váng, biết dùng Gaberien tiếp được bọn họ đã thực không dễ dàng, nàng lại như thế nào sẽ tưởng được đến căn bản không quen thuộc vũ lạc thuật a? Bất quá đầu mùa đông nói không sai, chuyện này thật là một cái vũ lạc thuật liền giải quyết. Kết quả bọn họ một đám như lâm đại địch, thật là quá mất mặt. A, Hạ mặt đột nhiên hét lên lên. Làm sao vậy? Đầu mùa đông không tự giác như mày, nhìn về phía trước mặt lão tỷ. Hạ mặt kinh ngạc một tay che miệng, một tay chỉ vào đầu mùa đông, mở to hai mắt nhìn nói, ngươi ngươi ngươi ngươi. Đầu mùa đông khó hiểu, túi đầu nhìn nhìn chính mình, hết thể đều hảo a. Liên hỏi, ta làm sao vậy? Hạ mặt rốt cuộc nói lắp xong rồi nói ra chính mình tưởng nói câu nói kia, ngươi cư nhiên không diện than, diện than, từ từ, ngươi nói ta không diện than. Đầu mùa đông lập tức liền rối tay xoa thượng chính mình mặt, sau đó phát hiện chính mình đích xác có thể làm ra rất nhiều biểu tình. Vì thế hắn kinh ngạc nhìn Hạ Mạn, chuyện này không có khả năng a, đây là thân thể vấn đề, di chuyển tự lao ba, sao có thể đột nhiên liền không diện than? Hạ Mạn cũng tỏ vẻ tiếp thu không nổi. Cho nên ta mới như vậy kinh ngạc hảo đi. Vì thế hai người liền tiến đến cùng nhau, bắt đầu thương lượng lên, nói nơi này rốt cuộc là nơi nào a? một mảnh đen nhánh không nói, cư nhiên còn chỉ có hai chúng ta. Ta cũng không biết a. hơn nữa hai chúng ta thân thể cư nhiên còn sáng lên ai. Hạ mặt chú ý điểm không quá giống nhau. Hơn nữa chúng ta cư nhiên còn ở không trung bay. Đầu mùa đông phát hiện càng thêm kinh tủng sự thật. Hai người bọn họ hiện tại còn đều chỉ là mấy tháng em bé đâu. Hơn nữa ma lực gì đó, căn bản không thể duy trì bọn họ như vậy treo không A. Chính là hiện tại này rõ ràng không phải cái gì ma lực tác dụng A có hay không. Vì thế hai chỉ hòa cùng nhau mặc. Nơi này rốt cuộc là nơi nào A. Hai chỉ hoa mặt đối mặt bắt đầu không ngừng thở ngắn than dài. Mấu chốt vấn đề còn ở chỗ, bọn họ hiện tại căn bản không có biện pháp giải quyết A. Không bao lâu. Hạ mặt đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng tính. Lão đệ! Nàng kinh hỉ kêu lên. Đầu mùa đông hữu khí vô lực trở về cái ân, sau đó liền không phản ứng nàng. Hạ mặt cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục giảng thuật chính mình phát hiện, ngươi nói có hay không khả năng, chúng ta hiện tại là ở thế giới này địa phủ. Vốn dĩ vừa mới chuẩn bị nghe một chút lao tỷ cao kiến đại thiếu gia lập tức trợn tròn mắt, treo ở không trung liền một cái lào đảo đem chính mình té ngã. Người này còn có thể lại không đáng tin cậy một chút sao. Đừng nói giỡn, ta này nghĩ đâu. Hắn bất đắc dĩ xem thường. Vì thế hạ mặt lập tức liền cười, ai nha nha, chỉ đùa một chút sao, ngươi cũng đừng như vậy à, kỳ thật ta là tưởng nói à, chúng ta có thể hay không ở một cái tinh thần lực trong không gian mà đâu. Hiện tại chúng ta hai cái thân thể, kỳ thật cũng không phải chân chính thân thể, mà là tinh thần lực. Đầu mùa đông nghe xong cái này phân tích lúc sau. Cũng gật gật đầu, nói, nói như vậy, cũng thật là có khả năng, rốt cuộc chúng ta hiện tại đều có thể treo không không nói, ta cư nhiên còn không diện than, thuyết minh thật đúng là liền không phải thân thể của mình đâu. Phần 245 Hạ Mạc tiếp tục phân tích, như vậy chúng ta là ở ngươi thức hải, vẫn là ta thức hải đâu, hai chúng ta lại vì cái gì sẽ ở bên nhau đâu. Đầu mùa đông rừng một chút, lập tức liền nghĩ tới đáp án, ai thức hải đều không phải. Ở bên nhau là bởi vì chúng ta là song bảo thai cho nên tinh thần lực, hoặc là nói tư duy sóng điện ở một cái tuyến mặt trên đi. Thâm linh cảm ứng gì đó, ngươi quên mất sao? Hạ mặt cũng hiểu rõ, cho nên hai ta hiện tại là người trên một chiếc thuyền lạc. Đầu mùa đông bất đắc dĩ, nhà mình cái này tỷ tỷ thiệt tình không đáng tin cậy, ơn, liền cùng lão mẹ giống nhau không đáng tin cậy. Vì thế bọn họ liền bắt đầu thương lượng bọn họ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Cuối cùng thảo luận nửa ngày lúc sau, kết quả thật đúng là khiến cho bọn họ thảo luận ra tới. Bọn họ cho rằng, là bởi vì nào đó nguyên nhân dẫn tới tiến hóa phát sinh, sau đó thân thể ở tiến hóa khi tự mình bảo hộ cho nên đóng cửa cơ năng, vì thế bọn họ liền xuất hiện ở cái này không gian, mà các nàng thân thể khẳng định ở ngủ say lạp. Bất quá bởi vậy, nghĩ đến bên ngoài lao ba lão mẹ khả năng sẽ thực xuất ruột bọn họ, liền cảm giác được có điểm không hảo. Ai? Không biết khi nào mới có thể tiến hóa xong đâu. Hạ Mạt khó được an tĩnh trong chốc lát, ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất. Đương nhiên, nay kỳ thật mới là nàng bản tính. Đạm bạc. Từ đi tới thế giới này lúc sau, nàng vẫn luôn lấy hoan thoát hình tượng xuất hiện, làm người đều quên mất, kỳ thật nàng là cái đến từ chính tiên hiệp thế giới tiểu thư khuê các, hoặc là nói là tiền tử giống nhau nhân vật, lại như thế nào sẽ như vậy không đáng tin cậy đâu. Không biết qua bao lâu Hai cái hoa thậm chí đều cảm thấy chính mình sắp ngủ rồi thời điểm, lại cảm giác thân thể, nga không, là hiện tại cái này linh hồn thể đột nhiên cường đại rồi rất nhiều. Sau đó bọn họ cả kinh, liền cho nhau nhìn qua đi. Thấy được đối phương đồng dạng ý tứ lúc sau, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không sai, vừa rồi vì cái gì sẽ ngủ gà ngủ gật, chính là bởi vì chính mình năng lượng khả năng không đủ, tiến hóa khả năng sẽ thất bại mà chính mình cũng sẽ vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Như vậy này kịp thời bị bổ sung tiến vào năng lượng, liền khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Cảm thụ được chưa từng có cường đại tinh thần lực, đầu mùa đông đột nhiên níu như, như mày, nếu chúng ta có thể uống lên vi tỷ ngao đến cái loại này khó uống muốn chết khải thần dược tề, hiện tại khả năng liền sẽ không như vậy khiêng không được. Khải thần dược tề, kỳ thật chính là kiểu vi vi phía trước chuyên môn dùng để trị liệu khủng cao mang thêm thuận tiện cường đại tinh thần lực cái loại này dược. Ta nhưng thật ra cảm thấy, chúng ta vừa rồi đột nhiên bổ sung tiến vào năng lượng, không hề nghi ngờ là vi tỉ kết tác, hơn nữa ta nhớ rõ vi tỉ chuyên môn đã là một loại năng lượng dự tề, chính là bổ sung năng lượng dùng, phòng trưng nàng lo lắng chúng ta, cho nên chỉ có thể cho chúng ta dùng cái này, thật đúng là mèo mù vớ phải chốt chết, giúp chúng ta đâu. đâu mùa đông muốn gì nghe được còn rất nghiêm túc, nghe được mặt sau. Sắc mặt càng ngày càng đen, phải làm chết chuột chính ngươi đi đường, ta nhưng không thừa nhận ta là cái gì chết chuột. Hạ mặt nhìn nhà mình lão đệ bộ dáng, che miệng cười trông lên, người này, ngạo kiểu. Chương 392 trở về. Tiêu mội chỉ bên này chờ lòng nóng như lửa đốt, chính là bên trong hai chỉ hoa lại bắt đầu cho nhau đàm luận nổi lên chính mình thế giới kia thú sự. Lại nói tiếp, chúng ta giống như có cái đối lập không gian. Bên trong giống như cũng là cái gì ma giới, đương nhiên, không phải nhà các ngươi ma huyễn cái kia ma, mà là ma quỷ ma. Hạ Mạt đột nhiên nghĩ tới như vậy một chuyện nhi. Kỳ thật chúng ta bên kia cũng có ma giới, trừ bỏ ma giới ở ngoài, còn có minh giới, bạch cốt giới, thần giới các loại. Đầu Mùa Đông cũng cười trả lời. Nguyên lai kỳ thật mỗi cái thế giới đều không sai biệt lắm a. Hạ cuối cùng nhiên, đều có bình thường thế giới. Sau đó một cái đại vai ác giam giữ thế giới, sau đó các loại kỳ ba thế giới, không ngừng là các ngươi nơi đó, chúng ta nơi này cũng giống nhau ai, không biết chúng ta hiện tại ngốc thế giới này, về sau có thể hay không có này đó đâu. đâu mùa đông nhúng vai, ai biết được, nơi này phát triển thật là làm người nhìn không thấu a, Hạ mặt cũng nghĩ đến nào đó sự, che miệng khẽ cười nói, không sai, có nhà của chúng ta vi tỉ như vậy một cái nắm giữ các loại cao võ thế giới năng lực. Sau đó bản thân còn thoát tuyến không được người khống chế thế giới hướng đi, nơi này tương lai, thật đúng là sẽ vượt quá tưởng tượng đâu. Về cái này, đầu mùa đông nhưng thật ra tán đầu ngất đầu, không sai, ta qua đi 33 năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, chính là chưa thấy qua cùng vi tỉ như vậy kỳ ba tồn tại. Thật sự, ta cũng là... Hạ mặt lập tức đuổi kịp. Hai chỉ hoa bắt đầu ở bên trong ngươi liếc mắt một cái ta một câu thổ lộ tình cảm lên, tiếp theo cái nháy mắt. Lại giống như nghe được lao ba thanh âm. Sau đó bọn họ trước mặt, mông lung xuất hiện một trường gương mặt tươi cười, làm cho bọn họ đều ngừng lại rồi hô hấp gương mặt tươi cười. Gương mặt này, bọn họ đều rất quen thuộc. Gương mặt này, bọn họ mỗi ngày thấy. Gương mặt này, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này thượng lộ ra tươi cười. Không sai, đây là ly mạc mặt. nay ôn nhu tươi cười, làm hai chỉ hoa đều xa vào đi vào. Sau đó đầu mùa đông đột nhiên thức tỉnh rồi, này tuyệt bích không phải là lao ba. Hắn nói chém đinh chặt sắt rơi xuống đất có thành Vì cái gì sẽ không? Nghe nói năm đó lao mẹ chính là bị lao ba nụ cười này cấp mê hoặc, ta hiện tại cũng rốt cuộc lý giải vi tỉ. Nếu là có cái nam nhân đối ta lộ ra loại này tươi cười, ta khẳng định cũng lập tức luôn hãm. Đầu mùa đông đối với lao tỷ trắng cái mắt, hiện tại lao ba liền đối với ngươi lộ ra loại này tươi cười, ngươi luôn hãm đi. Sau đó Hạ Mạt lập tức phối hợp nói, "Ta đã luôn hãm. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ta chính là lão ba phan náo tàn." Ai dám nói lão ba một câu không phải, ta xách dao nhỏ đi lên cùng hắn liều mạng. Nhìn lão tỷ một bộ bảo vệ tổ quốc hồng vệ binh tư thế, đầu mùa đông bất đắc dĩ đỡ chán, "Hảo đi, hắn đối nhà mình lão tỷ thật sự là hết chỗ nói rồi." Vì thế hắn ôn nhu nói, "Kỳ thật ta cũng thực hy vọng đây là lão ba." Chính là ta lão ba không phải diện than sao. Như thế nào sẽ có thể cười đâu? Sau đó liền thấy lao tỷ kinh ngạc nhìn về phía chính mình. Hắn bất đắc dĩ sờ sờ chính mình mặt, nói, ta trên mặt có cái gì sao? Hạ mặt lập tức vòng quanh hắn đi rồi một vòng, trong miệng tấm tắc có thanh, chẳng lẽ ngươi không biết nhà chúng ta lão ba là hậu thiên diện than sao? Chính là chỉ là lãnh đạo cho nên không thích nói chuyện cũng không thích lộ ra biểu tình cái loại này. Thục xương băng sơn đâu mua đông cứng lại rồi? vì cái gì? lao ba nếu là hậu thiên diện than nói, vì cái gì ta sẽ là bẩm sinh diện than a? nghe đệ đệ bi vẫn kêu gen, hạ mặt cũng an ủi dường như sờ sờ hắn đầu, nói, ngoan làm, cái này ai cũng không biết ta, nói không chừng là lao ba gen quá cường đại, cho dù là hậu thiên, cũng cho ngươi di chuyển tới rồi đâu? đâu mua đông gục xuống đầu, cảm thấy chính mình nhân sinh cứ như vậy mất đi sáng giỏi, tính, diện than liền diện than. Dù sao diện than ngược lại sẽ không rủ rẻ Vì thế nào đó ra hỏa liền như vậy cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng Thậm chí bên cạnh người an ủi đều còn không có có thể nói ra tới Quả nhiên có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn A Không thể không nói, nếu là tiểu vi vi hài tử Khẳng định là ở phương diện nào đó cùng tiểu vi vi rất giống Tỷ như ngày thường hạ mặt các loại thoát tuyến không đáng tin cậy. Tỷ như hiện tại đầu mùa đông tinh thần A quy thắng lợi pháp Đây đều là di truyền tự kiểu vi vi. Người ta nói thân thể đối người ảnh hưởng so tinh thần ảnh hưởng càng cường đại hơn, cho nên có được di truyền kiểu vi vi gen thân thể, này hai chỉ cũng chỉ có thể không thể không biến thành các loại kỳ ba người. Nói, này nếu thật là lao ba ở cùng chúng ta cười nói đầu mùa đông rừng một chút, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như phát hiện hy vọng liền ở phía trước. Hạ mạc gật đầu, không sai, bởi vậy, Thuyết minh chúng ta hiện tại cùng ngoại giới cũng không phải hoàn toàn cách ly, ít nhất sẽ có một chút cảm ứng. Tin tưởng chúng ta tiến hóa quá trình thực mô liền phải kết thúc. Bất quá hy vọng lão mẹ bên kia tiếp viện muốn đuổi kịp A. Hai chỉ hoa khẩn trương hề hề hy vọng lão mẹ không cần rất dây xích, lại đột nhiên cảm nhận được trong miệng một cổ mát lạnh xuyên qua, sau đó rơi xuống vào dạ dày bên trong. Tiếp theo một cổ ấm rào rạt hơi thở phát ra đến toàn thân hai người cao hứng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, lão mẹ quả nhiên còn tự cấp bọn họ uy loại năng lượng này dược tề. lúc này bọn họ cũng đều biết quẳng kiều muội chỉ kêu lão mẹ, ngày thường vi tỷ vi tỷ đều kỳ thật cũng là nít nảm, cấp lực cảm thụ được càng ngày càng rõ ràng càng quan, cùng với nhìn đến chính mình cùng đối phương kia càng ngày càng hư ảo thân thể, hai chỉ vật nhỏ đều biết. Đây là bởi vì chính mình tinh thần lực đang ở từng bước một lần nữa trở lại thân thể của mình bên trong sở sinh ra hiện tượng. Đây là phi thường tốt. Cho nên bọn họ chờ đợi. Sau đó, không có sau đó. Sau đó hai chỉ hoa phát hiện, bọn họ cư nhiên không động đậy nổi. Không động đậy là cái gì cảm giác đâu, thật giống như trong truyền thuyết cái loại này quỷ áp giường giống nhau. Đối chung quanh hết thảy đều có thể rõ ràng mình sắc cảm giác được, chính là lại hoàn toàn không thể hiểu không chỉ là thân thể, thậm chí bao gồm đôi mắt đều không thể đào quanh. Đây là một loại cỡ nào lệnh người sợ hãi sự tình A. Sau đó bọn họ cảm giác một cổ sức kéo từ trong hư không truyền đến, Hảo muốn đưa bọn họ hai cái lôi kéo đến địa phương nào giống nhau. Biết chính mình phải bị thả lại trong thân thể, hai chỉ vật nhỏ ánh mắt giao lưu một phen, Hảo đi, kỳ thật không có như vậy thần, không có biện pháp động bọn họ, là dùng chính mình sóng điện náo giao lưu. Bảo đảm hai người đều sẽ không đem tình huống nơi này nói ra, đối lão ba lão mẹ bên kia, liền nói chính mình phía trước ngất xỉu, sau đó tỉnh liền hảo. Thống nhất đường kính lúc sau, hai người liền hoàn toàn mất đi ý thức, trước mắt trống rỗng. Không biết qua bao lâu, hình như là trong ngáy mắt, cũng hình như là một vạn năm, hai chỉ tiểu gia hỏa mới cảm giác được chính mình tỉnh lại. Bên ngoài bắn vào tới dương quang là như vậy chói mắt, chính là các nàng lại cao hứng mà không biết nên nói cái gì hảo. Mặc kệ là ai, ở chỉ có hát cám trong không gian ngốc thời gian dài, đều sẽ vô cùng hoài niệm quan minh. Bọn họ rốt cuộc mở to mắt lúc sau, liền nhìn đến trước mặt mơ mơ hồ hồ chính đông đưa mấy cái đầu, cùng với bên tai mơ mơ màng màng truyền đến cao giọng kêu gọi. Tiếp theo, bọn họ ngủ đi qua. Ngủ đi qua. Đi qua. Đi. Trước 393 thức tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại đã là đêm khuya. Tiểu vi vi chính ghé vào bọn họ đầu giường ngủ gần, mà Li mặc còn lại là ở không xa địa phương vừa mới đem nhiệt tốt đồ ăn bưng tới. Hai chỉ hoa tức khắc có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, này rốt cuộc là làm sao vậy? Bọn họ hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong ánh mắt thấy được đồng dạng cảm giác lúc sau. Giây tiếp theo, tiểu mội chỉ thanh âm liền truyền vào bọn họ lô thai. Bọn họ tỉnh. A mạc a mạc, con của chúng ta tỉnh. Nghe được tiều mội chỉ loại này ôn nhu nói, hai chỉ hoa đột nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nga không, dùng từ không lo, này hẳn là nổi ra gà rất đầy đất. Tiều vi vi giống như cũng ý thức được chính mình giống như ở hoa nhóm trước mặt hình tượng cùng cái này cách nói không quá phù hợp, vì thế lập tức sửa miệng, a mạc, này hai cái nhãi danh tỉnh. Ly mạc mạc, hạ mạc mạc, đâu mua đông mạc, nếu bọn họ là nhãi danh, xin hỏi đại tư tế đồng Hải. Ngài là con thỏ sao? Hào đi, tiêu mội chỉ lại lần nữa ý thức được chính mình sai lầm, tức khắc không hề răng. Sau đó nhìn hai chỉ hoa, trong ánh mắt lộ ra tất cả đều là uy hiếp. Hoa nhóm tự giác tự động giả chết, nói bụt. Tiêu mội chỉ nhanh chóng quên mất vừa rồi đấu trí đấu dũng, xoay người đi đem ly mạc vừa mới đoan lại đây đổ vật cấp đưa tới. Nghĩ nghĩ, vẫn là một hiên quần áo, trực tiếp đem hoa nhóm ôm lấy, lúc này vẫn là sữa mẹ tương đối dùng tốt. Phụ thực gì đó đều là mây bay. Hai chỉ hoa cũng đích xác đói bụng, vì thế trực tiếp liền bắt đầu manh ăn manh uống lên lên. Phần 246 Đem hai chỉ hoa đều uy đến no no rồi lúc sau, tiểu mội chỉ nhìn hoa nhóm, ánh mắt loay sáng, hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Có hay không nơi nào rất lợi hại? Có hay không nơi nào cảm thấy lực lượng khống chế không được gì đó? Vừa rồi ta làm sao vậy? Hạ mặt làm bộ hoàn toàn không hiểu rõ hỏi, ta chính khai phi hành khí đâu, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó liền cái gì cũng không biết. Nói đến cái này kiểu mội chỉ liền tới khí, hiện tại ta tuyên bố, các ngươi hai cái, ở ba tuổi phía trước, nghiêm cấm sử dụng phi hành khí. Nghe minh bạch không có, hai chỉ hoa lập tức liền trợn tròn mắt, không thể nào. Cái này tiết tấu không rất hợp a. chính là nhìn kiểu vi vi hung thần ác sát bộ dáng tuyệt đối là không thể vi phạm, bằng không chính mình khả năng sẽ bị lộng chết cũng không nhất định. Vì thế bọn họ đành phải hạ xuống đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng là theo sau lại đột nhiên nghĩ tới, ta phỏng chừng còn có cái 1-2 năm là có thể chính mình phi hành, làm gì muốn cái kia đổ vào ta. Vì thế bọn họ lại có tinh thần. Tiểu vi vi cũng chỉ là phát tiết một chút, đồng thời cũng phỏng hoạn với chưa xảy ra, cho nên cũng không có thật sự tính toán cùng bọn họ báo nổi gì đó. Nhìn đến hai chỉ hoa đáp ứng rồi lúc sau, tiểu vi vi bắt đầu cấp hai chỉ hoa giải thích nổi lên bọn họ hôn mê lúc sau tình huống. Các ngươi đột nhiên ngã xuống, vì thế ta khiến cho ga bơ en sông lên đi tiếp được, sau đó mở ra phi hành khí, phát hiện hai người các ngươi hôn mê, tiếp theo liền mang về tới. Tiểu vi vi nói nhẹ nhàng bâng quơ, đem chung rằng các loại nguy hiểm các loại khẩn trương đều lược quá không để cập tới, thực rõ ràng là không hy vọng làm bọn nhỏ lo lắng. Sau đó trở về lúc sau làm tiểu hồ điệp cho các ngươi giả quét thân thể, phát hiện chỉ là các loại trùng hợp khâu ở bên nhau, khiến cho các ngươi tiến hóa, hôn mê chỉ là thân thể tự mình bảo hộ, cho nên liền cho các ngươi huy một ít năng lượng dược tề cấp tiến hóa chung thân thể cung cấp năng lượng, lại sau đó chúng ta ăn cơm, các ngươi liền tỉnh lại. Nghe kiểu vi vi như vậy đạm nhiên giảng thuật, kỳ thật hai chỉ hoa đại khái cũng biết một chút sự tình. Bọn họ tự nhiên biết kiểu muội chỉ chính là liên tục cho bọn hắn uy thật lâu dược tề, hơn nữa vừa mới tỉnh lại thời điểm, nàng thực rõ ràng đều ghé vào chính mình đầu giường ngủ rồi. Bất quá những việc này, bọn họ là sẽ không vạch trần, nếu không kiểu muội chỉ thẹn quá thành giận đã có thể không hào chơi. Bất quá chuyện này nhi dù sao cũng là đi qua, kiểu muội chỉ lúc này mới nhìn thẳng vào hai chỉ hoa kỳ thật còn chỉ là trẻ con sự thật. Bọn họ thực yếu ớt, phi thường yếu ớt. Nếu là tiểu vi vi yêu cầu tiến hóa nói, hảo đi, nàng cũng đến ngủ qua đi. Bất quá tiểu hài tử rốt cuộc chính là tiểu hài tử, tiểu vi vi quyết định, làm cho bọn họ không có biện pháp tùy thời tùy chỗ tu luyện, bởi vì nàng muốn hạn chế bọn họ tu luyện. Đến nỗi nguyên nhân sao kỳ thật là rất đơn giản. Tiểu hài tử phải chơi. Nếu nếu là làm hai chỉ hoa biết kiểu muội chỉ ý tưởng, khẳng định sẽ trực tiếp bị dọa đến té xịu đi. Đương nhiên, Tiều vi vi kỳ thật này chỉ là hiện tại sinh khí khẩn trương ý tưởng, phòng trưng ngủ một giấc thì tốt rồi. Hảo, nếu các ngươi tỉnh, ta liền phải ngủ, các ngươi muốn thế nào thế nào đi. Tiêu mội chỉ đánh cái đại đại ngáp, thật sự là chịu đựng không nổi a. Quân không thấy vừa rồi còn ở ba mép giường liền ngủ gà ngủ gật. Tiều vi vi nhanh chóng lên giường, cái chăn, sau đó giây tiếp theo, ngủ đi qua. Nhìn ngày thường sẽ ma kỷ trong chốc lát mới ngủ lão mẹ nhanh như vậy liền ngủ đi qua, hai chỉ hoa nào còn không biết nàng đã mệt mỏi đâu. Vì thế bọn họ kêu ra tiểu hồ điệp, nhìn nhìn thời gian, em à, cư nhiên đã là sau nửa đêm. Chắc không được, nay khoảng cách ngày thường tiểu vi vi ngủ thời gian, đã qua đi 7-8 tiếng đồng hồ, không buồn ngủ mới là lạ. Chính là tiểu vi vi lớn như vậy khí ngủ đi qua không giả, hai chỉ hoa lại căn bản không có buồn ngủ. Phải biết rằng, bọn họ chính là hôn mê bao nhiêu tiếng đồng hồ, lại ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ a Tốt xấu bọn họ còn có cái lao ba có thể dựa vào. Vì thế hai chỉ hoa quay đầu tìm lao ba. Tiếp theo liền nhìn đến đã lên giường ôm lấy tức phụ nhi cũng chuẩn bị ngủ lao ba. Hào đi, bọn người kia một cái so một cái không đáng tin cậy. Hai chỉ hoa phẫn nộ nghĩ đến. Chính là màn đêm buông xuống thâm người tĩnh, kiều vi vi hỏa ly mạc đều nặng nề ngủ thời điểm hai chỉ hoa đôi mắt lại ở trong đêm đen long lánh quan mang. Sóng điện nao đồng bộ, thật giống như là tư nhân đường bộ giống nhau, hai vị này bắt đầu lo chính mình thảo luận chính mình tình huống hiện tại. Ngươi có hay không cảm thấy thân thể thực trầm trọng bộ dáng? Hạ mạc hỏi trước. Đầu mùa đông đồng ý, đích sắc có, có điểm khống chế không được thân thể bộ dáng, phòng chừng là tinh thần lực tiến hóa cho nên mới khống chế không được đi, quá mấy ngày thì tốt rồi. Vậy ngươi có hay không cảm thấy tinh thần đặc biệt tốt bộ dáng? Hạ mạc tiếp tục hỏi. Đầu mùa đông tiếp tục đồng ý, cái này cũng có, giống như ngủ ba ngày ba đêm vừa mới tỉnh lại giống nhau, cảm thấy chính mình sức lực đại có thể đánh chết một con trâu. Không đúng, hẳn là có thể hưng phấn chơi ba ngày ba đêm. Vậy ngươi có hay không cảm thấy hôm nay mới vừa tỉnh lại thời điểm lão mẹ nó trạng thái không rất hợp? Hạ mạc đột nhiên đại chuyển biến. Đầu mùa đông tiếp tục đồng ý. Cái này cũng thật còn có. Nhà chúng ta hài tử tình loại này lời nói sao có thể xuất tử với nhà mình lão mẹ trong miệng A. Chính mình vừa rồi tuyệt bích là ảo giác. Hắn không tin. Đánh chết đều không tin. Chính là ký ức lại nói cho hắn, vừa rồi thật là nghe được như vậy một câu. Đây là ảo giác, đây là ảo giác, đây là ảo giác. Đầu mùa đông mặc niệm quỷ thần lui tán. Trường 394 bán manh cuồng táo trứng. Tổng cảm thấy gần nhất bình tĩnh có điểm dị thường A. Còn có nửa tháng liền mùa đông, chính là kiểu vi vi lại tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Nhật tử quá đến quá bình đạm rồi A có hay không? Không phải kiểu vi vi không có chuyện gì tìm ngược, thật sự là từ nàng đi tới trên thế giới này lúc sau, các loại thiên tai nhân họa cùng với các loại sự kiện hoàn toàn là liên tiếp không ngừng tới, làm kiểu vi vi thói quen loại này bận rộn chính là lần này cư nhiên 10 ngày qua đều không có xuất hiện bất luận cái gì không thích hợp, này liền làm tiểu Vi Vi cảm thấy có điểm kỳ quái a. Dựa theo bầu trời ra hỏa kia nhất quán liệu tính, kế tiếp khẳng định sẽ không làm ta hào quá. Tiêu muội chỉ chém đinh chặt sắt nói: "Ừ ừ, ta cũng như vậy cảm thấy." Lý Mạc một bên lột quả quýt, một bên đem trong đó một mảnh nhét vào kiều muội chỉ trong miệng. Tiểu Vi Vi phồng lên miệng nhai trong miệng quả quýt cánh. Một bên tiếp tục tự hỏi rốt cuộc là nơi nào ra sai. Quả nhiên, cùng tiểu vi vi tưởng giống nhau, hòa bình nhật tử cũng không có quá bao lâu. Sáng sớm hôm sau, tiểu vi vi liền phát hiện tiểu hắc cùng lĩnh chủ giống như thực nôn nóng bộ dáng. Nôn nóng? Đây là động dục kỳ tới rồi sao? Tiểu mội chỉ ghé vào trên giường, lười biếng nhìn trước mặt vẫn luôn không ngừng nhảy nhót lung tung hai chỉ vật nhỏ. Mà đều không phải là nguyên trụ dân tiểu bạch cùng chiếc đua còn lại là nghiêng đầu kỳ quái nhìn chính mình các đồng bạn dị thường hành động. Nho nhỏ hắc đều không có loại tình huống này sao? Tiểu vi vi nhìn về phía ly mạc. Ly mạc lắc đầu, không, nho nhỏ hắc có một chút táo bạo, nhưng là không có như vậy rõ ràng mà thôi a. Kia chẳng lẽ là cái gì thiên hai? Này hai chỉ cảm giác đã tới rồi một loại đỉnh lúc, khả năng cảm nhận được cái gì mới có thể như vậy đi. Tiểu Vi Vi vừa nói, một bên thả ra Tiểu Hồ Điệp, Tiểu Hồ Điệp, ngươi đi tra xét một chút, có phải hay không nơi nào xuất hiện cái gì thiên thai phía trước cảnh tượng. Tiểu Hồ Điệp theo tiếng bay đi, mà kiều mội chỉ còn lại là nằm bò nhìn hai chỉ miêu hình mánh thú đang ở các loại phát điên hình. Đương nhiên, hiện tại là miêu thời điểm, hai chỉ vật nhỏ phát điên là phi thường không có kỹ thuật hàng lượng, dùng hàm răng cắn, dùng móng bước cào, dùng thân thể tạp. Hào đi! Này hai chỉ chỉ là ở phát tiết chính mình cái loại này quỷ dị bực bội cảm mà thôi. Cho nên nói cho các ngươi hảo hảo tu luyện A. Tiêu mội chỉ mở miệng răn dạy lên, các ngươi nếu là hảo hảo tu luyện, hiện tại không chừng đều luyện hóa cổ họng thượng hoành cốt, vậy có thể mở miệng cùng chúng ta nói chuyện, có cái gì vấn đề nói thẳng ra tới thật tốt, xem các ngươi hiện tại từ không diễn ý. Hai chỉ tiểu miêu tức khắc liền không vui, một bên một con nhào lên giường. Sau đó bắt đầu đối với tiểu muội chỉ các loại trừng mắt dưỡng mắt, chờ một chút, như vậy tiểu nhân mai miêu, làm loại vẻ mặt này thật sự là quá manh a Tiểu muội chỉ làm manh phiên trạng, ai nha nha, các ngươi hai cái, là muốn dùng bán manh tới giết chết ta sao. Hảo đi ta thừa nhận, buồn manh thành công. Nói xong, ngửa mặt lên trời nằm xuống làm thật sự manh phiên bộ dáng. Hai chỉ miêu tức khắc liền tuyệt vọng. Bọn họ thật sự đối cái này bán manh thế giới tuyệt vọng. Chính mình rõ ràng là ở phát điên ở tỏ vẻ bất mãn hảo đi. Ai không có việc gì đi theo ngươi bán manh á quăng ngã. Các loại phóng đảng không hài lòng thiệt tình làm cho bọn họ hảo hờm mất. Hơn nữa trong lòng kia một mạt kỳ dị bực bội lại làm cho bọn họ càng thêm cuồng táo, rốt cuộc đã xảy ra cái gì kỳ thật bọn họ cũng không rõ ràng làm a. Liên tính bọn họ tu luyện, luyện hóa cổ họng hênh cốt, hiện tại cũng hoàn toàn không biết nên nói như thế nào được không? Như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền ghét bỏ chúng ta thật sự được chứ. Hơn nữa ai nói cho ngươi chúng ta không có nỗ lực tu luyện. Hảo đi, này hai chỉ đã bực bội tới rồi không biết nên như thế nào phát điên nông nỗi. Không nhiều lắm một lát, tiểu hồ điệp liền phe phẩy chính mình tinh quang dạng giữa cánh đã trở lại. Chủ nhân, ta có thể cảm nhận được thế giới này giống như đã xảy ra cái gì biến hóa giống nhau, nhưng là hoàn toàn tìm không thấy loại cảm giác này ngọn ngờn. Thật giống như bốn phương tám hướng đều là loại cảm giác này nơi phát ra giống nhau. Hơn nữa cũng không có thiên thai dự triệu A. Tiêu vi vi một tay chống cảm, thế giới, thay đổi sao? Sau đó nàng vô lực nằm sấp xuống, người này quả nhiên sẽ không làm ta nhẹ nhàng A, ngày hôm qua còn nói đâu, hôm nay liền cho ta bắt đầu tìm việc nhi. Nghĩ tới chuyện này, Tiêu vi vi liền cảm thấy chính mình cả người vô lực A có hay không? Đến nỗi có cái gì biện pháp giải quyết đâu? Tiểu vi vi nhìn về phía chính mình trước mặt Mộ chỉ cho rằng chính mình đang ở phát điên trên thực tế lại là đang ở bán manh hổ văn miêu. Lĩnh chủ, lần này xem ngươi. Miêu, tư cuồng táo trung tạm thời ngừng lại, làm lòng hiếu kỳ siêu cường động vật họ mèo, lòng hiếu kỳ là có thể chiến thắng hết hệ. Vì thế Kiều Mộ chỉ cũng không chậm trễ, trực tiếp bắt đầu cùng lĩnh chủ giải thích lên, kia cái gì, ngươi không phải có thể hiểu lệnh bách thu sao, như vậy. Lần này sự tình khẳng định là thú tương tự nhân loại nói trước hơn nữa sớm hơn phát hiện nơi nào xuất hiện biến hóa, cho nên ta bên này chuẩn bị một ít lễ vật. Nói đến lễ vật, tiểu vi vi bắt đầu trầm tư, sau một lát làm quyết định, liền chuẩn bị một ít năng lượng dược tê đi, thứ này động vật hẳn là đều yêu cầu đi. Vấn đề này là ném cho hai chỉ miêu. Vì thế hai chỉ miêu liều mạng gật đầu, không sai, đều yêu cầu đều yêu cầu. ân Chuẩn bị một ít năng lượng dự tề, sau đó ngươi đem mệnh lệnh của ngươi truyền xuống đi, nói cho sở hữu thú thú nhóm, không cần kinh hoàng Mặt khác một khi phát hiện cái gì xuất hiện vấn đề địa phương, hoặc là xuất hiện biến hóa địa phương, khiến cho bọn họ lại đây cùng ngươi hội báo hạ. Sau đó mang theo ta người qua đi xem xét tình huống, một khi là thật, dựa theo bọn họ phát hiện đồ vật phân cấp cấp bất đồng số lượng năng lượng dự tề. miêu Hồ Văn miêu cẩn thận tự hỏi một chút. Phát hiện biện pháp này có thể là duy nhất biện pháp, vì thế đành phải áp xuống chính mình cùng táo, sau đó đi ra ngoài. Tiểu Hắc lưu lại nơi này tiếp tục cùng táo tính bán manh, mà li Mạc còn lại là đi theo lĩnh chủ cùng nhau đi ra ngoài. Bởi vì lĩnh chủ khẳng định sẽ biến thành nguyên hình sau đó giống to kêu to, cho nên trước cùng hộ vệ đội thông cái khí nhi. Trong chốc lát đã xảy ra cái gì các người đều đường động, lĩnh chủ cho các người đi theo kia chỉ thú thú đi nơi nào. Các ngươi liền đi theo đi nơi nào, sau đó tới đó xem có cái gì không giống nhau địa phương lúc sau, dùng các ngươi đầu cuối chụp chiếu mang về tới, thuận tiện đem kia chỉ thú thú cũng mang về tới lĩnh khen thưởng. Phần 247. Lý Mạc khó được nói thật dài một câu, lại chỉ là vì giải thích một chút tình huống. Sau đó vô vã nhảy lên chính mình bả vai linh chủ đầu nhỏ, nói: "Linh chủ, chúng ta đi bên ngoài đi." Linh chủ gật gật đầu, Vì thế Ly Mạc liền mang theo hắn đi ra ngoài. Ly Vũ cân nhắc vừa rồi Ly Mạc mang ra tới nói, ý tứ chính là, giống như xuất hiện cái gì biến hóa, sau đó đại tư tế làm lĩnh chủ kêu gọi hắn các bạn nhỏ tiến hành giám sát, phát hiện cái gì không đối liền tới đây dẫn người đi xem, sau đó trở về lánh khen thưởng. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới quan của mình đã chịu đánh sâu vào. Trước 395 chờ đợi. Tuy rằng lần trước núi lửa bùng nổ thời điểm, Hắn đã biết lĩnh chủ năng lực này chính là mặc kệ thế nào, loại này cùng dã thú hợp tác sự tình vẫn là làm hắn thực hỏng mất ta. Ở tiểu vi vi xuất hiện phía trước như vậy nhiều năm bên trong, nhân loại duy nhất sinh tồn phương pháp chính là cùng dã thú làm đấu tranh. Sau đó không phải ngươi chết chính là ta mất mạng vì đồ ăn, vì sinh tồn, bọn họ cùng dã thú đấu tranh đó là kéo dài không dứt. Mà hiện tại đại tư tế cư nhiên làm chính mình sủng vật đi hiệu lệnh dã thú. Sau đó cùng nhân loại hợp tác, này không thể không cho hắn có một loại quỷ dị cảm giác ra. Tiêu mội chỉ tự nhiên là không biết nhà mình hộ vệ đội trưởng cảm thụ, nàng cảm thấy chính mình cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Dù sao hộ vệ đội đều có người đầu cuối đi đem phụ cận địa hình tình huống tất cả đều chụp được đến mang trở về, sau đó làm tiểu hồ điệp làm phân tích thì tốt rồi. Vì thế bởi vậy, đương cuối cùng kết quả xuất hiện phía trước, kiều vi vi giống như đều sẽ không có sự tình gì a Giống. Nơi xa truyền đến thật lớn tiếng hô, vừa nghe chính là lĩnh chủ ở lên tiếng. Mà tiểu hắc nghe thế thanh lúc sau, dựng lên lô thai an tính nghe, giống như vừa rồi cuồng táo trứng đều là ảo giác giống nhau. Nhưng là thực mau, tiểu vi vi liền phát hiện quả nhiên chính mình vẫn là sai rồi, bởi vì đương lĩnh chủ đứt quãng tiếng hô, hoặc là nói là thuyết minh mệnh lệnh xong lúc sau, trước mặt tiểu hắc miêu lại bắt đầu nhảy nhót lung tung cùng, bán, táo, manh bất quá này cũng không tồi, ít nhất nho nhỏ bọn họ mặc kệ làm cái gì đều là ở bán manh. Xem kia tròn xoe mắt mèo, xem kia mềm mại lông tơ, xem kia viên hồ hồ chân ngắn nhỏ, xem kia mềm mại tiểu thân mình, ẻm mạ không được, tiểu muội chỉ đã sắp bị manh thiên. Đương nhiên, tiểu hát chút nào không biết chính mình hiện tại hành vi là tự cấp tiểu muội chỉ chơi xiếc khỉ, còn đang liều mạng phát tiết chính mình các loại cường táo. Không biết khi nào sẽ hảo a. Mặc kệ thế nào, Nhìn tiểu hắc nhảy nhót lung tung đến bây giờ đều không có điểm giảm bất ý tứ, tiểu mội chỉ vẫn là đau lòng. Tiểu hắc, lại đây. Tiểu mội chỉ tiếp đón một tiếng. Sau đó tiểu hắc miêu kỳ quái nhìn thoáng qua tiểu mội chỉ, động vật họ mèo đặc có lòng hiếu kỳ vẫn là làm nàng ngoan ngoãn cọ đi qua. Miêu. Nhìn manh manh tiểu nãi miêu trong ánh mắt nghi hoặc, tiểu mội chỉ trước hung hăng xoa xoa nàng đầu nhỏ, cảm thụ được siêu đồng xúc cảm, ha ha cười nói. Ai nha ngươi đừng nhảy đắt lạc, có mệt hay không, lại đây ăn một chút gì nha. Vì thế đương Tiểu vi vi như vậy vừa nói lúc sau, tiểu Miêu cũng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đích xác có điểm mệt mỏi, vì thế ngoan ngoãn bò và chờ kiểu mội chỉ vi. Hào đi, cuồng táo đồng thời, tiểu hắc cư nhiên còn ngạo kiểu. Tiểu vi vi cười cười, từ chính mình nhẫn bên trong lấy ra một chi năng lượng dược tề, sau đó lại lấy ra cấp 2 nhóm chuẩn bị sữa bò hầm trứng, cái này tiểu hắc cũng siêu cấp thích. Nhìn tiểu hắc phấn nộn nộn đầu lưới nhỏ vươn tới một liếm một liếm ăn hầm trứng, tiểu muội chỉ đột nhiên cảm thấy, rốt cuộc biết nhân ra những người đó ra vì cái gì nhất định phải dưỡng chỉ miêu dưỡng chỉ cẩu. Lúc này, nhìn quả nhiên hảo manh. Hơn nữa tiểu vi vi so với bọn hắn càng thêm may mắn chính là, nhà mình tiểu hắc cùng lĩnh chủ tuy rằng đều là hình thể khổng lồ mãnh thú, chính là bọn họ thu nhỏ lúc sau lại đều vẫn luôn là tiểu lại miêu bộ dáng. Mà miêu mỹ lệ nhất thời gian Cũng chính là lúc này. Nói cách khác, chính mình chỉ cần vẫn luôn đối với manh manh tiểu nãi Miu là được, không cần muốn xem trưởng thành lúc sau trở nên hung ác xấu xí đại miêu.